Trương giáo, 1099, quốc đúng ò đòi i hỏi giáo, hỏi thời Triều Triều triển Đại Minh tham tham hư không tính Thánh Hoàng triều cùng Bách Hoa Hoàng、triều、phát trương tử toán Tam lam lam Quang đồng cùng 1099, quốc có đ ở Tự.、Đúng、như doanh tịnh đã nói như vậy phát triển ra tới tín đồ không đủ kiên định đối bọn họ lễ r ử a tội không đủ trọn vẹn bật tăng yêu cầu là bách hoa hoàng triều muốn tôn phật dạy làm quốc giáo lấy đại quang minh tự vì thống bật tăng còn muốn làm bách hoa hoàng triều quốc sư đây mới là hư t ử chân chính yêu cầu yêu cầu của hắn trong không dính líu bất kỳ một chút tam thánh hoàng triều mà là bách hoa hoàng triều thư t ử muốn thông qua hắn quốc sư thân phận đem tín đồ tín ngưỡng lễ r ử a tội được càng thêm kiên định căn cứ đối với hiện tại hai đ ờ i hoàng đế hạ trường xuyên cùng quân huyền sách hiểu đối quân chín n g h ị cùng hạ vân hồ hiểu thư t ử lựa chọn càng thêm dễ dàng đáp ứng cái điều kiện này bách hoa hoàng triều nhất là khi biết tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều lựa chọn không giống nhau sách lược thời điểm thư t ử cũng rất rõ ràng bách hoa hoàng triều s á t thực phi thường cần đại quang minh tự cái này về quân thư từ yêu cầu có thể nói là phi thường q u đáng dù sao liền quốc giáo đều đi ra dù là doanh thị bọn họ ở tới thời điểm lấy được quân chín n g h ị cùng hạ vân hồ gật đầu có thể đáp ứng hư từ một ít yêu cầu dưới tình huống bọn họ cũng không dám tùy tiện đáp ứng hư từ nói lên cái yêu cầu này dù sao hư từ cái yêu cầu này có thể sẽ ảnh hưởng đến bách hoa hoàng triều thống trị địa vị dù là lĩnh đội người tới là doanh thịnh bọn họ cũng không dám tùy tiện đáp ứng tri đội ngũ này trung gian cũng tương tự có bách hoa hoàng triều phản hư cảnh hạ cẩm thành hắn không có nói chút gì nhưng sắc mặt quả t h ậ t có chút không vui nếu như lần này làm quyết định chính là hạ cẩm thành hắn nói không chừng lập tức quay đầu đi nhưng trên thực tế càng có thể đại biểu liên minh lần này ý kiến chính là thắng thắ cho nên hạ cẩm thành không có nói gì nhiều bởi vì hư tử yêu cầu thật sự là quá ngoại hạng cho nên doanh thịnh cũng không có đáp ứng doanh thịnh bọn họ chỉ cần đem quân chính mỹ cùng hạ vân h ổ ý kiến nhắn nhủ đến liền có thể hư tử cũng biết hạ vân h ổ bọn họ muốn cùng đại quang minh tự hợp tác bây giờ chuyện này cũng không suốt r u ộ t hoàn toàn có lôi kéo không gian không có cần thiết b ộ i v ã đáp ứng hơn nữa doanh thịnh cùng hạ cẩm thành cũng nhất định phải biết hạ trường xuyên cùng với hạ vân h ổ chân thực ý kiến hư tử khẩu vị lớn đến bọn họ nhất định phải phái người đi liên lạc một chút hạ vân hồ bọn họ trưng cầu một chút ý kiến của bọn họ hư từ bên này thì càng không nóng nảy thực tại không được hắn liền chạy đi bắc vực bắc vực còn có thể đạt được so quốc giáo càng thêm lớn q u y ề n lực dù sao bắc vực căn bản không có đối thủ cạnh tranh trang n à y đại quang minh tự cùng hai đại hoàng triều liên minh hội nghị bí mật tạm thời kết thúc một phần doanh thịnh đã mang theo quý trưởng ca bọn họ biểu đạt hai đại hoàng triều thành ý đáng tiếc hư từ cũng không có quá lớn thành ý cho nên bọn họ hợp tác không có thể ngay lập tức đạt thành bất quá doanh thịnh cũng không có hoàn toàn bẫy nát hắn mời hư từ tự mình đi một chuyến tam thánh hoàng triều đại quang minh tự đội tàu mong muốn tiến về bắc vực còn cần thời gian nhất định Từ Trung Châu lại hướng Bắc Bực, sát thực trong Châu hướng cũng Bắc Bực, lại là đông ó có một tạm thể Trung thời từ con Châu chọn Chủ đường, dừng nếu như đ ở yếu lựa lại. là vực c nhân g Bắc Bực ư từ sát thực chọn h lựa Bực. Bực cũng muốn lựa chọn Đông Bực. Đông n số hoàn toàn không thể so với nam vực một thiếu thanh long tự cũng không có hoàn toàn chiếm cứ đông vực đại quang minh tự tiến về đông vực là có sinh tồn không gian nhất là bọn họ lấy được bách hoa hoàng triều ủng hộ nếu như có thể dựa theo hư từ yêu cầu bách hoa hoàng triều đem phật dạy tôn sùng là quốc giáo đại quang minh tự vì phật dạy người đại diện tia đại quang minh tự có thể nói là một bước lên trời đại quang minh tự có thể trực tiếp từ bị trục xuất tây vực khói mù trong cấp đi ra đi về phía cao hơn tột cùng đừng xem đại quang minh tự trải qua hơi tây vực đem tây vực phát triển thành tây vực phát quốc nhưng tây vực nhân khẩu có ít mà bách hoa thành một thành nhân khẩu liền có thể sánh bằng tây vực tùy tiện một v ư ơ n g triều chỉ là một m tòa bách hoa thành càng khỏi nói toàn bộ bách hoa hoàng triều còn có thể lấy bách hoa hoàng triều làm trung tâm khuyết t á n ra cho nên hư t ử đáp ứng sẽ mang theo đại quang minh tự tăng nhân đi một chuyến trung châu đến lúc đó hắn mang nữa hư hành đám người đi một chuyến tam thánh hoàng triều tự mình hội đàm lấy được hư từ cái hứa hẹn này doanh thịnh nhiệm vụ trên căn bản liền xem như hoàn thành dĩ nhiên nếu như không phải hư từ nói lên yêu cầu đúng là quá vượt qua doanh thịnh tưởng tượng trên thực tế bọn họ liền có thể ở này chiếc bạch hổ canh kim sẽ bảo thuyền thượng tướng chuyện nói thành hư từ mang nữa người trực tiếp tiến về đông vực vốn là đây có thể là một món làm liền một m ạ c h chuyện trước khi tới doanh thịnh kỳ thực đều là có rất lớn lòng tin dù sao hai đại hoàng triều liên quân cùng đại quang minh tự có cùng định nhân đại cán hoàng triều thậm chí đại quang minh tự cựu hận so với hai đại hoàng triều cũng không kém bao nhiêu đại cán trực tiếp đem đại quang minh tự đem từ tây vực đổi ra ngoài điểm này là khiến doanh tịnh bọn họ không nghĩ tới đại quang minh tự liên gia cũng bị mất hơn nữa ở rất sớm trước đại cắn liền bắt đầu chuẩn bị đây quả thực là ở đem đại quang minh tự hướng bọn họ bên này đưa có thể đoán được lấy được hư từ chờ đại quang minh tự người đối đại cắn c ứ u hận có lẽ là bởi vì đại cản phương diện gây áp lực không đủ dù sao cựu thải thần lộc bọn họ không có đối hư từ bọn họ ra tay huyền trang pháp sư cũng chỉ là đưa bọn họ đuổi ra khỏi tây vực để cho hư từ bọn họ lầm tưởng có quay đầu trở lại có khả năng mà quân c h í n nghĩ cùng hạ vân hồ bọn họ lại đối với hợp tác biểu hiện quá mức khẩn cấp các loại nhân tố đóng chung vào một chỗ để cho hư từ n g ộ nhận là có lôi kéo tư bản hạ trường xuyên cùng hạ vân hổ có thể đáp ứng hay không điều kiện như vậy doanh thịnh không rõ ràng lắm chỉ có thể chờ đợi đáp án của bọn họ doanh thịnh không hề rời đi đại quang minh tự ngồi bọn họ vào thuyền ngược lại hai đại hoàng triều bên kia chiến lược đã xác định sau đó doanh thịnh cũng không có chuyện gì phải làm hắn nhiều nhất chính là ở tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành tu hành ở bạch hổ canh kim sẽ bảo thuyền bên trên tu hành cũng giống như vậy vừa đúng doanh thịnh cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này tìm hiểu một chút hư từ ý tưởng đối với doanh t ị n h bọn họ mang theo quý trường ca đ á m người mong muốn ở lại bảo trên giường hư tử không có bất kỳ ý kiến mà hạ cẩm thành thời là đi trước một bước trở lại trung châu đi nói rõ một chút hư tử nói lên yêu cầu bây giờ hạ vân hổ quân chính nghĩ bọn người tại triều thánh thành hạ cẩm thành trực tiếp đi trung châu liền có thể doanh t ị n h bọn họ xuất động tin tức vẫn bị yên vũ lâu giang hồ phong môi cấp bắt được bởi vì lần này chiến đấu yên vũ lâu trừ mấy vị phân lâu lâu chủ xuất hiện ở trên chiến trường ghi chép những người khác cũng không có xuất hiện ninh nghị hành cùng ninh nguyệt nga cũng không thể nào đặc biệt nhảy ra nói yên vũ lâu bây giờ là đại cán bên này dù sao bọn họ còn phải cân nhắc trung châu bốn b ự c cái khác yên vũ lâu giang hồ phong ngôi tình cảnh cho dù là cựu vị yêu hồ bại lộ cũng không có sao dù sao nhiều tiền bên này đã có một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc thêm ra một cựu vị yêu hồ không tính là cái gì nhiều nhất chính là bọn họ đoán t r ư ờ n g không có tâm tư phản kháng nhưng yên vũ lâu đã cùng đại cán hợp tác chuyện này ở đại cán chân chính đánh bại bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều trước yên vũ lâu vẫn không thể bại lộ chương một nghìn một trăm đông vực lũ lục thiện ngạc chương một nghìn một trăm đông vực lũ lục thiện ngạc bởi vì không biết yên vũ lâu đã cùng đại cán đạt thành vô cùng chặt chẽ hợp tác cho nên doanh thịnh bọn họ cũng không có phòng bị yên vũ lâu chủ yếu là yên vũ lâu trung lập lập trường xác thực quá lâu doanh thịnh bọn họ cũng không nghĩ tới ninh nguyệt nga sẽ chọn đứng đội cho nên doanh thịnh dẫn quý trường ca hạ cẩm thành đám người xuất động thời điểm ninh nguyệt nga cũng đã đem chuyện này nói cho lý thừa trạch hai đại hoàng triều cùng thế gia liên quân bây giờ tại triều thánh thành tiến hành hội nghị chuyện này lý thừa trạch tự nhiên cũng biết dĩ nhiên bọn họ bây giờ làm ra quyết định gì vẫn chưa biết được dù sao yên vũ lâu giang hồ phong n ô i không có cách nào đến gần giả hủ mật thám cũng còn chưa tới nơi bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cho dù là giả hủ mật thám đến bách hoa hoàng triều mong muốn trước tiên biết cơ mật như vậy tình báo cũng là không thể nào giả hủ mật thám lấy được tình báo tốc độ không phải nhanh nhất, nhất nhưng là an toàn nhất hơn nữa còn là chính xác bách hoa hoàng triều ở tuyên bố một ít quyết định thời điểm tổng sẽ không ngay cả mình chăm họ cũ g ạ t đã từng ngũ đại hoàng triều liên quân bây giờ ở mật mưu cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là bọn họ thông qua lần này mật mưu làm ra như thế nào quyết định bất quá ngũ đại hoàng triều bên kia sẽ làm ra quyết định lý thừa trạch ngược lại có thể đoán được một bọn họ nhất định sẽ tới trộm thần c ơ pháo cái này muốn l ạ thác thương hoàng triều ban tặng lúc ấy quý viêm tung bọn họ đã từng phái người tới trước phá hư quả thần cơ pháo nhưng rất đáng tiếc khi hành quân dọc đường thần cơ pháo chủ yếu bộ kiện đều là do các tướng lĩnh dùng túi đựng đồ hoặc là chiếc nhẫn chữ vật chứa đựng cho nên quý viêm tung bọn họ lúc ấy kế hoạch thất bại không nghi ngờ chút nào bọn họ lần này giống vậy sẽ đến trộm thần cơ pháo cũng nếm thử dùng thần cơ pháo ngược lại đối phó đại cán mặc dù nói cấp bọn họ trộm đi pháo nhưng nếu như không có phích lịch đạn cũng chính là thuốc nổ vậy bọn họ kỳ thực cũng vô ích nhưng lý thừa trạch cũng sẽ không m ạ c bạch để bọn họ đem pháo cấp trộn đi d hơn nữa mặt trên còn có ra cắt lựa ư cùng viên tiên cương bố trí tăng cường pháo vi lực tầm bắn c h ậ t b ắ n bị bọn họ trộm đi một đài hoặc là phá hư một đài đối với đại cắn đều là một tổn thất nhằm vào chuyện này đại cắn đã sớm làm đ ư n g lối trên thực tế ở ngũ đại hoàng triều liên quân rút quân hơn nữa xác định bọn họ đã lui về trung châu n â u b ự c sau này cố định ở phòng tuyến bên trên thần cơ pháo cùng thần uy tướng quân pháo đã sớm tiến hành thay thế phía trên đều là một ít mô hình dù sao đại cắn bây giờ trừ t í c ngoài rìa phòng tuyến đã không có cần thiết dùng tới pháo ở đường ven biển chỗ cao xê đủ đủ thác quan sát xác định có địch quân công tới hoặc là động vật biển đánh tới lại lắp đặt thần cơ pháo cũng không mượn chuyện này ở bọn họ rời đi nam vực sau đó không lâu cũng đã từ từ bắt đầu thực hành bọn họ bây giờ có thể thấy được cố định ở phòng tuyến bên trên thần uy tướng quân pháo đều là mô hình loại này chính là chống dốc dùng còn chưa phải là kim loại căn bản không có biện pháp sử dụng cái chủng loại kia nếu như ngũ đại hoàng triều thật quyết định tới trộm thần cơ pháo vậy tuyệt đối sẽ nào h một vô ích hơn nữa còn có thể dùng thần uy pháo tới câu cá nếu như người tới tương đối kém vậy dựa theo lý thừa trạch đối dĩ và ngũ đại hoàng triều hiệu suất tính toán bọn họ lần này trao đổi có thể sẽ rất lâu bây giờ không cần đem sự chú ý đặt ở bọn họ nơi đó bây giờ nam b ự c phương bắc vô luận là đồng ruộng khai khẩn hộ tịch đ i danh hay là cơ sở hạ tầng xây dựng đều ở đây có thứ tự đang tiến hành đầu tiên là vũ khiêm tiêu h ạ quan trọng bọn họ cũng phân phối đi xuống để cho người đi hoàn thành về phần m a phỉ m a môn thì từ lục phiến môn phụ trách nam b ự c bây giờ đã nhất thống làm việc không cần quá gấp từ từ đi liền có thể lý thừa trạch bây giờ chính là đang đợi chờ đợi vương trung tự cùng quách tử n h i xuất lĩnh quân đội đến tây vực phương bắc chứ chờ đợi tây vực nhất thống đông bực bên kia lý thừa trạch nhận được tần lương ngọc cầu viện ngược lại không phải là trường an bị cái khắc vương triều tấn công trên thực tế bây giờ đông bực phương nam cái khắc vương triều đã không có một có thể so với được với trường an mặc dù không có cùng đại cán vậy đem đông bực phương nam nhất thống nhưng là trường an đã lớn lên thành đông bực phương nam hùng mạnh nhất vương triều bởi vì trường an ở đông bực quyết trương tốc độ so đại cán ngay từ đầu còn nhanh hơn không ít người cũng hướng trường an ném ánh mắt đông bực trường an bên kia nên đón một khiêu chiến trường an xuất hiện một trận lũ lụt g Bực, Bực hơn g nữa h ư Tây chàng này c t ê n lũ lụt còn chưa phải là bình thường lũ lụt trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh ngọc vương t r i ề u bồn châu còn bao gồm đã từng kinh đô chàng này lũ lụt tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn tổn thất cũng đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn ở ở trình độ nhất định trở ngại đối cảnh ngọc vương t r i ề u thống trị cùng dân sinh khôi phục nếu như trường ăn giống như đại cán là đem cơ sở đánh mười phần vững chắc sau lại đối ngoại quyết trương cho dù là xuất hiện một trận nghiêm trọng lũ lụt cũng là không tính là gì giúp nạn thiên thai bố lương khẩn cấp cứu viện chờ tất cả các biện pháp đánh xuống là được rồi đem lũ lụt cấp ổn định sau lại sơ lý dòng sông dựng lên thủy lợi thiết thi, phòng ngừa sang năm lần nữa phát sinh lũ lụt là được rồi nhưng trường an hiện tại không có điều kiện như vậy lần này hư hại tạo tạo thành ảnh hưởng quá lớn tần lương ngọc bọn họ không dám hứa chắc bây giờ nhân thủ đủ vẫn có thể bảo đảm năm nay đem cắt tiệ tốt qua sang năm không xảy ra nữa lũ lụt mặc dù trường an bây giờ nhìn lại vùng cứ bốn h ư n g nơi nhưng là nhân khẩu tương đối với hắn vương triều tương đối ít là trương an vương triều khách quan tồn tại vấn đề bọn họ chiếm cứ lan thương vương triều bản thân liền bị phương nam man tộc cùng phương bắc thương l a n g vương triều cướp bóc làm cho dân chúng lầm than phương bắc thương l a n g vương triều càng là cái dân tộc du mục điển hình đất rộng người thừa bất luận nam nữ lên ngựa là có thể tác chiến cái chủng loại kia duy nhất tốt một chút chính là cuối cùng cái này cảnh ngọc vương triều nhưng ai có thể nghĩ đến vừa mới đem cảnh ngọc vương triều nhét vào thống trị liền phát sinh lớn như vậy lũ lụt tần lương ngọc đi lật xem cảnh ngọc vương triều bao năm qua địa tịch mới phát hiện lũ lụt là cảnh ngọc vương triều một mực tồn tại vấn đề. lại cái vấn đề này một mực không có khả năng lấy được giải quyết cái vấn đề này đúng là tần lương ngọc bọn họ hiện tại không có biện pháp giải quyết lại càng mang xuống chỉ biết càng nghiêm trọng hơn cho nên tần lương ngọc lập tức hướng lý thừa trạch cầu viện lương thực cùng người đều cần nhất là cần có thể thống trị lũ lụt nhân tài từ quang khải đúng là một nhưng là từ quang khải chẳng qua là một người thật sự là phân thân phạt thuật thống trị lũ lụt lý thừa trạch đúng là có một cái nhân tuyển thiện ngạc thiện ngạc bây giờ ở nam vực phương bắc cũng là đang nghiên cứu phương bắc lũ lụt vấn đề thiện ngạc đã từng vì về quê toàn diện đi sâu nghiên cứu tô châu lũ lụt thống trị v u n tha cho cố gắ có thể nói vì dân đ i ệ n phạm thiện ngạc còn hao phí thời gian ba mươi năm viết liền một quyển ngô trung thủy lợi sách là thiện ngạc nghiên cứu thủy lợi kết tình làm c h ư ơ n một nghìn một trăm linh một thống trị ứng viên đôi động lực chiến tuyển trương một nghìn một trăm l i h một thống trị ứng viên đôi động lực chiến tuyển nam vực phương bắc cũng tồn tại ở trình độ nhất định lũ lụt vấn đề bất quá lý thừa trạch đã người ở thống trị nam vực phương bắc bây giờ có phạm trọng y ê m lý băng đảng tử kinh lô túc chờ nhiều vị có thống trị lũ lụt năng lực người thiện ngạc vốn cũng là một thành viên trong đó nếu bây giờ đông n ự c trường an bên kia cũng cần có nhân trị lý lũ lụt vậy thì cần phái thêm một ít người đi qua giống như lý tổn hiếu triệu vân loại này có thể lấy công pháp và thần thông không chế nước liền có thể cùng đi qua nam vực trên thực tế trả lại cho một bộ phận c h ầ n thủy thần thú cùng định dọn nước cũng là dùng không lên cũng có thể đem những thứ này để cho triệu vân cấp dẫn đi điều binh vậy thời là tiếp tục từ tô định phương chỗ dẫn phong thành điều b i n h có thể để cho cam linh bọn họ xuất lệnh thủy quân đi trước đồng vực tiếp viện mặc dù bây giờ phòng tuyến có chút điều chỉnh nhưng bởi vì tô định phương chỗ dẫn phong thành v ố n chính là bờ biển đông lại tô định phương thật thích dẫn phong thành cho nên tô định phương không có điều chỉnh vị trí của mình lựa chọn ở lại dẫn phong thành vốn là có thể là từ nam b ự c nhất phương bắc bến cảng phái binh đi qua liền có thể đáng tiếc bây giờ bến cảng vẫn chỉ là ở hạch o định giai đoạn phương bắc trước mắt còn không có bến cảng vũ đại hoàng triều liên quân tiến vào nam b ự c thời điểm là đi vòng bờ biển tây tiến vào sông lớn lại tiến vào tháp thương hoàng triều bởi vì nam b ự c phương bắc là d ã y núi liên miên vũ k i ê m cùng tiêu hà bọn họ trước mắt ý tưởng là đánh ra mấy cái đường hầm đi thông bến cảng như vậy cũng không cần đi vòng vật hai đầu đường bên biển có thể một đường thẳng tới phương bắc bến cảng bởi vì phương bắc việt cần phải làm rất nhiều cho nên chuyện này tạm thời bị đắt lại còn không có độ công ở phương bắc xê bến cảng thuộc về mới xây cái folder, nhưng là còn không có khởi động cho nên vẫn chỉ có thể từ bờ biển đông phái binh tiến về đông bực lý t ồ n hiếu đoạn thời gian gần nhất đang nếm thử đột phá hợp đạo cảnh đã bế quan có một đoạn thời gian thêm một cái lý t ồ n hiếu không nhiều thiếu một cái không ít cho nên lý thừa trạch quyết định để cho triệu vân mang theo linh d ồ n g cùng định dẫn nước c h ấ n thủy thần thú pho tượng lại dẫn quân đội tiến về đông bực phương nam những thứ này quân đội tiến về đông bực trường an vương triều sau này tạm thời cũng không cần trở lại rồi cho dù là thống trị song đông bực lũ lụt cũng giống vậy những binh lính này tiến về đông bực cũng có thể làm đông bực lực lượng phòng thủ cuối cùng ngược lại đều là muốn phái binh tiến về đông ngực không có cần thiết lại để cho bọn họ trở lại rồi lần này cùng chức chỉ phái mấy ngàn người không giống nhau ít nhất cũng phải phái cái bốn mươi phẩy không không không người đi trước đông ngực đại cán bây giờ chiến thuyền nhiều nhất có thể ngồi bốn phẩy không không không người hay là khoác giáp cái chủng loại kia hơn nữa tương ứng vật liệu đại cán lần này có thể ít nhất phải phái ba mươi con thuyền tạo thành đội tàu đem những người này mang đến đông ngực muốn xoay sở nhiều như vậy vật liệu tự nhiên không thể nào chỉ dựa vào tô định phương tới góp bất quá những thứ này quân đội tiến về đông n ự c phương nam không phải đi đánh trận bọn họ công việc chủ yếu chính là giúp thiện ngạc thống trị lũ lụt bảo đảm sang năm cảnh ngọc vương triều địa giới không xuất hiện nữa lũ lụt một thứ lũ lụt có thể giúp nạn thiên thai nhưng là không thể hàng năm đều có lũ lụt như vậy đối với trường an phát triển phải không lợi nếu như không thể đem lũ lụt giải quyết tia trăm họ thái độ đối với trường an trên thực tế cũng chính là đã từng cảnh ngọc vương triều mà thôi không có gì khác nhau là đại c á n một bộ phận trường an không thể cấp trăm họ có cảm giác như vậy như vậy sẽ mất đi lòng dân cho nên dù là bỏ ra nhiều hơn nữa giá cao cũng phải đem lần này lũ lụt cấp thống trị bất quá có triệu vân linh rồng cùng định dọn nước trợ giút hơn nữa thiện ngạc đối ở nơi nào xuất lĩnh quân dân dựng lên thủy lợi thiết thi lý thừa trạch còn chưa phải lo lắng đại cán hiệu xuất chính là cao như vậy tần lương ngọc dùng đục thiên thủy kính hướng lý thừa trạch cầu viện lý thừa trạch thì lúc này để cho vương mộ hướng phương bắc nói rõ tình huống hơn nữa xoay sở vật liệu cùng quân đội bắc thượng đông cực khoảng cách tần lương ngọc cầu viện lý thừa trạch hướng phương bắc làm ra quyết định vẫn chưa tới một giờ cái này giờ hay là bởi vì lý thừa trạch tìm vương mánh cùng giả hủ ra cất lượng đám người tới thương nghị lại phải thương nghị phái ai đi qua mang bao nhiêu vật liệu đi qua vẫn dùng không tới một giờ liền hoàn thành đạo này ra、lệ. tiêu hà vũ khiêm quan trọng bọn họ lấy được lý thừa trạch tin tức sau sẽ gặp bắt đầu xoay sở vật liệu cũng người chuyển vận lên h u y ề n triệu vân cùng linh d ò n g thời là chạy tới phương bắc ở nhất thống nam vực sau này triệu vân liền không có đi trước chú đóng biên cương mà là trở lại dương trạch tiếp tục làm lý thừa trạch cận bệ hơn nữa ở lại kinh đô hạ vũ lưu bố đ ệ a v i hứa chử năm người này chính là lý thừa trạch thường trú bảo tiêu vất quá nghe được đông vực trường an xuất hiện lũ lụt lý thừa trạch để cho hắn đi trước rút một tay thống trị triệu vân không chút dò dự đáp ứng vừa nghĩ tới có cả mấy châu trăm họ bởi vì lũ lụt mà gặp khổ nạn triệu vân liền không cách nào sao lãng lấy được lý thừa trạch ra lệnh ở vương mạnh hướng tiêu hà bọn họ truyền đạt chuyện này sau triệu vân liền dẫn linh rồng còn có định dọn nước cùng chấn thủy thần thú đi trước một chuyến phương bắc mang theo thiện ngạc buôn phó đông b ự c về phần phía sau quân đội cùng vật liệu sẽ từ cam linh thái sử từ bọn họ ngồi chiến thuyền mang đi đông b ự c triệu vân linh rồng cùng định dọn nước mặc dù có thể không có cách nào hoàn toàn giải quyết lũ lụt vấn đề nhưng là có thể ở trình độ nhất định tiến hành hóa giải cho nên triệu vân bọn họ đi trước một bước mà thiện ngạc thời làm ư ợ n cơ hội này đối cảnh ngọc vương triệu tại sao lại xuất hiện lũ lụt vấn đề tiến hành cận k đợi đến đại cán quân đội mang theo vật liệu đi tới đông n ự c thiện ngạc liền có thể xuất lệnh đám quân dân dựng lên thủy lợi thiết thi dọn dẹp dòng sông giải quyết lũ lụt vấn đề thậm chí nếu như trường an bên kia có thể dọn ra một ít nhân thủ vậy thiện ngạc cũng có thể đi trước mang theo bọn họ tiến hành một bộ phận tắt kia chứ thiện ngạc lỗ t ú c đàng tử kinh đám người cũng tương tự sẽ tiến về đông n ự c giúp một tay thống trị lũ lụt vấn đề vu khiêm bọn họ khi biết tần lương ngọc khẩn cấp cầu viện sau này biết rõ thời gian chính là sinh mạng ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền xoay sở đến cần vật liệu hơn nữa nhanh chóng lắp lên thuyền ở cam linh bọn họ dẫn hạ lên đường tiến về Bắc cam l i n h bọn họ đã có tiến về đông vực kinh nghiệm lần này tốc độ liền có thể càng thêm nhanh đại cán chiến thuyền đi tới tốc độ mới vừa nghe đón một vòng đổi mới so sánh với cam l i n h bọn họ lần trước tiến về đông vực thời điểm tốc độ tăng lên không ít có lần trước đi tới kinh nghiệm cam l i n h người thuyền trưởng này có năng lực đưa bọn họ nhanh hơn mang tới đông vực lần này xuất phái ra ba mươi sáu con thuyền phía trên trang bị đầy đủ vật liệu giống như ban đầu thanh long kỳ chân các thuyền vậy đại cán bây giờ chiến thuyền có thể áp dụng đôi động lực một bộ phận động lực làm á y hơi nước một phần khắc nên màu nâu viên cầu tam thải linh tinh làm đại biểu động lực nguyên hai loại động lực g a trì h ạ đại cán thương thuyền tốc độ so sánh với ngũ đại thương hội thương thuyền tới càng thêm nhanh một tháng sau lôi kéo một đoạn thời gian rất dài đại quang minh tự cùng hai đại hoàng triều liên quân hợp tác rốt cuộc có kết quả t r ư m linh h hợp tác t â y v ự c nhất thống t r ư ơ n g 1.102, h ợ p tác t â y v ự c nhất thống cái này cái nhiều tháng trong thời gian hai đại hoàng triều liên quân cùng đại quang minh tự tiến hành ba thứ trao đổi hai bên cuối cùng vẫn đ ạ t thành hiệp định thư t ử xuất lĩnh đại quang minh tự người tiến về đông vực bách hoa hoàng triều dấu hiệu này hai đại hoàng triều cùng đại quang minh tự chính thức hợp tác cũng dấu hiệu hai đại hoàng triều đối đại quang minh tự phong tỏa giải trừ hạ vân hổ cũng không có đáp ứng hư t ử tôn đại quang minh tự làm quốc giáo nhưng là hắn bông ra đối đại quang minh tự hạn chế hạ vân hổ còn đem một bộ phận địa bản nhường cho hư t ử làm đại quang minh tự phát triển căn cơ mặc dù không có có thể có được bản thân chân chính muốn có được thành quả cũng chính là tôn phật dạy làm quốc giáo nhưng là hư t ử cũng biết chỉ có thể như vậy t u y tiện để cho một mực bài s í c h phật dạy cùng đạo giáo ngũ đại hoàng triều thay đổi sách lược thật là có chút khó khăn cho dù là hai đại hoàng triều liên q â n khẩn cấp xác thực cần đại quang minh tự cái này trợ thủ nhưng ngược lại nói đại quang minh tự cũng cần hai đại hoàng triều lẫn nhau là vậy không tồn tại bất kỳ bên nào chiếm cứ có lợi điều kiện bởi vì bọn họ nếu là không thể chung sức hợp tác liền không có bất kỳ một tia phản công đại cắn có khả năng nếu như bọn họ lẫn nhau không nhượng bộ vậy trừ để cho nhiều tiền từng cái một kích phá trở ra đối bọn họ mà nói không có bất kỳ c h ỗ t ố t có thể nói là cân nhắc đến đại cắn gây áp lực cuối cùng hai bên đều thối lui một bước thưa cũng không cần cái gì quốc giáo rồi bách hoa hoàng triều thì cấp đại quang minh tự một khối địa bàn để bọn họ đi kinh doanh ở nơi này khối địa bàn bên trên đại quang minh tự có phi thường độ cao quyền tự chủ bách hoa hoàng triều còn vông ra đối đại quang minh tự hạn chế nhưng không bông ra đối thanh long tự hạn chế cũng chính là đại quang minh tự chủ miếu có thể ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong tồn tại nhưng thanh long tự vẫn vậy không được mặc dù nói bách hoa hoàng triều cấp đại quang minh tự tìm một khối khu vực nhưng là cũng không có đưa bọn họ phạm vi hạn chế chết hay là cho phép đại quang minh tự cùng bách hoa hoàng triều cương vực những người khác trao đổi coi như là rất lớn nội bộ những thứ này đều là đối đại quang minh tự ưu đãi về phấn bách hoa hoàng triều ngoài địa giới vậy thì không về bách hoa hoàng triều xế bảo đại quang minh tự muốn làm sao đối ngoại k u y ế t trương liền thế nào đối ngoại k u y ế t trương dĩ nhiên nếu là tù ý k u y ế t t r ư ơ vậy cũng sẽ dẫn tới thanh long t ử cùng vũ lâm minh phản kích thấy hạ vân hổ mười phần thành ý lại đã rất kiên định hư tử cũng không có đòi hỏi tham lam đáp ứng điều kiện như vậy kỳ thực hạ vân hổ bọn họ là ẩn dấu ý đồ xấu hạ vân hổ bọn họ ước hiếp chính là hư tử bọn họ không nhìn ra khối kia khu vực độ nguy hiểm dù sao hư tử chẳng qua là cái t â m nhân nếu là đại cán từ phương nam đanh tới khối kia khu vực đứng núi chịu xảo mà hư tử đoán c h ừ n g đúng là nhìn không ra lựa chọn tiếp nhận cũng không có nói ra dị nghị ở kiến nguyên chín năm n ạ n hai đại hoàng triều cùng đại quang minh tự hợp tác chính thức đạt thành cái này cũng dấu hiệu bách hoa hoàng triều đối phật dạy phong tỏa kết thúc bách hoa hoàng triều cương vực bên trong thời gian qua đi hồi lâu rốt cuộc lần nữa xuất hiện phật tự bách hoa đế hạ trường xuyên cũng ở đây bách hoa hoàng triều cương vực bên trong công bố tin tức này dù sao bách hoa hoàng triều phong tỏa phật dạy đã có từ lâu bất quá chuyện này không có kéo dài quá lâu bởi vì dân chúng căn bản không quá chú ý đại quan g minh tự bách hoa hoàng triều đã vạch ra một châu nơi làm đại quan g minh tự đất p h ò n g cấp hư từ bọn họ kinh doanh phát triển đại quan minh tự hạ trường xuyên cho ra lý do là cá nhân hắn tương đối tôn sùng phật dạy muốn nếm thử cùng đại quang minh tự còn không chỉ là chiếm hữu khối khu vực này bọn họ vẫn có thể từ nơi này khối khu vực ở bên trong lấy được một bộ phận phú thuế tương đương với đại quang minh tự đất phong cũng là bởi vì hạ trường xuyên trả lại cho bọn họ một bộ phận phú thuế cho nên hư tử mới có thể tiếp nhận chuyện này đây cũng là có chút bất đắc dĩ ngược lại khối địa bàn kia vốn chính là bách hoa hoàng triều mong muốn v u ơ n g tha cho bởi vì nơi đó không t ố t thủ nhưng là hoàn toàn v u ơ n g tha cho lại không được còn không bằng giao cho đại quang minh tự đi thủ hoàn toàn vương tha cho mỗ một khối cương n ự c giống vậy sẽ để cho bách hoa hoàng triều không phải lòng dân cho nên bọn họ không có làm như vậy bách hoa hoàng triều bây giờ làm ra lựa chọn là đem chân chính tốt phòng thủ phòng tuyến cấp làm xong cái khác cũng không xế bảo mặc dù không có trực tiếp tuyên bố đưa bọn họ vương t h a cho nhưng trên thực tế bọn họ đã bị bách hoa hoàng triều chiến lược vương t h a cho có người tới tấn công vậy bách hoa hoàng triều trực tiếp liên cấp là tuyệt đối sẽ không phái binh tăng viện bách hoa hoàng triều phân phát đại quang minh tự minh châu đã là như vậy bất quá đại quang minh tự cái này khối không giống ấy nếu như là cái khác vương triều tới tấn công minh châu kia bách hoa hoàng triều sẽ xuất binh tăng viện nhưng nếu như là đại cán tới tấn công minh châu bách hoa hoàng triều nhiều nhất chính là trợ giúp đại quang minh tự rút lui trở lại khu vực an toàn bách hoa hoàng triều cùng đại quang minh tự tuyên bố hợp tác chuyện này ở bách hoa hoàng triều huyên n á o xôn xao thậm chí cũng không cần mật thám đi n h a n g ó n g cho nên lý thừa trạch rất nhanh biết ngay quyết định của bọn họ từ hư từ làm cái quyết định này cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn vẫn không có bông tha cho đem đại quang minh tự phát dương quang đại ý tứ lý thừa trạch đã đã cho hư từ một cơ hội hư từ nhất định phải cùng bách hoa hoàng triều hợp tác phía sau cũng không thể trách lý thừa trạch bởi vì già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư tồn tại lý thừa trạch có thể bỏ qua cho hư từ một thứ nhưng không thể nào bỏ qua cho hắn lần thứ hai nhất là hắn vẫn lựa chọn cùng bách hoa hoàng triều hợp tác đứng ở đại cán phía đối lập dù là hư tử lựa chọn bắc vực lý thừa trạch cũng sẽ không quá để ý lựa chọn bách hoa hoàng triều thái độ cũng rất rõ ràng h ư tử vẫn vậy không phục dĩ nhiên h ư tử sẽ xuất lĩnh đại quang minh tự làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái dù sao bọn họ là bị đuổi ra tây vực đại quang minh tự đối tây vực phát triển là một loại ngăn trở lý thừa trạch vô luận như thế nào đều cần đưa bọn họ đuổi ra khỏi tây vực cho dù hư tử làm ra cái quyết định này lý thừa trạch vẫn vậy không hối hận đem đại quang minh tự đuổi ra khỏi tây vực đem đại quang minh tự đổi ra khỏi tây vực thì giống như đem tây vực tật xấu cấp trừ bỏ như vậy tây vực bệnh mới có thể chữa khỏi mặc dù chỉ là bách hoa hoàng triều tuyên bố cùng đại quang minh tự hợp tác tin tức này nhưng là lý thừa trạch rất rõ ràng chuyện này là hạ vân hổ cùng quân chín n g h ị cùng với doanh thị n h bọn họ chung nhau làm ra quyết định đã qua một tháng trong thời gian hai nhóm thế lực nhiều lần gặp mặt đ ề u ở đây lý thừa trạch nắm giữ đại quang minh tự gia nhập bách hoa hoàng triều lực lượng của địch nhân trở nên mạnh hơn dù là lý thừa trạch không sợ một điểm này nhưng đối với đại cán mà nói đúng là một tin tức xấu nhưng hôm nay lấy được một cái khác tin tức tốt vượt qua xa cái này cái tin tức xấu theo vương trung t ử cùng bách tử nghi trước sau và ở tây vực phương bắc hai đại vương triệu kinh đô hai cái hoàng đế hướng đại cán đầu hàng ở nam vực sau tây vực cũng bị đại cán nhất thống bởi vì đại sở hoàng triệu b ư n g tha cho tây vực để cho đại cán trải qua hơi tây vực kế hoạch trước hạn đại cán lấy được tây vực thời gian cũng trước hạn chương một nghìn một t r ư m l i 1 h ba thiên c h i tứ linh bốn thần bạch hổ nguyên bản lý thừa trạch hoạch định là trước lấy huyền nguyện vương triệu làm bàn đạc theo trồng cây trồng rừng đầy tới từ từ bắc tiến cho đến đánh tới đã từng đại sở hoàng triều địa giới liền xem như đến tây vực trung bộ mà huyền trang pháp sư thời là một mực tại cái giai đoạn này bên trong tuyên dương lớn thừa phật dạy suy yếu đại quang minh tự sức ảnh hưởng đem đại sở hoàng triều cấp tiêu diệt sau mới là đem đại quang minh tự đổi ra khỏi tây vực giai đoạn nhưng bởi vì thương gia bản thân vương tha cho đại sở hoàng triều vương tha cho tây vực để cho đại cắn không có ngăn trở đại cắn vừa đúng có thể mượn thống trị tây vực sa mạc hóa để cho cựu thải thần lộc bọn họ đem đại quang minh tự đổi ra tây vực cũng là hư từ đủ quả quyết quả quyết b u ô n g tha cho tây vực này mới khiến tây vực nhanh như vậy địa rơi vào đại cán trên tay lấy lúc ấy tình thế đến xem thư tử không b u ô n g tha cũng không có cách nào dù sao đại cán đã liên hiệp phương nam vương triều đại cán quân đội cũng tới đến tây vực lại có cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng l á o trợ rút đại quang minh tự trừ võ viện thiền đường tăng nhân còn lại chẳng qua là đơn thuần tín đồ căn bản không có năng lực chiến đấu cho dù là có sức chiến đấu loại này không có tổ chức tín đồ hoàn toàn không đánh được thành biên chế thành quân trận còn giáp trụ sẵn sàng đại cán quân đội những thứ này tín đồ dù là có một sợ hai muốn chạy cả c h i đội ngũ lập tức bắt đầu sụp đổ thấy tình thế đã hoàn toàn không ở đại quang minh tự bên này cho nên hư từ mười phần quả quyết vung thà cho tây vực theo đại quang minh tự rời đi tây vực phương bắc còn lại vương triều cũng không thể nào ngăn cản đại cán quân đội tại không có bất kỳ viện quân giới tình huống phương bắc vương triều cũng tương tự lựa chọn đầu hàng tây vực vì vậy nhất thống tiếp theo phần lớn tưởng thưởng phải chờ tới lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn vực thời điểm anh hồn tháp mới có thể phát ra nhưng là nhất thống tây vực cũng sẽ có một phần khác tưởng t ư ở n g phần này tưởng t ư ở n g không vượt ra ngoài lý thành trạch dữ liệu chính là tiên tri tứ linh bốn thần bạch hồ t r ứ n g ấp t r ứ n g thời gian đồng dạng là ba năm bất quá so lý thừa trạch dự liệu nhiều một chút lại cho một viên ngộ đạo đan ngộ đạo đan có thể trợ giúp phản hư cảnh chín tầng trời tăng cường c à ngộ n g đề cao ngộ tính nếm thử đột phá đến hợp đạo cảnh cộng thêm viên này ngộ đạo đan lý thừa trạch trong tay liền có hai viên ngộ đạo đan bất quá lý thừa trạch phải dùng ngộ đạo đan c o n sớm hắn bây giờ là phản hư cảnh bốn tầng trời lý thừa trạch cũng không có ý định ngay từ đầu sẽ dùng ngộ đạo đan hắn tính toán nhìn một chút đột phá có bao kho sau rồi quyết định nên sử dụng hay không chính lý thừa trạch có thể đ ộ t phá liền không có cần thiết lãng phí một viên n g ộ đạo đan có thể tặng cho càng có nhiều càng người đại cán nhất thống tây bực tin tức lý thừa trạch không có ý định gạn dù sao không có cái gì có thể lừa gạt địa phương đại cán đối thủ đều biết chuyện này hơn nữa cũng tụ tập ở chung một chỗ tạo thành một cỗ chống đỡ đại cán thế lực bây giờ đại cán lấy được cái gì thành quả đều có thể không chút do dự công bố cho mọi người đại cán nhật báo bên này nhất định phải trắng trận tuyên dương tiên vũ lâu tập san cũng tập san trèo lên cái này thì tin tức quả nhiên ở đại cán nhật báo tuyên bố trước tiên chuyện này lập tức ở nam vực đưa tới b ả n tán sôi nổi có thể nói ở năm nay đại cán mới chính thức đem nam vực nhất thống nam vực phương bắc trăm họ mới đưa thân phận của mình cấp chuyển đổi tới bây giờ nói cho bọn họ biết năm nay còn không có đi qua đại càn không ngờ đem tây vực cũng cho bắt lại không có ai hoài nghi chuyện này chân thực tính bởi vì việc này là bị đăng ở đại cán nhật báo bên trên nhật báo giảm cứu một công tín lực bởi vì thiện hùng tín đám n g ư ờ i kinh doanh bây giờ đại cán nhật báo có được khá cao công tín lực chỉ cần là đăng ở phía trên tin tức đều là trải qua nặng nề xi、si、tuyển sẽ không dở trò dối trá cho nên dân chúng đều có một nhận thức chung đại cán nhật báo phía trên tin tức cũng có thể tin tưởng huống chi dân chúng cũng đều rõ ràng đại cán cũng không có cần thiết đăng như vậy thứ nhất tin tức giả tới làm người khác chú ý đại cán hoàng triều đem nam vực nhất thống đã là đã qua vạn năm duy nhất sẽ bị ghi vào sử sách cái chủng loại kia dưới tình huống này căn bản cũng không có cần thiết phân tán một tin tức giả đến tăng lên bản thân lịch sử nhiệm vị mặc dù vẫn có một ít người cầm thái độ hoài nghi nhưng cũng có một số người nói lên chỉ cần yên vũ lâu cũng đem chuyện này ghi chép xuống liền chứng minh chuyện này tất nhiên là thật tuyên bố tin tức này không chỉ là đơn thuần vì để cho đại cán sức ảnh hưởng trở nên càng thêm lớn còn có một nguyên nhân khác lý thừa trạch tính toán để cho nam vực cùng tây vực quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ nếu như có thể mà nói còn tính toán phát triển khách du lịch khách du lịch không cần phải dùng đại cán chiến t h u y ề n chu tước chân bảo các cùng tây vực bạch hồ canh kim sẽ thương thuyền liền có thể dùng để phát triển khách du lịch là ở bạch hồ canh kim sẽ hướng lý thừa trạch nói lên hợp tác sau này lý thừa trạch mới có ý tưởng tây vực hoang mạc quan cảnh có một phần là có thể cất giữ bởi vì trên thực tế cũng là không cách nào thay đổi tây vực sa mạc hóa có một bộ phận lớn là bởi vì chiến tranh sau không có khôi phục tốt một phần khác thời là thiên nhiên tạo thành sa mạc một điểm này từ một lâm trưởng lão có thể làm ra phán đoán một lâm trưởng lão có thể làm ra phi thường phán đoán chuẩn xác thông qua đem hắn thực vật căn hệ không ngừng xuống phía dưới dọc theo có thể đem những thứ này vốn có sa mạc bảo lưu lại tới làm một ít tương đối đặc thù quan cảnh phát triển khách du lịch đặc sắc sa mạc quan cảnh vẫn tương đối thích hợp tham quan có thể thể nghiệm cùng nam vực cảm giác hoàn toàn bất đồng giống vậy tây vực trăm họ cũng có thể đi tới nam vực thưởng thức cùng tây vực không giống nhau phong q u n g thể hội không giống nhau phong thổ đây là đại cán nắm giữ nam vực cùng tây vực mang đến riêng có ưu thế ngũ đại hoàng triều liên quân dù là hợp tác 1,5005 cũng không có phát triển ra loại nghiệp vụ này chủ yếu là bởi vì đại cán có thể đem tài nguyên cấp trình hợp lại đem chu tức chân bảo c á t cùng bạch hồ canh kim sẽ cho kéo vào được mà ngũ đại hoàng triều không biết làm chuyện như vậy ngũ đại hoàng triều trên thực tế là không quá hy vọng chị hạ c h ă m họ tùy ý di động bọn họ hy vọng chị hạ c h ă m họ cả đời có thể ở một chỗ khu vực xanh láo bệnh tử như vậy có lợi cho bọn họ thống trị bởi vì những người dân này ở ngũ đại hoàng triều trừ làm sức lao động trở ra không có giá trị nào khác giống như đại cán làm như vậy một loại khác lý thừa trạch không hề hoàn toàn hạn chế trăm họ ở đại cán hoàng triều lưu động dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn tự do cũng là làm nhất định hạn chế không phải nắm giữ hộ tịch quan viên có thể hai mươi bốn giờ trực không cần nghỉ ngơi nhưng nói tóm lại so sánh với đã từng ngũ đại hoàng triều đối trăm họ hạn chế đại cán tuyệt đối là cái đó không hạn chế trăm họ đưa cho trăm họ phi t h ư ờ n g lớn tự do hơn nữa cái này chính sách áp dụng tới nay đại cán cũng không phát sinh qua cái gì hỗn loạn cũng xuất hiện rất nhiều cái gọi là công nhân nhập cư nhân viên có thậm chí là từ một châu đến một cái khắc châu dù sao mỗi một châu phát triển trình độ là không giống nhau càng phát đạt châu chỉ biết mang đến nhiều hơn cơ hội công việc cũng sẽ có trăm họ đặc biệt đi đến nơi đó cái hiện tượng này phần lớn phát sinh ở đại cắn nam bắc sáu kinh t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ bốn tây vực nam bắc mười bốn tướng đóng quân t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ bốn tây vực nam bắc mười bốn tướng đóng quân tây vực bây giờ đã thuộc về đại cắn dựa theo nam vực bây giờ có nam bắc mười bốn vị tể tướng quy chế tây vực cũng hẳn là có đ ạ i ngộ như vậy dù là bây giờ tây vực bây giờ s á c thực còn theo không kịp nam vực nhưng không nên cùng nam vực có quá lớn c h ê n lệch vất quá tây vực không dùng được nam bắc sáu kinh tây vực thiết lập cái đông nam tây bắc trong năm kinh liền có thể như vậy thiết lập nguyên nhân là bởi vì tây vực giao thông bây giờ theo không kịp đại cán có thể trực tiếp thiết lập nam bắc sáu kinh là bởi vì vật giao thông đã phi thường phát đạt tây vực lợi dụng cái này nằm kinh làm trung tâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trường đã từng đại sở hoàng triều huyền nguyện vương triều cùng thông nguyên vương triều kinh đô cũng phi thường thích hợp làm mới kinh đô nhất là huyền nguyện đạo trị chỗ huyền n g u y thành trải qua nhiều năm thống trị cùng phát triển đã gắng sức đuổi theo đại sở hoàng triều kinh đô tây vực mặc dù cắn gối nhưng là đại sở hoàng triều tốt xấu phát triển thời gian dài hơn h u y ề n nguyện thành bây giờ còn là không sánh bằng đại sở hoàng triều kinh đô lại từ vật chọn lựa hai ngồi kinh tế và phụ cận giao thông cũng tương đối phát đạt thành thị làm bất kinh liền có thể đem tây vực nam kinh chọn xong nam kinh định t ố t sau chính là tây vực phát triển đóng cốt nam bắc mười b ộ tướng lý thừa trạch trên căn bản sẽ không đi đi trước tây vực cho nên tây vực càng nhiều chỉ có thể dựa vào bọn họ tới thống trị vương an thạch trương cựu linh diêu sùng t ố n g cảnh lữ di giản triệu đình trương đôn là tây vực phương nam bảy tướng li bí dương viêm lục trí tiêu vũ hứa ba thăng t ư ở nguyện cùng phi y t h ờ i là tây vực phương bắc b ả y tướng cái này mười bốn người dưới còn có sẽ các đạo phần lớn ốc các châu thứ sử mặc dù bây giờ tây vực có thể xây xong đạo cùng với cháo vô cùng ít ỏi nhưng chỉ cần đem tây vực phát triển tây vực cũng sẽ từ từ hướng nam vực d ự a sát nòng cốt vấn đề chính là tây vực sa mạc hóa chỉ cần tây vực sa mạc hóa năng có được s ử a trị hơn nữa từ từ gia tăng tây vực nhân khẩu mong muốn đem tây vực phát triển là không khó bất quá nam vực bây giờ nhân khẩu cũng không quá đủ không thể nói trực tiếp đem nam vực một nhóm người miệng trực tiếp rời đi qua nam vực phát triển là không thể lấy rơi xuống đây là đại cán phát triển căn cơ cũng là bắt c r i n h tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều nền tảng tây vực phát triển có thể c h ậ m một chút tạm thời nhiệm vụ chủ yếu là thống trị tây vực sa mạc hóa đem sa mạc hóa làm xong giao thông làm xong còn có đối ngoại bến cảng xây xong mong muốn đem tây vực phát triển không tính rất khó khăn nhất là tây vực có nhiều loại đặc sắc sản vật thì như tây vực dài nhung đông vạn g cát tây nhiều dòng cây tây nhiều dòng cây là tây vực đặc sắc một loại thực vật này nửa cây giống như máu tươi bình thường có thể làm thành màu đỏ tơ dạch v t â y nhiều dòng cây nửa cây có thể chế tạo màu đỏ lù mỏng này xa hơi mở trải qua nhuộm màu có thể làm thành tơ đen hoặc là tơ trắng tơ lụa sám dĩ nhiên tây nhiều dòng cây cũng là có thể tại cái khác địa phương trồng trọt chỉ nói là tây vực đặc sắc ở tây vực trồng ra tới tây nhiều dòng cây chính là so nam vực trồng ra tới tây nhiều dòng cây chất lượng tốt hơn đại cán nguyên bản tây nhiều dòng cây n ề u cây cũng lệ thuộc nhập khẩu bởi vì nam vực bên này sản lượng cũng không quá bên trên còn có đặc biệt nhiều hắc hỏa mỏ dầu chờ đợi khai phá hơn nữa phát triển đặc sắc khách du lịch tây vực là có rất nhiều hạng mục đáng giá khai phá chỉ cần có thể đem tây vực phát triển kinh tế đứng lên sa m ạ n hóa thống trị tốt tây vực nhân khẩu tổng số là sẽ từ từ lên cao dù sao tây vực rất khó bùng nổ lên chiến tranh tây vực nhân khẩu thiếu nhiều hơn là bởi vì tây vực tài nguyên càn cối hai t ử lúc còn đấu thơ rất có thể liền bị chết đói tây vực rất nhiều người đúng là bị chết đói nhưng theo tây vực biến thành đại cán cương vực lý thừa trạch sẽ không ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy tây vực đồng dạng là có thể trồng trọt giống khóc h u y ề n nguyện đạo đã chứng minh một điểm này về phần tây vực tướng lãnh chọn lựa lấy vệ thành hoắc khứ bệnh ban siêu dương tố triệu xu quốc hàng cầm hổ cầm đầu một bộ võ tướng thành viên nòng cốt giống như ở kiếm nam đạo trân điền đồn điên rồi lấy hạ hầu đôn cầm đầu tào ngụy tám hộ cưỡi sẽ gặp tiến về tây vực chú phòng lý thừa trạch hy vọng hạ hầu đôn ở tây vực cũng có thể phát huy hắn truyền thống tốt đẹp x u ấ t lĩnh hổ báo kỵ điên cùng trân điền còn có nha lương văn sửu văn lương lục tốn lục háng công tôn toàn mấy người cũng sẽ tùy theo đi trước tây vực tây vực cho người ta cảm giác vẫn là càn khối điểm này cứng nhắc ấn tượng cho đến đại quang minh tự người rời đi tây vực bọn họ cũng không có thay đổi đại quang minh tự người không có thẩm thấu đến phương nam căn bản cũng không có nhận ra được tây vực phương nam biến hóa bọn họ đối tây vực ấn tượng cũng không có thay đổi vốn là có thẩm thấu đến phương nam nhưng theo huyền trang pháp sư đến cùng lớn thừa phật dạy một chút nghĩa rộng rãi chuyên bá đại quang minh tự người cũng bị đẩy tới phương bắc phương nam từ từ bị lấy huyền trang pháp sư cầm đầu lớn thừa phật dạy người k h ô n g chế huyền trang pháp sư giống vậy sẽ không rời đi tây vực bởi vì nơi này trăm họ đúng là bị đại quang minh tự ảnh hưởng hồi lâu bọn họ đại đa số đều là có tín ngưỡng lại tín ngưỡng chính là phật dạy nói là tín ngưỡng có đầy đủ hay không kiên định vấn đề huyền trang pháp sư sẽ ở lại tây vực tiếp tục thúc đẩy lớn thừa phật dạy giáo nghĩa huyền trang pháp sư sẽ không cùng đại quang minh tự người vậy khiến cái này tín đồ không làm sản xuất mà là sẽ nói cho bọn họ biết để bọn họ thông qua không ngừng cố gắng dùng hai tay sáng tạo một càng tốt đẹp hơn tây vực huyền trang pháp sư cũng dùng tự thể nghiệm tới phổ biến một điểm này ở phương nam sa mạc hóa lấy được nhất định thống trị sau huyền trang pháp sư liền bắt đầu bản thân trồng c h ọ n giáo cụ phương pháp mười phần một mạc nhưng hữu dụng bởi vì tây vực trăm họ đại đa số bị đại quang minh tự tẩy não c ầ n cầu kiếp sau h ạ n phúc bọn họ là thật quên đi những chuyện này huyền trang pháp sư lấy tự thể nghiệm đưa bọn họ kéo theo lên đại quang minh tự hai đại hoàng triều hoàng thất thậm chí còn đã từng tây v ự c đại sở hoàng triều khương gia âu dương g i a bọn họ đều có một cái như vậy cứng nhắc ấn tượng tây v ự c phi thường căn cỗi t u y tiện nhúng tay tây v ự c sự vụ đem tây v ự c nhét vào bản đồ chỉ làm liên lụy bản thân quân huyền sách đối với nhất thống trung châu dị thường khẩn cấp nếu như mục tiêu của hắn là vừa thống nhất vừa vậy trên thực tế có thể lựa chọn tây v ự c nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhúng tay vào tây v ự c sự vụ bởi vì tây v ự c t h e o bọn họ nghĩ chẳng qua là một phụ luy đây là ngũ đại hoàng triều bên kia tư duy theo còn tính bọ cũng không biết tây v ư ợ đã từ từ phát sinh biến chuyển. Tây mà ngũ đại hoàng t r i ề u lại coi thường tây vực mảnh đất này cho nên đại cán ngay từ đầu sẽ không ở tây vực t r ú phòng đặc biệt nhiều binh lực lấy vệ thanh h o á c khứ bệnh cầm đầu giúp tướng quân cũng đã đủ tam thánh hoàng t r i ề u cùng bách hoa hoàng t r i ề u đối tây vực cố ý có khả năng nhỏ vô cùng chỉ sợ bọn họ cố ý cũng không có cách nào trừ phi quân huyền sách b u ô n g tha cho nhất thống trùng châu ý tưởng tới trước công lược tây vực dù là quân huyền sách thật làm lựa chọn như vậy lý thừa trạch cũng không sợ lê vớm đại cán bên này cũng tăng bình tiếp viện bất quá lý thừa trạch nghiêng về quân huyền sách sẽ không làm như vậy nếu như bọn họ cố ý đã sớm đi cấp lấy tây vực. đại quan g minh tự là không ngăn được tàm thánh hoàng triều t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm tây v ự c h o ạ c h định trung châu căn cứ địa t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm tây v ự c h o ạ c h định trung châu căn cứ địa xác định rõ nam bắc mười b ộ t tướng đón quân l ứng viên sau này chiếu lệnh liền bắt đầu nhanh chóng hạ đạt quân đội cùng một bộ phận quan văn sẽ đi thuyền tiến về tây vực mà thôi vương an thạch trương cựu linh lữ di dàn cầm đầu người thời là tự đi tiến về tây vực trương cựu linh bọn họ trước phải đi thăm dò nhìn một chút tây vực trước mắt phát triển chẳng uống tìm hiểu một chút tình huống chân thật sao lại lập ra tốt hơn phát triển sách lược c ũ không thể bọn họ đối tây vực tình huống gì cũng không hiểu rõ đi qua liền đóng cửa cắm đầu lập ra chính sách ở đội tàu đến tây vực trước khoảng thời gian này bọn họ có đầy đủ thời gian càng hiểu hơn tây vực tây vực hay là rất ổn định nếu như nói không phải là bởi vì phải đề phòng có thể tới tấn công trung châu tam thánh hoàng triều cùng với khắc vương triều động kinh đột nhiên nghĩ đến tây vực trên thực tế tây vực phải không thế nào cần đóng quân nhiều nhất chính là đề phòng một ít có thể xông tới động b ậ t biển tây vực chăm họ đối đổi triều thay họ tiếp nhận trình độ vượt xa lý thừa trạch tưởng tượng bọn họ liền là phi thường bình tĩnh tiếp nhận bản thân trở thành đại cán con dân sự thật có thể là bởi vì tây vực nhân khẩu thiếu cộng thêm nguyên bản giao tập mười phần thiếu để cho tây vực trăm họ đối lẫn nhau giữa đấu tranh không có hứng thú quá lớn chủ yếu một tỷ sinh lợi giống như trước huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự g i ả n g co cũng vẫn là đánh phá miệng cho đến bắt đầu chân chính tranh đoạt đại sở hoàng triều cương vực thời điểm mới lần đầu tiên chân chính ra tay trước lúc này huyền trang pháp sư cùng hư từ sư đệ hư hành h ư vân h ư chúc đám người giao thủ nhiều nhất coi như là chơi bừa ở a tô là sau khi rời đi ở huyền trang pháp sư cùng hư từ điên c ù n bên trong quân xuống cũng đem tây vực ma môn quét sạch xanh lần này bên trong c u ố n là huyền trang pháp sư mang theo tới huyền trang pháp sư tự thể nghiệm dọn sạch ma môn phát triển tín đồ hư t ử thấy huyền trang pháp sư làm như vậy cũng không thể không cùng theo c u ố n nếu như là hư t ử một lời của mình hắn nhất định là sẽ không làm như thế bởi vì hắn muốn giữ lại a tu la giáo cùng với các ma môn để cho tây vực trở nên càng thêm h ỗ n loạn hắn mới có cơ hội nhận cơ hội phát triển tín đồ tây vực nội bộ thông thương mười phần thiếu cộng thêm đều là sa mạc mong muốn xây cái sơn trại cũng khó cho nên cũng sẽ không xuất hiện mã phỉ sơn p h cho nên tây vực thật đúng là không thế nào cần lục phiến môn tới phụ trách thanh trừ mã phỉ ma môn phi thường hài hòa ổn định tây vực trừ bây giờ nhân khẩu thiếu sa mạc nhiều tài nguyên c ẳ n cỗi trở ra không có cái khác khuyết điểm nhưng chỉ cần có thể giải quyết trước những vấn đề này tây vực là có thể lấy được phi thường tốt phát triển nhất là ở tây vực nhân khẩu phát triển sau này dĩ nhiên nhân khẩu cái vấn đề này ít nhất phải là mười hai năm đến mười lăm năm mới có thể có chút cải thiện còn phải là đại càn phương diện ra chính sách khích lệ sinh nợ nhiều làm cái hai thai ba thai bất quá tây vực đã là đại cán mười lăm năm phát triển thời gian cũng là có thể tiếp nhận trong quá trình này tây vực chỉ cần có thể tự cấp tự túc cho dù là có thể vì đại cán cung cấp một chút xíu trợ giúp cũng đã đủ chỉ cần có thể tự cấp tự túc thoát khỏi nam vực nâng đỡ đại cán lấy được tây vực cũng đã hoàn thành một nửa mục đích bởi vì tây vực đấu tranh ít vô cùng trên thực tế quân đội càng nhiều hơn chính là một loại bài trí bất quá vệ thanh thoát khứ bệnh bọn họ đóng quân cũng là tương lai vì từ tây vực tiến quân trung châu làm chuẩn bị mong muốn tấn công trung châu tam thánh hoàng triều vậy đại cán có thể từ tây vực cùng nam vực hai đường tiến phát như vậy sẽ đối với tam thánh hoàng triều bố phòng tạo thành rất lớn khó khăn dĩ nhiên bởi vì tam thánh hoàng triều chung quanh không có bất kỳ đường b ê n biển là một hoàn toàn đất liền vương triều dĩ nhiên ở tam thánh hoàng triều địa phận vẫn có mấy đầu sông ngòi chạy hướng b ù n g biển chỉ nói là bọn họ cương vực không tới gần đường b ê n biển tam thánh hoàng triều chẳng qua là bị những thứ này vương triều cấp bao vây là một điển hình đất liền vương triều nhưng là cũng không có bị phong tỏa tam đại vương triều trên thực tế cũng phong tỏa không được tam thánh hoàng triều dù là thật đem tam thánh hoàng triều cấp phong tỏa ngăn cản tam thánh hoàng triều cũng không sợ tam thánh hoàng triều hoàn toàn có thể tự cấp tự、túc. hơn nữa tam thánh hoàng triều đội tàu có thể vùng m e n sông chạy x u ô i xuống bởi vì bọn họ sẽ không đi đánh tam thánh hoàng triều cái này tam đại vương triều liên minh cùng tam thánh hoàng triều trạng thái là ràng co mà không phải phải chiến thắng tam thánh hoàng triều bọn họ chủ yếu chính là một có thể không t r e o chọc tam thánh hoàng triều liền không t r e o chọc nhưng là tam thánh hoàng triều quân đội muốn đánh tới vậy bọn họ cũng không sợ lần trước ngũ đại hoàng triều liên quân huyên náo xôn xao bọn họ cũng không có đi cố gắng ngăn trở tam thánh hoàng triều quân đội nhất là quân chín nghĩ đứng ở chiếc thứ nhất thuyền trên bom thuyền căn bản không có người dám ra tay nếu như có người dám đối quân chính nghị xuất lĩnh đội tàu ra tay đó chẳng khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết thường ngày cùng tam thánh hoàng t r i ề u quân đội rằng co đánh một cái thì thôi không có ai sẽ nghĩ tới t r e o chọc danh liệt trí tôn bảng hàng đầu quân chính nghĩ nhưng là lấy tinh la diễn thánh cùng cầm hoa tam đại vương t r i ề u cầm đầu vương t r i ề u liên minh s á t thực đem tam thánh hoàng t r i ề u cấp vây lại mong muốn đánh tới tam thánh hoàng t r i ề u nơi đó nhất định phải trước đột phá cái khác vương t r i ề u mới có thể đánh tới tam thánh hoàng triều nơi đó mong muốn tấn công tam thánh hoàng triệu cùng đông vực trường an tây vực huyền nguyện như vậy t ì một cái căn cứ địa chính là một phương pháp tốt đại cán cũng xác thực cần ở trung châu tìm một cái căn cứ địa bất quá cái này căn cứ địa so đông được khó tìm hơn cái này cùng trung châu bây giờ cách cục có liên quan trung châu bây giờ cách cục là một siêu tam cường trung bộ một siêu tam thánh hoàng triều tinh l à diễn thánh cẩm hoa tam đại vương triều t a m cường hơn nữa cái này tam cường liên hiệp chung quanh cái khác vương triều hiện lên hình chữ phẩm đ ẹ p tam thánh hoàng triều bao vây chung nhau chống đỡ tam thánh hoàng triều mong muốn đơn điểm đột phá cái này tam đại liên minh trong một vương triều vẫn còn có chút khó khăn cái này tam đại vương triều trong liên minh vương triều có thể tùy thời hướng cái k h á c vương triều thỉnh cầu tiếp viện nhất là tam đại vương triều như vậy đối phó thì không phải là một người trong đó vương triều mà là nhiều vương triều liên quân dĩ nhiên tam đại vương triều đối đại cán thật không tính là gì chuẩn xác hơn nói nên là không bại lộ là đại cán dưới tình huống đem một vương triều cấp tiêu diệt hơn nữa đổi triều thay họ có chút khó khăn sử dụng tháo trên căn bản sẽ bị bọn họ phát hiện bất quá lý thừa trạch có siêu cấp pháp bảo linh nguyện nga để cho mười phần hiệu trung châu linh nguyện nga lý thừa trạch không tin toàn bộ trung châu chỉ còn g i lại tam thánh hoàng triều cùng cái này tam đại vương triều liên minh nhất định sẽ có một ít tương đối xa xôi vương triều không ở liên quân bên trong nhất định là có thể tìm được chỗ đột phá một tương đối vững chắc liên minh nội bộ thành viên là không thể có quá lớn chênh l ệ n h mà không thể nào toàn bộ vương triều cũng không có chênh l ệ n h yếu một ít danh giới vương triều cũng sẽ không bị bọn họ nhét vào liên quân trong không phải tam đại vương triều liên minh có thể còn phải ngược lại nâng đỡ tiếp viện bọn họ không ra lý thừa trạch đoán xác thực có chương một nghìn một trăm linh sáu trung châu các h cục thần cơ máy khoan linh nguyệt nga bây giờ cũng là ở tại thịnh cắn cung lý thừa t r ạ c muốn hỏi hắn vấn đề gì vậy l i n h nguyệt nga trực tiếp gọi mình đồ đệ mộ phi yên mang tới liền có thể dù là l i n h nguyệt nga đã gặp qua là không biết được cũng không thể nào tin tức gì cũng nhìn nàng không có nhiều thời gian như vậy nhìn l i n h nguyệt nga từ trước đến giờ đều là nghe một ít tin tức trọng đại tin vắn còn có một chút tương đối cảm thấy hứng thú thì sẽ tự mình lật xem rất nhiều tin tức đều là bị ghi lại ở yên vũ lâu chồng mong muốn thời điểm tùy thời xem đi ra l i n h nguyệt nga trực tiếp để cho mộ phi yên đem trùng châu vương triều phân bố đồ cấp mang đi qua đây là một chương tương đối đơn giản phân bố đồ phía trên đại khái ghi lại trùng châu địa hình sông ngỏi cùng vương triều phân bố mỗi một cái vương triều cương bực bên trong còn có càng thêm tỉ mỉ địa hình phân bố nhưng là bây giờ không cần phải như vậy tỉ mỉ phân bố đồ cho nên minh nguyệt nhi chỉ làm cho mộ phi yên mang trung châu tới vốn là nam b ự c yên vũ lâu nên chỉ có nam b ự c phân bố đồ là ninh nguyệt nga biết lý thừa trạch sớm muộn sẽ dùng tới ở ninh ngọc tiêu đi tới nam b ự c thời điểm ủy thác nàng từ trung châu yên vũ lâu tổng lâu mang tới lúc này vừa đúng có đất dục võ muốn chọn cái nào vương triều làm căn cứ địa, một điểm này ta không hiểu rõ lắm ta không am hiểu cái này ngươi có thể chọn lựa mấy cái vương triều làm dự bị ta lại đem bọn họ đại khái tình huống nói ra đến lúc đó mới quyết định cũng không mượn linh n g u y ệ t nga xác thực không am hiểu cái này nàng am hiểu nhìn người lại đã gặp qua là không quyết được nhưng đối với chọn căn cứ địa cái này nàng xác thực không am hiểu lý thừa trạch lập tức để cho người đem vương mánh ra cắt lượng phòng h u m n linh giả hủ đám người cấp gọi đi qua t r ư ơ n g này phân bố đồ làm vẫn tương đối tỉ mỉ tam thánh hoàng triều chiếm cứ trung bộ nam bắc có nhiều điều sông lớn chạy qua tinh la diễn thánh cùng cẩm hoa tam đại vương triệu liên quân hiện ra một đảo tam giác đem tam thánh hoàng triều cương vực cấp vây lại dĩ nhiên chẳng qua là đem tam thánh hoàng triều toàn bộ đường biên giới cấp bao vây mà không phải cái này tam đại vương triều liên quân đem còn lại địa b ả n chia cắt phần này trung châu phân bố đồ bên trên ba m ú c hoàng triều là màu đỏ còn lại chính là tam đại vương triều liên quân là làm lục vàng đúng như lý thừa chẩn đoán ở toàn bộ trung châu danh giới vẫn có mười mấy cái vương triều không ở tam đại vương triều liên quân bên trong bọn họ đều có chung nhau đặc điểm thuộc về danh giới cùng liên quân nội bộ bị dãy núi hoặc là sông mọi n g ă n cách phương bắc sáu cái vương triều trực tiếp vương mánh cùng ra cắt l ư ợ n g bọn họ bị loại bỏ đi vòng đến phương bắc thật sự là quá xa còn lại chỉ có thể từ phía tây hoặc là phía nam trọn tây r u n g c h u p h ư nam g n giống bậy có thanh â n tuyến đạo này phân giới phong vương triều có thể làm dự bị. vấn a m chính cùng Nam đề n Nam g đ u vương chiều, là giao thông thanh phong vương triều là một bị dãy núi ngăn cách vương triều ở toàn bộ tây nam một góc cũng chỉ có một cái như vậy vương triều thanh phong vương triều cùng đại đa số vương triều người thống trị ý nghĩ là sắp xỉ tự tuyệt đối ngoại giao lưu có thể nói thanh phong vương triều chính là trung châu tây nam xa xôi địa khu một thổ hoàng đế bọn họ ngồi nhìn tam thánh hoàng triều cùng tinh la diễn thánh cầm hoa tam đại vương triều liên quân chiến đấu bởi vì dây núi ngăn cách bọn họ không thể nào tọa sơn quan hồ đấu thanh phong vương triều hoàng đế cũng không có loại ý nghĩ này linh nguyệt nga mới vừa rồi đã đại khái nói rõ với lý thừa c h ạ c h qua cái này thanh phong vương triều tình huống thanh phong vương triều bởi vì địa hình nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn của bạn trừ phi bản thân họ tuyển chọn khai tạc rời nú nhưng là thanh phong vương triều không có lựa chọn làm như vậy bọn họ lựa chọn chính là ở tây nam làm thổ hoàng đế hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát lướt núi đ ổ i thanh phong vương triều coi như là một tân tấn vương triều bọn họ trước đây không lâu phát động phản loạn đem lên một vương triều thay vào đó dĩ nhiên mặc dù mới vừa phát động phản loạn nhưng là bọn họ không có thay đổi thanh phong vương triều xét lược chính là ở tây nam một góc xa xôi khu vực làm thổ hoàng đế lựa chọn tây nam thanh phong vương triều liền có thể không cần giấu dếm thân phận trực tiếp phái đại cán đại quân đi qua là được rồi vấn đề duy nhất chính là tương lai giao thông bất quá giao thông đối với đại cán thật đúng là không là vấn đề g i a cát lượng cùng viên thiên cương nghiên cứu trận pháp truyền thống đã có mặt mũi rất nhanh liền có thể lấy được thành công nhưng lý t h ừ a trạch nói giao thông không là vấn đề không phải là bởi vì trận pháp truyền thống mà là máy khoan nên tam thải linh tinh làm chủ yếu động lực máy khoan ở g i a cát lượng đạt được thần cơ cắt trong bản vẽ liền có lấy tam thải linh tinh t r ở linh thạch vì nhiên liệu máy khoan bản vẽ thiết kế chỉ bất quá phần này bản vẽ lúc ấy vẫn còn ở thảo sang giai đoạn ở công thâu ban cùng mã quần đám người thiết kế hạng đài này thần cơ máy k h a n bị thiết kế chế tạo đi ra thiết kế chế tạo ra một đài liền có thể sản xuất hàng loạt thần cơ chiến cơ trước đã ứng dụng với tây vực phương nam khai t ạ c đường hầm cùng khai sơn bây giờ chẳng qua là đem những thứ này thần cơ máy quan chuyển tới trung châu phương nam đem thanh phong vương triều đối ngoại đường xá cấp đả thông dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đại cán đại quân thành công chiếm linh thanh phong vương triều thanh phong vương triều mặc dù không đến nỗi nói chăm họ trôi qua dân chúng lầm than nhưng ngày trôi qua là tương đối gian khổ tây nam bên này mặc dù chỉ có một thanh phong vương triều nhưng là cường vực hay là thật lớn thanh phong vương triều chăm họ ngày trôi qua tương đối gian khổ là ở nơi này thời gian mấy năm bởi vì thanh phong vương triều hoàng đế già rồi trước hắn ngày trôi qua tương đối gian khổ khó khăn lắm mới đẩy ngã trước vương triều bản thân làm tới hoàng đế làm khai quốc quân chủ hắn già rồi sau thích tận tình thanh sắc t h ư ở n g lạc tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa dĩ nhiên hắn kỷ thực không tính là già bởi vì hắn là nhập đạo cảnh một tầm trời chẳng qua là tương đối lão nhập đạo cảnh năm nay có hơn một trăm sáu mươi tuổi hắn đột phá đến nhập đạo cảnh số tuổi phi thường mượn cho nên đã là một tóc bạc hoa dâm lão nhân lão hoàng đế còn bắt đầu ở thanh phong vương triều cương vực bên trong nhiều chỗ bắt đầu xây dựng hành c u n g vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực k i n h giao bạc phú phải không tồn tại lại bởi vì thanh phong vương triều tráng đinh không ít bị kéo đi xây dựng hành c u n g địa cũng không có ai đi khai thận cùng trồng trọt vốn là thanh phong vương triều nông nghiệp là phi thường phát đạt nhưng bởi vì lão hoàng đế như vậy nguyên một thanh phong vương triều trong họ ngày qua chính là khổ không thể tả nhưng hắn vẫn vậy trầm mê ở mình là khai quốc quân chủ phong công vĩ tích trong không nghe lọt bất kỳ khuyến cáo thanh phong vương triều văn võ bá quan đ ố i hắn phi thường phất h ậ n nhưng lại không thể làm gì trương h h Phong a n Triều đ một nghìn Triều g có một trăm linh bảy gió mát đạo an bài vừa lương trương một nghìn một trăm linh bảy gió mát đạo an bài vừa lương thanh phong vương triệu lão hoàng đế chẳng qua là nhập đạo cảnh một tầm trời lại tuổi vượt qua hai trăm khí huyết đã không tính cường thị lý thừa trạch lúc này làm quyết định chuyển giả hủ t r ự ngoài cửa điển vi lớn tiếng tái diễn lý thừa trạch ra lệnh giả hủ rất nhanh đi tới ngự thư phòng thần tham kiến bệ hạ giả hủ rất rõ ràng lý hành giản sẽ không vô duyên vô cớ triệu kiến chờ đợi lý hành giản ra lệnh y theo văn hỏa tiên sinh góc nhìn ai thích hợp đi thanh phong vương triều giả hủ đã sớm biết lý hành giản muốn bố cục thanh phong vương triều đã sớm ở trong lòng làm xong bản dự thảo Ý thì theo ì t h thần góc nhìn vương trung tự q u o á c h tử nghi cùng lý quang b ậ t ba vị tướng quân tương đối thích hợp ngay sau đó giả hủ liền giải thích lựa chọn bọn họ nguyên nhân bọn họ đang đối mặt các loại phức tạp tình hữu lúc có khá mạnh xử lý năng lực chỉ cần lại cho bọn họ phối hợp một ít quan văn bọn họ đủ để quản lý một vương triều danh giới liên ý theo văn hỏa tiên sinh góc n h ị n lý thừa t r ạ c h quyết định để cho vương trung tự quách tử nghi cùng lý quang bật đi thành phong vương triều đi theo vương trung tự bọn họ cùng đi còn có cao tiên t r ì lý tự nghiệp minh vân khê t ử vinh c h ờ nhiều vị tướng dẫn về phần chấp chính quan văn ở giả hủ theo đề nghị thì để cho từ thứ điền p h o n g tự thụ c h ờ nhiều người đi trước từ thứ bọn họ sẽ xuất lĩnh đội tàu cùng nhau lên đường mà vương trung tự cùng quách tử nghi sẽ ở đội tàu đến trung châu trước đi trước tiến về thành phong vương triều nhận được giả hủ truyền tin sau vương trung tự lúc này hành động bọn họ phải nhanh nhanh chóng chạy tới thanh phong vương triều khống chế được cục diện văn hỏa tiên sinh đối trung châu phát triển có đề nghị gì ở phong thủy đô trước giả hủ đốt dâu chậm d ã i nói thần đề nghị là một đường hướng đông tạm thời không b ắ t tiến có thể theo chính phương nam b ắ t tiến lý hành giảng nghi ngờ nói vì sao hướng bắc vậy sẽ cùng lấy cẩm hoa vương triều cầm đầu vương triều liên minh có chút tiếp xúc nếu như ở đại cán tiến quân trung châu trước có thể bảo đảm ổn định dưới tình huống hướng đông bộ huyết trương vẫn là có thể đến lúc đó đại cán có thể lựa chọn con đường liền càng thêm nhiều giả h ủ nói ra hắn hoạch định đông bực trường a n phát triển là dường như khó phù k h ắ c trung châu tổng thể tình huống nếu so với đông bực khá hơn một chút chắc cũng rõ ràng mong muốn lại phù k h ắ c đông bực trường a n quá mức khó khăn chỉ cần đứng bực gót chân liền có thể chỉ cần có căn cứ địa lộ bộ còn lại liền có thể giao cho đ ạ i c á n quân đội giả h ủ lộ ra nụ cười tự tin vậy thì không có vấn đề vậy hạ phát hiện không có thanh phong vương t r i ề u nông nghiệp phi thường phát đạt có trở thành vợi lương tiềm chất giả hù đã thông qua mật thám tình báo cùng yên vũ lâu tình báo hối tổng làm ra một cái cận kẽ hoạch định lý hành g i ả n k ẽ gật đầu nếu như có thể trở thành v ợ lương ngược lại một tin tức không tồi không sai đến lúc đó cũng có thể hạ thấp lương thảo chuyển vẫn áp lực linh n g u y ệ t nga đối trung châu phương nam vương triều đã làm nhất định nói rõ trung châu đạo thứ nhất phân giới tuyến phía nam vương triều đều là có trở thành v ợ lương có khả năng nhất là thanh phong vương triều nông nghiệp rất là phát đạn có thể có nhất định gió biển cùng rẽ núi nhân tố theo linh n g u y ệ t nga có thể thổ nhưỡng cũng là một nhân tố trọng yếu trước linh n g u y ệ t nga không có cảm thấy thổ nhưỡng có vấn đề gì nhưng là kể từ nam vực p ư ơ n g bắc phát hiện lệnh đất trồng trọt sau này nàng mới suy đoán thổ nhưỡng có thể sẽ là một ảnh hưởng nhân tố giả hủ đốt d â u cười nói nói tóm lại trước sở hữu một căn cứ địa luôn là không sai ở lý hành giản cùng giả h ủ thương nghĩ lúc đội tàu an bài đã được rồi mà thân ở tây v ự c vương trung tự quách tử nghi n ắ m người cũng tính toán lên đường đi trước t r u n g châu dò xét tình báo việc này không nên chậm trễ chúng ta đi vương trung tự quách tử nghi cùng lý quang bật mỗi người cưới bật cưới nhanh chóng biến mất ở trên trời vương triều kinh đô dân chúng đã sớm đoán than dậy đất t h ở xuống c ô n trang thay một thân quần áo thường vương trung tự bọn họ hiểu vương triều kinh đô hiện trạng lao bá ngài là gặp phải chuyện gì vương trung tự tìm tới một vị bán trà lao bá siêm ý của hắn lam lũ tóc đã sớm hoa dâm ở thực địa tìm hiểu tình hôm sau quách tử nghi đề nghị nếu không chúng ta đ ế n thử liên hiệp thanh phong vương triều quan viên vương trung tự suy tính một phen không sai đề nghị chúng ta đi trước tiên vũ lâu tìm hiểu một chút quan viên nơi này cùng thế ra bọn họ có thể trực tiếp tỏ rõ thân phận vương trung bốn cùng quách tử nghi đều là đại cán phi thường nổi danh tướng lãnh báo ra tên thì sẽ biết là đại cán tướng lãnh cái chủng loại kia cộng thêm tam thánh hoàng triều hiện tại không dành để ý tới một cái gì d a n h giới vương triều không thể nào đi thám tính tin tức của bọn họ kể từ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều lập ra được rồi một công một thủ sách lược sau quân huyền sách đang đối ngoại điên cùng phát động chiến tranh đồng thời cùng tam đại vương triều liên quân giao chiến bây giờ tam thánh hoàng triều hết thể sự chú ý đều ở đây tinh la diễn thánh cùng cầm hoa tam đại vương triều bọn họ không thể nào đem sự chú ý thả vào một cách bọn họ phi thường xa lại cách một đạo phân giới tuyến xa xôi vương triều dù là chuyện này bại lộ cũng không có sao trừ phi quân huyền sách đầu góc xảy ra vấn đề để cho tam thánh hoàng triều quân đội bất kể cầm hoa cùng tân la vương triều liên quân công kích mong muốn tới nam trình gió mát đạo dĩ nhiên cũng phải để phòng chuyện này bại lộ sau tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân ngược lại tấn công vương trung tự bọn họ gió mát đạo địa hình liền mang ý nghĩa nó dễ t h ủ khó công hơn nữa có vương trung tự q u o é t tử nghi cùng lý quang bật đám người c h ấ n thủ cho dù là hai đại vương triều liên quân chung nhau tới tấn công gió mát đạo bọn họ cũng không nhất định có thể đem gió mát đạo cấp đánh xuống đây chính là đường triều lúc trấn thủ biên cương đại tướng ở vương trung tự cùng quách tử nghi hành động lúc đội tàu cũng đã xuất phát chi này đội tàu cũng không có quá nhiều người lần này mục đích không phải đi đánh trận bọn họ muốn chính là ổn định quách tử nghi bọn họ tiến về trung châu hàng đầu mục tiêu là đem thanh phong vương triều cấp vững chắc xuống sau này mới quyết định tương lai phương hướng phát triển đem thanh phong vương triều chế tạo làm một cái vựa lương là ổn thỏa nhất phương án cái này có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi bại lộ rủi ro nếu như mạo hiểm một ít cũng có thể lựa chọn hướng đông quyết trường ở trung châu phương nam chế tạo một lớn hơn vựa lương ở vương trung tự quách tử n h i bọn họ đến thời điểm triệu vân cùng linh d ò n g cũng đến đông vực trường an đi đi trước tìm tần tướng quân đúng như tần lương ngọc đang cầu viện binh thời điểm đã nói cảnh ngọc vương triều vào lúc này đột nhiên đến rồi một thứ kỳ lũ đây là khiến tần lương ngọc bọn họ không nghĩ tới hơn nữa lần này kỳ lũ còn đưa đến một bộ phận lương thực gặp thái họa may là cao q u í n h cùng khấu chuẩn bọn họ xử lý kịp thời mới không có tạo thành tổn thất lớn hơn trước mắt là lợi dụng bao c ấ t tiến hành nhất định phòng lũ ở triệu vân cùng linh rồng đến rồi sau này liền không cần lần này tới trước chứ có thể định nước linh rồng bọn họ còn có định dọn nước cùng chấn thủy thần thú việc cần k ế p bây giờ là trước đem hồng thủy khống chế trương 1108, g r i a cố phòng ngự bách hoa thành trương 1108, g r i a cố phòng ngự bách hoa thành triệu vân cùng linh d ò n g là lặng lẽ tới trước cùng chị thủy c a o q u í n h k h ấ u chuẩn gặp mặt một lần cũng đem định giọt nước cùng chấn thủy thần thú giao cho bọn họ linh d ò n g t h é t dài một tiếng dáng trở nên trường dài mười t r ư ợ n g đây là linh d ò n g hình thái chiến đấu có thể tốt hơn khống chế thần thông triệu vân thì hóa thành một cái dài ba mươi t r ư ợ n g bạch long quanh quần che giấu ở trong đây triệu vân cùng linh long vận dùng thần thông thông qua khống chế nước tạm thời giải quyết lũ lụt vấn đề Mà nhưng h đây vẫn chỉ là bước đầu tiên nếu là không tìm được lũ lụt liên tiếp phát sinh nguyên nhân lũ lụt vẫn là sẽ tồn tại cho dù là định dọn nước cùng chấn thủy thần thú cũng không phải văn năng nếu là đến định dọn nước cũng không chấn áp được thời điểm vậy sẽ là trăm năm khó gặp một lần đại Cho ứng thiện ngạc lỗ túc đàn tử kinh bọn họ chính là để giải quyết cái vấn đề này bọn họ còn mang 4 0 n m ư không không không đại cán quân đội tới trước hiệp trợ trường an giải quyết bốn châu lũ lụt vấn đề làm hết sức bảo đảm sang năm không còn gặp gỡ vấn đề như vậy dù sao không thể nào mỗi lần xuất hiện lũ lụt đều cần nam b ự c phái người tới bên này rút một tay nhất lao vĩnh g i ậ t dù sao cũng tốt hơn mất dê mới sửa chuồng cho dù là bởi vì lần này lũ lụt thống trị sẽ bại lộ trường an cùng đại cán quan hệ bất quá trường an cương b ự c đã đầy đủ rộng lớn cũng không có cần thiết lại tiến hành quá lớn quyết chương sau đó cho dù là trường an không còn quyết chương cũng đủ đại cán làm căn cứ địa đổ、bộ. lần này lũ lụt xác thực ở trình độ nhất định trì hoãn trường an phát triển vốn là bọn họ sang năm là có thể hướng đông quyết trương bây giờ đoán chừng sẽ có một ít khó khăn sang năm hướng đông quyết trương năm sau hướng bắc quyết trường hơn nữa phối hợp tới đại cán đánh tới bách hoa hoàng triều đi đây cũng là tần lương ngọc bọn họ sớm định ra chiến lược hoạch định đây là lũ lụt ở trình độ nhất định ảnh hưởng bọn họ hoạch định nhưng cũng coi là trước hạn phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề triệu vân cùng linh rồng xuất hiện giống như là thiên thần hạ phàm vốn là cảm giác đã không có hy vọng trường an m á c tính nhất thời lại hoan hô lên bất quá tần lương ngọc còn không có tính toán t u ê n bố đại cán cùng trường an quan hệ phải chờ tới đại cán quân đội đi tới đợi đến khi đó tần lương ngọc liền tính toán tuyên bố chuyện này tạm thời vì bốn đạo phần lớn ốc tạm dẫn trường an đây là lý thừa trạch cùng tần lương ngọc trước cũng đã quyết định tốt tần lương ngọc chẳng qua là dựa theo phân p h ó áp dụng mà thôi bách hoa hoàng triều gần đây phát triển sách lược đã đã nhìn ra bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều lựa chọn bất đồng phương thức bọn họ lựa chọn cố thủ bách hoa hoàng triều đã bắt đầu ở biên cương phòng tuyến bên trên củng cố khu vực phòng ngự nói cách khác bách hoa hoàng triều trên căn bản sẽ không đối ngoại quyết chương cho dù là trường an bại lộ cùng đại cán quan h bách hoa hoàng triều nguyên bản kỳ thực cũng có nhất thống đông n ự c ý tưởng bất quá đông n ự c ngăn trở có chút nhiều giống như vũ lâm minh cùng thanh long tự đều là bách hoa hoàng triều nhất thống đông n ự c ngăn trở bây giờ mặc dù bách hoa hoàng triều bên kia thực lực tăng cường nhưng là bọn họ vẫn lựa chọn cố thủ bởi vì hạ trường xuyên bọn họ không có lòng tin có thể ở thần cơ pháo uy hết hạn phòng ngự lớn như vậy phạm vi cho nên bách hoa hoàng triều sách lược là cố thủ bách hoa thành trăm họ gần đây phát hiện một chuyện nguyên bản phòng ngự liền đã rất chắc chắn bách hoa thành lại còn ở g a cố phòng ngự bách hoa thành làm bách hoa hoàng triều kinh đô bản thân phòng ngự trải qua nhiều năm gia cố. đã rất chắc chắn trừ dùng tốt nhất tài liệu ra c ô thành phòng bên ngoài thành hộ thành hạ bên ngoài thành bảo vệ bách hoa thành bốn tòa trại lính lại phối hợp bách hoa thành riêng có pháp trận phòng ngự bách hoa trận tạo thành bách hoa thành phòng tuyến bây giờ bách hoa thành dân chúng phát hiện bách hoa thành còn phải tăng cường phòng ngự hạ trường xuyên không ngờ tính toán đem vốn là đã mười phần chắc chắn bách hoa thành lại v ơ i lại ở cửa thành bên trong còn phải có ủng thành hạ trường xuyên đúng là tính toán làm như vậy đem bách hoa thành cùng lúc ấy lạc vương thành vậy dựng lên một đạo sau phòng tuyến đang dùng hát thiết đổ bê tông lạc vương thành xây phòng tuyến cái phương pháp này không thể nào ở toàn bộ bách hoa hoàng triều phổ biến bởi vì cần tài liệu nhiều lắm cho dù là bách hoa hoàng triều cũng chịu không kham nổi tới cho nên hạ trường xuyên vận dụng ở bách hoa thành bên trên bách hoa hoàng triều ở thành tường phía trên còn tiến hành xây lại học tập chính là đại cán phòng ngự tháp tên trước mặt khiên kim loại ở phía trên tường thành lấy khiên kim loại thêm cao gia cố hơn nữa cất giữ bắn tên lỗ thêm nhiều tiền thuộc tập vẫn trừ có thể phòng ngựa thang m â y khoác lên trên tường thành còn có thể ở trình độ nhất định chống đỡ máy bắn đá thần cơ pháo cất giữ bắn tên lỗ t h ờ là vì ở phòng ngự thời điểm có thể đối đại c á n quân đội tiến hành phản kích đây là bách hoa thành một đạo phòng tuyến mới hạ trường xuyên tính toán đem bách hoa thành xây dựng thành một tòa trung châu bốn b ự c kiên cố nhất pháo đài không có cái thứ hai v ề phần toàn bộ bách hoa hoàng triệu thời là sẽ dựng lên ba đạo phòng tuyến trước mắt biên cương phòng tuyến chính là đạo thứ nhất đạo phòng tuyến này bên trên một bộ phận địa khu là có thể chiến lược tính b u ơ n g tha cho theo hiểm mà thủ gia cố phòng tuyến là đạo thứ hai phòng tuyến càng đến gần bách hoa thành phòng tuyến phòng ngự càng kiên cố hơn cuối cùng chính là chắc chắn như pháo đài bách hoa thành bách hoa hoàng cung liền không có gia cố nếu là bách hoa thành phá vậy bách hoa cung lại gia cố sẽ không có ý nghĩa bách hoa thành tốt xấu mười phần giàu có nếu là chưa được đủ lương thực có thể tiến hành cực kỳ dài thời gian phòng thủ chiến mà bách hoa cung cũng không vậy nếu là bách hoa thành phá cố thủ bách hoa hoàng cung cũng không có ý nghĩa cho nên bách hoa hoàng cung cũng không có gia cố phòng thủ trừ toàn tuyến gia cố phòng ngự hạ trường xuyên còn đặc biệt thông qua một đạo khoản tiền dùng để nghiên cứu phòng ngự khí giới dĩ nhiên những chuyện này không phải là bởi vì hạ trường xuyên có bao nhiêu sợ chết mà là sách lược của bọn họ đã là như vậy tam thánh hoàng triều quân gia người thắng âu dưng Lục ra, quân r chín tư minh xác nói cho bọn họ một điểm này bách hoa hoàng triều sẽ là đường lui của bọn họ nếu như lựa chọn nhất thống trung châu cùng đại cán ngay mặt cương tam thánh hoàng triều không có vừa qua khỏi vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui trung châu lui giữ đông ngực bách hoa hoàng triều kia bách hoa hoàng triều phòng ngự chính là trọng yếu nhất dĩ nhiên đây là theo dự đoán tình huống xấu nhất bởi vì quân chín nghĩ thói quen làm việc trước suy tính xấu nhất tình huống hơn nữa trước hạn làm s o n g phương án đường đối quân chín nghĩ thậm chí đã sắp xếp xong xuôi bản thân hậu sự bởi vì hắn đã dự đoán bản thân chết ở cùng đại cắn trong chiến đấu nếu quả thật phát sinh dự đoán tình huống xấu nhất chỉ có đem bách hoa hoàng triều phòng ngự đánh đủ vững chắc hơn nữa bọn họ trúng sức hợp tác hạn mới có đem đại cắn đánh lui có thể t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh chín mới thế cuộc trương một nghìn một trăm linh chín mới thế cuộc trúng châu tây nam thanh phong vương triều kinh đô nơi này là trung châu tây nam một góc bắc bộ cùng phía đông bị liên miên thanh phong sơn mạch chở cách để trong này trở thành n g ă n cách với đời không tranh nơi thanh phong vương triều các đời vương triều đứng đầu đều là gìn giữ cái đã c o đứng đầu rất ít huyết trường dục vọng cho dù là có cũng sẽ bị thanh phong sơn mạch ma diệt có thể nói lựa chọn thanh phong vương triều địa giới đi liền bên trên một cái dưỡng sinh con đường khai cương thác thổ phải không cần thủ vệ biên cương cũng phải không cần thanh phong vương triều nông nghiệp phát đạt muốn bán không hề phồn linh thông thường mà nói quân chủ chỉ cần ở thanh phong vương triều đừng không làm nhấn sự thanh phong vương triều ra không là cái gì chuyện lớn rất đáng tiếc bây giờ thanh phong đế liền không làm nhân sự dù n g vũ lực c ư ơ n g ép c ư ớ p đoạt thanh phong vương triều thanh phong đế bởi vì phát hiện cuộc đời này không có đột phá nhập đạo cảnh công cùng hy vọng cộng thêm bản thân t u ổ i đã g i à cũng có có thể là thanh phong vương triều đợt ở quậy phá thanh phong đế đi lên ngu ngốc con đường hắn muốn bắt đầu đừng phúc thanh phong đế sai người ở thanh phong vương triều cương vực bên trong xây dựng hành c u n g ô n tuyển c u n g chờ nhiều chỗ thư giãn giải trí thiết thi thật thật tại tại lạm dụng sức dân vật lực cùng tài lực mà thanh phong đế tùy thời đều phải rời kinh đô đi trước nơi đó tận tình thanh sắc tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa thanh phong Đế r ờ i đi kinh đô một chút chuyện cũng không có bởi vì thanh phong vương triều tìm không ra vị thứ hai nhập đạo cảnh ở thanh phong vương triều vô địch thanh phong đế hoàn toàn có thể dòng chống khua chiên rời đi gõ lại cái chiên đánh chống địa trở lại chỉ cần thanh phong vương triều cương vực bên trong không xuất hiện một vị có thể đánh bại người của hắn thanh phong đế thống trị liền không thể lay động thanh phong đế sai người xây dựng hành c u n g đã có một đoạn thời gian đem nguyên bản tháng ngày trôi qua vui sướng dân chúng làm cho là khổ không thể tả thanh phong vương triều văn võ ba quan cũng là cầm thanh phong đế không thể làm gì hoàn toàn không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ thậm chí đã có người nói lên tìm một cái có thể ám sát ma đạo t ô n g môn tới ám sát thanh phong đế nhưng cũng hành tính rất thấp trước không nói ám sát nhập đạo cảnh tỷ lệ thành công rất thấp bây giờ nghĩ tìm một cái có thể ám sát ma đạo thế lực thật đúng là thật khó khăn đi phía trước tụt lùi mười năm hồi đó hay là ma đạo s ư ơ n g quyết thời điểm muốn tìm người ám sát còn tính là tương đối dễ dàng có nhiều cái ma môn đã tiêu diệt ở đại cán trên tay nam vực bây giờ có thể nói là tìm không ra một ma môn tây vực ma môn thời là bị huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự dọn sạch nhất là ở a tu la giáo tiêu diệt a tô la không hiểu biến mất sau này càng ngày càng nhiều chính đạo thế lực gia nhập tiêu diệt ma môn hàng ngũ bây giờ nghĩ tìm một cái có thể ám sát nhập đạo cảnh thế lực là một món phi thường khó khăn chuyện thậm chí cũng không liên lạc được bọn họ những thứ này ma đạo tông môn bây giờ nhất định phải ẩ nấp n đi ở trong đêm tối làm việc không có dễ tìm như vậy trung châu bốn đội thế cuộc cùng mười năm trước hoàn toàn khác nhau bây giờ là đại cản cùng hai đại hoàng triều liên quân đấu tranh p h á p hoa tự hai đại đạo môn thanh long tự cùng vũ lâm minh thì thoạt nhìn là hoàn toàn không n ú n g tay vào lần này đấu tranh trên thực tế bọn họ đều là chống đỡ đại cán đại cán đối đạo giáo phật dạy thái độ nhất định phát hoa tự thanh long tự cùng hai đại đ ạ c môn bọn họ là càng thêm thiên hướng về đại cán không phải lấy đại cán trước bày ra thực lực bọn họ là sẽ có chút hành động nguyên bản quân chính nghĩ cùng hạ vân hổ cũng nghĩ như vậy đại cán triển lộ ra như vậy thực lực lão thiên sư cùng triệu huyền cơ bọn họ nên là ngồi không yên mới đúng nhưng lão thiên sư triệu huyền cơ trần thanh ý ỉa già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư mỗi một người đều không có bất kỳ bày tỏ người người cũng lãng vọng vương c ẩ n v ớ n g như lão cầu vốn là sau này sẽ đi ra ngăn trở pháp hoa tự trên thực tế cùng đại cán không có đảm nhiệm gì xung đột ở đại cán nhất thống nam vực sau l i ê n vung ra sân môn đại cán cũng không có ra sàn bất kỳ chính sách hạn chế p h á p hoa tự ở nam vực phát triển hai bên xem ra nước giếng không phạm nước sông đây chính là lý thừa trạch đối phật dạy cùng đạo giáo thái độ có thể truyền bá chỉ cần tuân thủ đại cản luật là được rồi lại nhất định phải để bọn họ nhớ tại thân là một đạo sĩ các loại thượng trước bọn họ là đại cán hoàng triều chăm họ p h á p hoa tự cũng không đối với lần này nói lên cái gì dị nghị đại cán bên này đối p h á p hoa tự tốt hơn nhiều thắc thương hoàng triều vậy cũng là trực tiếp đem phát hoa tự đánh đi ra lý thừa t r ạ c không có đối giả long thụ tôn giả nói lên cái gì hợp tác điều kiện Già Long trần h không phải là người như thế. Pháp Hoa tự ở Nam dễ tính, hoặc giả Pháp Hoa tôn tự tự người Nam giả giả là làm vực ở dễ a trình độ nhất định thỏa thể định Quân chín nghi cùng、hạ、Vân、hổ、bọn họ còn hiệp. Hạ hổ họ hiểu. độ có thanh y gì cũng có thể hiểu trần thanh y gì cùng vương l a n g vân là bạn bè lại giúp hắn đột phá đến hợp đạo cảnh vương l a n g vân cùng vương tố tố cái t ầ m quan hệ này xem ở vương l a n g vân mặt mũi trần thanh y gì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì trần thanh y gì cùng giả long thụ tôn giả xem ra vững như lão cầu vấn đề không lớn có thể thủ một cánh cửa đ a một cánh cửa còn có thanh long tự vì sao có thể như vậy ăn ổn hạ vân h ậ nghĩ không qua thông ở hai đại hoàng t r i ề u liên quân làm ra quyết định sau này quân chính n g h ị cùng hạ vân hổ chưa từ bỏ ý định lần nữa đi tìm qua lão thiên sư triệu huyền cơ cùng trần thanh y l i ê lao thiên sư vẫn nói đang bế quan đóng không tiếp khách triệu huyền cơ hay là trước câu trả lời c ũ n g đang một cánh cửa không liên quan trần thanh y thì còn kém không có đem lăn viết lên mặt trần thanh y thì thiếu chút nữa cùng hạ vân hổ đánh nhau dù sao trần thanh y l i ê đâm chọn hạ vân hổ c h ỗ đau vũ đại hoàng t r i ề u liên quân bị đánh cho thành kẻ xa cơ là sự thật trần thanh y chỉ nói là xảy ra chuyển thực nếu như không phải quân chính nghĩ có thể ở trong hai người giữa trần thanh y đi cùng hạ vân hổ liền thật đánh nhau vào giờ phút như thế này cho dù là trần thanh y thì không tuyển chọn gia nhập bọn họ cũng không thể đem trần thanh y đi ở đẩy tới đại cắn phía bên kia dù là trần thanh y thì thái độ đã rất rõ ràng nhưng hắn còn không có rõ ràng tỏ thái độ hơn nữa gia nhập đại cắn phía bên kia nếu như tùy tiện đối trần thanh y đi ở ra tay sẽ gặp đem trần thanh y đi chân chính đẩy tới đại cắn phía bên kia đến lúc đó trần thanh y thì hoàn toàn có thể nói ta ngửa bài không trang ta chính là đại cắn vậy sẽ khiến vốn là đã bị đả kích trầm trọng hai đại hoàng triều liên lần nữa tuyết thượng ra sương bây giờ hai đại đạo môn còn lại hai đại phật môn cùng với vũ lâm minh đã rõ ràng xem cuộc vui trạng thái trung châu bốn bậc thế cuộc đã rất khó phát sinh thay đổi phải chờ tới ở đại càn cùng hai đại hoàng triều liên quân trong xuất hiện một vị người tháng sau trung châu bốn bậc thế cuộc mới có thể lần nữa phát sinh biến hóa trung châu bây giờ đánh mười phần kịch liệt tam thánh hoàng triều cùng tinh la c ẩ m hoa diễn thánh tam đại vương triều liên quân ở giao thủ ở nơi này đánh mười phần lửa nóng trung châu tây nam một góc nghị thanh phong vương triều lộ ra mười phần bình tĩnh dĩ nhiên cho dù không có bùng nổ chiến tranh thanh phong vương triều trăm họ ngày vẫn trôi qua hết sức thống khổ cả ngày đều là mệt mỏi hủy diệt đi trạng thái mà vào lúc này có ba tên nam t ử ở thanh phong vương triều đường ven biển rơi xuống đất trương một nghìn một trăm mười thanh phong đế vương đào trương một nghìn một trăm mười thanh phong đế vương đào thanh phong vương triều rơi xuống đất thanh phong vương triều biên cương chính là lúc trước hội hợp vương trung tự q u á c h tử nghi cùng lý quang bật ba người thanh phong vương triều nhìn ra được thường ngày biên cương bùng nổ chiến đấu đặc biệt thiếu hẳn là cũng chưa từng xuất hiện động ậ t biên triều biên cương phòng ngự phi thường phân tán vương trung tự ba người phi thường dễ dàng qua phòng t u ế n tiến vào thanh phong vương、chiều. bọn họ không có ở thanh phong vương triều biên cương quá nhiều dừng lại lựa chọn bay thẳng hướng kinh đô bay đi thanh phong vương triều kinh đô thanh phong thành thời điểm dọc theo đường có thể nhìn một chút bây giờ thanh phong vương triều tình huống ở bọn họ bay đi thanh phong vương triều kinh đô thời điểm s á t thực nhìn thấy mấy chỗ đang đ ộ n g công kiến trúc đây vẫn chỉ là bọn họ từ biên cương tiến về kinh đô cái này lựa lộ trình không chỉ là cái khác địa khu kinh kỳ địa khu cũng tương tự đang đ ộ n g công thanh phong đế muốn ở kinh đô xây một tòa tập săn thú nhiều loại giải trí p ư ơ n g thức làm một thể sân chơi vương trung tự tuân theo xâm nhập quần chúng ý tưởng ở kinh kỳ địa khu tùy tiện hỏi hai mươi mấy vị trong họ. biết một chút thanh phong đế cùng với thanh phong vương triều tương đối trọng yếu mấy vị kinh đô qua n biên mặc dù yên vũ lâu có bọn họ một bộ phận tin tức nhưng là tin tức vô cùng ít ỏi bởi vì chú ý thanh phong vương triều không có quá nhiều giá trị cho nên yên vũ lâu không hề thế nào chú ý nơi này tự nhiên cũng sẽ không có nhiều cặn kẽ tin tức cái này hỏi trừ xác định thanh phong đế xác thực không làm nhân sự trở ra hãy để cho vương trùng tự bọn họ tìm được mấy vị ở trong họ trong miệng tiếng lảnh đồn xa qua biên vừa đúng mấy người này trong đó một vị tên là vương đạo thanh phong vương triều tể phụ tối nay vừa lúc muốn làm thỏ yến vương trung tự bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này nhìn một chút vương đ à o rốt cuộc như thế nào v ề phần giả vào đi cọ thọ yến bọn họ liền không có loại ý nghĩ này không cần thiết làm cho như vậy phiền thoái ở thọ yến kết thúc sau này bọn họ muốn đi vào vương đ à o r ì n h trạch cũng rất nhẹ nhàng vương đ à o thọ yến rất nhanh liền kết thúc đây là một trận tương đối một mặt thọ yến những người dự cũng không nhiều bởi vì không ít người cho là vương đ à o tử kỳ không xa không dám rời vương đ à o quá gần vương đ à o mấy ngày trước đây trên triều đình dẫn đối qua thanh phong đế bởi vì vương đảo là lao thần ở thanh phong vương t r i ề u rất được lòng dân tùy tiện giết hắn không tốt lắm ít nhất không thể trên triều đình giết nhưng không có ai cảm thấy vương đảo có thể sống hết sức lâu thanh phong đế sớm muộn sẽ tìm cái lý do giết hắn hoặc phái người ám sát hắn bất quá đây coi như là một trận tương đối không sai thọ yến vương đảo còn sai người ở bên ngoài bồ cháo thi lương ở cái này trận thọ yến bên trên vẫn phải tới mười mấy người trong đó có mấy vị chính là quách tử nghi bọn họ trước nghe được tên lý quang bật vận dụng hai đại thần trí của mình lắng nghe bọn họ nói chuyện vương đảo cùng cái này mười mấy vị quan viên ở thọ y ế n quá trình bên trong mật mưu ám sát thanh phong đế nhưng là bọn họ không tìm được ứng cử viên phù hợp nhưng là quách tử nghi bọn họ cũng không có lập tức lộ diện mà là phân tán ra tới đối mười mấy người này tiến hành một thứ điều tra thật đúng là để cho quách tử nghi bọn họ tra ra một chút đồ vật trong đó có một người tự a hồ phản bội vương đảo bọn họ hắn len lén chạy vào đi thanh phong thành trong hoàng cung chẳng qua là tự a hồ bởi vì quách tử nghi bọn họ không có chứng cớ xác thực nhưng rất nhanh thì có bởi vì ở nơi này người đi vào không lâu sau này t h a nhưng p h chính là như vậy ngắn ngủi mấy câu nói liền có thể dùng để nói vương đ à o bọn họ mong muốn ngữ phản bây giờ còn chưa có chứng cứ chẳng qua là hoài nghi giai đoạn thanh phong đế không có lý do gì trực tiếp giết hắn dù là có cũng cần tiến hành nhất định trình tự trình tự chính nghĩa mọi người mới sẽ không đối vương đảo chết có bất kỳ câu oán hận dĩ nhiên vương đảo chẳng qua là mật mưu ám sát thanh phong đế mà thanh phong đế bản thân thì không cần lòng dân cho dù là thật trình tự chính nghĩa chăm họ đoán chừng cũng sẽ không có câu oán hận thậm chí đoán chừng sẽ vỗ tay bảo hay không chỉ là vương đảo còn có nhiều vị quan viên cùng với thân nhân len k e n ở tù bọn họ giống vậy bị giam tại thiên lao trong thấy được duy nhất không ở tại chỗ người kia bọn họ liền biết là ai phản bội bọn họ đang vương đào bọn họ cảm thán bản thân xem lầm người thời điểm quách tử nghi bọn họ xuất hiện thiên lao cấm quân đã bị lý quang bật giải quyết quách tử nghi rút ra một thanh hoành đao giơ tay chém xuống đem toàn bộ thiên lao khóa cửa cấp chém đ ứ c quách tử nghi bọn họ trang bị hoành đao đều là đặc biệt chế tạo mỗi một c h ô i đều là lục chuyển bảo binh bọn họ mặc dù đều có mỗi người vũ khí nhưng là hoành đao ở rất nhiều lúc đều là có rất lớn chỗ dùng mấy đạo bạch quang trận lóe khóa khóa cửa xiềng xích đồng thời rơi xuống quách tử n h i thu đao và vỏ vương đào rất tin chắc bản thân chưa từ hơn nữa vương đảo không hề cho là quách tử nghi là tới cứu bọn họ ngược lại vương đảo cảm thấy quách tử nghi có thể là thanh phong đế phái người đến giết chết bọn họ bên ngoài những cấm quân kia chính là trôn theo sau đó lại qua loa tắc trách một có người xông vào thiên lao đem vương đảo bọn họ giết chết lý do liền có thể ngược lại giết cũng giết bất quá cái này hiểu lầm rất nhanh liền bị giải trừ vương trung tự quách tử nghi cùng lý quang b ậ t đồng thời lấy ra bọn họ đại cán tướng quân lệnh bài ba người bọn họ đều là long tương quân vương trung tự vì đại tướng quân quách tử nghi cùng lý quang vật vì bên trái cứu tướng quân mặt trên còn có đại cán quân kỳ hoa văn cộng thêm vương trung tự ba người thanh danh chi h i ề n hách lại khí phách lộ ra ngoài địa thả một cái khí thế liền đủ để chứng minh thân phận của bọn họ vương đào nghi ngờ nói vương tướng quân tại sao lại tới nơi này vương trung tự nghiêm mặt nói dĩ nhiên là bị mệnh lệnh của bệ hạ tiếp nhận thanh phong vương triều n h é t vào đại cán cương n ự c vương đào con người đột nhiên co r i ú p lại đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền ngạc nhiên bởi vì hắn biết thanh phong vương triều được cứu rồi thanh phong đế không thể nào có thể đánh thắng được đối mặt ngũ đại hoàng triều liên q â n cũng đánh ra chiến công hiển hách vương trung tự đá người không chỉ là ba người chúng ta đội tàu đã lên đường trước khi đến trung châu trên đường ta bây giờ liền hỏi ngươi một chuyện nếu như ta đem thanh phong đế giết các ngươi có thể hay không ổn định cuộc diện vương đào vớt c ả m nói có thể còn lại mười mấy người đều gật gật đầu giống vậy trả lời vương trung tự vấn đề lý quang bật giống vậy rút ra hoành bao việc này không nên chậm trễ ta đi giết hắn đi đối phó một nhập đạo cảnh một tầng trời thanh phong đế dùng vũ khí trên thực tế đều là nâng nỡ hắn vương trung tự gật đầu một cái t u t lần nữa mặc vào khôi giáp lý quang bật túc xát chi khí hoàn toàn không chống được bay thẳng hướng gió mát hoàng cung càn tây nam đạo q uý tinh nguyên chương một nghìn một trăm m ư ơ i một càn tây nam đạo q uý tinh nguyên theo tiến vào gió mát hoàng cung lý quang bật một đao đem thanh phong đế đầu người tránh gục thanh phong đế đầu người rơi xuống đất thanh phong vương triều cứ như vậy nên đón một trận c h ả y máu ít vô cùng trình biến thanh phong đế một thân một mình hắn xuất thân n h o khổ là dựa vào thiên phú cộng thêm cố gắng tu hành đến hôm nay trình độ như vậy hắn đã từng làm thanh phong vương triều quốc sư bảo vệ thanh phong vương triều sau đó đột phá đến nhập đạo cảnh liền thi đế xoán bị bản thân ngồi lên thanh phong vương triều đứng đầu vị trí thậm chí không có cấp thanh phong vương triều đổi tên thanh phong đế mặc dù thích tận tình thanh sắc nhưng không có con cháu cái này cũng miễn lý quang bật phiền thoái về phần đám này phi tử có một phần là thanh phong đế bật tới có một phần là nguyên bản vị kia đã chết trẻ tuổi hoàng đế lý quang bật không c ó đối bọn họ làm gì chẳng qua là nói cho bọn họ biết tự do theo thanh phong đế đầu rơi xuống đất trang này một người chảy máu chính biến cũng cuối cùng kết thúc vương đảo bọn họ nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận không có chút nào cục diện hỗn loạn cũng chính là cấm quân chết rồi một ít người thanh phong đế nguyên bản cũng không quản sự thanh phong vương triều các hạng chính vụ đều là do vương đảo bọ xử lý thanh phong đế chết cùng không chết. không có quan hệ cùng cách tử nghi bọn họ ý kiến nhất trí vương đạo bọn họ trước tiên liền dừng lại thanh phong đế hạ lệnh xây dựng nhiều chỗ hành cung cùng ôn t u y ể n cung loại này lao dân thương tài v ậ t không thể nào ở vào thời điểm này xây tương lai ngược lại có thể nhưng là là làm b u ồ n bán tới kinh doanh nam vừa có ôn t u y ể n cung bất quá không phải lý thừa c h ạ c h xây hơn nữa lý thừa c h ạ c h trên căn bản cũng không có đi qua hãn t h ư ờ n g ngày xử lý chính vụ cùng tu hành đã chiếm cứ rất nhiều thời gian tu hành căn bản không có thời gian đi cái gì ôn t u y ể t cung thanh phong vương triều trừ dừng lại các nơi xây dựng hành cung cùng ôn tuyệt cung đem thanh phong vương triều đổi tên c ả n tây nam đạo ra không có biến hóa quá lớn vương nào bọn họ chỉ cần đem cục diện cấp ổn định lại sau đó sẽ chờ đến tiết hướng hồng hạo lữ mông chính thôi giữ chi từ thứ điền phong tự thụ đ á m người đi tới trung châu chung nhau quyết định gió mát đạo tương lai phương hướng phát triển lữ mông chính là tống triều tể tướng cha lữ v i đổ chính là sinh hoạt thường ngày lang còn hắn thì thi đậu trạng nguyên thành cựu tể tướng vì dân vì nước chính là một vị tốt tể tướng thôi giữ chi đồng dạng là tống triều tể tướng nam tống trọng thần làm quan liêm khiết làm theo việc công cùng lúc đó ở trung châu trung bộ chí ít có ba chỗ chiến trường đang tiến hành chiến đấu kịch liệt đang quyết định tương lai phương hướng phát triển sau này vì đền bù tam thánh hoàng triều cùng đại cán giữa trinh lệnh quân huyền sách hạ lệnh đối chung quanh vương triều tiến hành chinh phạt cho dù là kiêu ngạo như quân huyền sách không thừa nhận cũng không được bây giờ tam thánh hoàng triều cùng đại cán giữa là tồn tại trên lệnh vì n ê n bù loại này trên lệnh quân huyền sách quyết định bất kể giá cao địa quyết trường dù sao trước tích lũy đã rất nhiều nhưng cho dù là tam thánh hoàng triều mong muốn đồng thời đối đến từ ba phương hướng tam đại vương triều liên quân đối ngoại c h í n h phạt hiệu quả cũng vẫn không tốt nhất là tam đại vương triều giống vậy thuộc về phòng thủ trạng thái tam thánh hoàng triều cùng chung quanh tam đại vương triều chiến đấu bước vào giai đoạn thứ ba ngay từ đầu tam thánh hoàng triều cùng chung q a n h vương triều chiến tranh ở thế yếu đây là bởi vì quân huyền sách sai lầm đoán chừng tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu. lúc ấy tam thánh hoàng triều quân đội đã có hai mươi ba mươi năm không có chân chính đánh qua trận không ít khôi giáp cùng vũ khí cũng lao hóa đây là giai đoạn thứ nhất tam thánh hoàng triều đánh thua trận bất quá bởi vì lần này đánh bại vấn đề tương đối sớm bạo lộ ra không có tạo thành tổn thất quá lớn sau đó tam thánh hoàng triều tiến hành hai năm sẵn sàng ra trận lần nữa rời núi tam thánh hoàng triều quân đội bằng vào binh lực cùng vũ khí đối mặt tam đại vương triều liên quân lấy được ưu thế đây là giai đoạn thứ hai tam thánh hoàng triều đang đánh thắng trận ở giai đoạn thứ hai thời điểm tam thánh hoàng triều đối ngoại k u y ế t trương bị nhất định ngăn trở bởi vì ngũ đại ho quân huyền sách gọi sáu vạn người còn có một bộ phận lương thảo cấp đến ngũ đại hoàng triều liên quân bấy nhiêu binh lính cùng lương thảo đối với nghỉ ngơi lấy sức gần ba mươi năm tam thánh hoàng triều không tính là cái gì mấu chốt nhất chính là ngũ đại hoàng triều đánh thua trận sáu vạn người toàn quân bị diện lương thảo cũng không có bây giờ bước vào giai đoạn thứ ba ràng co giai đoạn tam đại vương triều chọn lựa phòng thủ trạng thái mặc cho tam thánh hoàng triều quân đội như thế nào cám dỗ cũng không mắc câu thủ thành không ra tam thánh hoàng triều ở chính diện chiến trường đã có một đoạn thời gian không có lấy được chiến quả nhưng đối với quân huyền sách mà nói thời gian là vàng bạc hơn nữa tại thời chiến cho dù là rằng co giai đoạn chỗ hao phí lương thảo cũng nhiều vô cùng cho dù tam thánh hoàng triều tích lũy rất phong phú nhưng cũng không phải tùy t i ệ n hoa bất kỳ tài nguyên đối với bây giờ tam thánh hoàng triều cũng rất trọng yếu h á n phải nhanh một chút nhất thống trung châu không có thời gian cùng tam đại vương triều liên quân rằng co mà tam thánh hoàng triều quân đội lại không bắt được bọn họ quân huyền sách nhất định phải làm ra một ít thay đổi h á n tính toán cùng ngũ đại hoàng triều liên quân vậy ở chính diện trên chiến trường để cho một ít giang hồ thế lực gia nhập chiến đấu cùng ngũ đại hoàng triều liên quân không giống nhau chính là hắn chuẩn bị đem những người này vận dụng ở chính diện trên chiến trường nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói bọn họ bây giờ đã không tính giang hồ thế lực đã gia nhập tam thánh hoàng triều quân huyền sách hoàn toàn có thể cấp bọn họ phong cái tướng quân chức vụ bọn họ liền có thể ra chiến trường nhất là gia nhập tam thánh hoàng triều người thắng âu dương gia chở nhiều thế lực quân huyền sách tính toán đều dùng tới dĩ nhiên đánh cái tam đại vương triều còn dùng không lên doanh t ị n h để cho phản hư cảnh thắng tự ra tay đã dư sải quý trường ca quý viêm tung quý sương hạ quý tinh nguyên đ á m người dối dít muốn thống xoái xuất trình bọn họ đã từng đều là thác thương hoàng triều mạnh nhất kỵ binh tranh tiên kỵ thống lĩnh cường thịnh nhất lúc có chừng tám vị tôn thất người. bất quá bây giờ chỉ còn dư lại bốn vị này ngoài ra chính là t á c hạ học đường học đường tiên sinh quý tiên sinh quý ra mạnh gia cùng khương gia đều là tiến về tam thánh hoàng triều giúp quân h u y ề n sách khuyết t r ư ờ n g tam thánh hoàng triều dĩ nhiên đã từng ngũ đại hoàng triều kỵ binh đều đã bị hủy diệt bọn họ không thể nào đem kỵ binh cấp mang đi lúc ấy thác thương hoàng thất cùng tôn thất đi vô cùng nội v à n g đều là có thể đi thì đi không thể đi liền lưu lại ngược lại là mạnh gia cùng lục gia mang một chút binh gia nhập tam thánh hoàng triều thác thương ngũ đại kỵ binh không có bị giết chỉ nói là bị giải trừ biên chế bị kéo đi xung làm lau dịch đã từ ngũ đại thiết kỵ cũng trở thành quá khứ về phần tranh thiên kỵ khôi giáp cùng vũ khí thời là bị kéo đi đúc lại nam b ự c bây giờ rất nhiều nơi đều cần nhân lực mà những binh lính này chính là tốt nhất sức lao động cũng may là quý trường ca quý tinh nguyên đám người còn sống chỉ cần nguyện ý đầu nhập tài nguyên liền có thể lần nữa đem tranh thiên ngũ kỵ lần nữa xây dựng c h ư một nghìn một trăm mười hai kiến nguyên mười năm chương một nghìn một trăm mười hai kiến nguyên mười năm bởi vì ngũ đại hoàng triều giữa cách vùng biển khoảng cách qua xa cho dù là quan hệ khá hơn nữa có thể làm ra câu thông cùng trao đổi cũng là có hạn đồng d ạ n g đều là hai cái hoàng triều quan hệ giữa sẽ tương đối tốt sau đó ngũ đại hoàng triều giữa duy trì quan hệ hợp tác giống như tam thánh hoàng triều trước liền cùng t h ắ t thương hoàng triều quan hệ không tệ đại sở hoàng triều thì cùng thiên lân hoàng triều đoàn kết với nhau bách hoa hoàng triều chủ yếu một hai cũng không đắc tội nhưng là cùng tam thánh vương triều quan hệ tốt nhất nhưng là quan hệ của bọn họ giới hạn trong hữu hảo hợp tác giai đoạn nếu như có đủ lợi ích là có thể đưa bọn họ phân chia ngược lại là bởi vì lần này đại cắn gây áp lực đủ bức bách ngũ đại hoàng triều làm g i thay đổi đã từ ngũ đại hoàng triều hoàng thất có bốn cái hiện tại cũng trên ở tam thánh hoàng triều bọn họ hợp tác cùng quan hệ cũng trở nên càng thêm chặt chẽ đây là một loại hành động bất đắc dĩ con chín nghĩ nhiều lần nhấn mạnh nếu là không chung sức hợp tác bọn họ vĩnh viễn không thể nào phản công đại cán báo ngũ đại hoàng triều liên quân mối thủ mấy cái hoàng thất tụ hợp lại với nhau cũng để cho bọn họ chỉnh hợp ra đủ nhiều tài nguyên còn sót lại tam thánh cùng bách hoa hoàng triều hai người tài nguyên ở lẫn nhau nhanh chóng phân phối bất kỳ hết thể có lợi cho tam thánh hoàng triều nhanh chóng khuyết trương tài nguyên cũng sẽ phân phối đến trung châu tới mà bất kỳ hết thể có lợi cho bách hoa hoàng triều củng cố phòng ngự tài nguyên cũng tương tự sẽ hội tụ đến nông n g ở quân huyền sách yêu cầu hạ vốn là ở tây vượt một nhóm người t h như lục vô s o n g triệu hoài chân mấy người cũng đi tới trung châu bách hoa hoàng triều phòng ngự xây dựng không dùng được bọn họ ở lại đông n ư ợ c cũng chỉ có tu hành chuyện này cho nên quân huyền sách cùng hạ vân hổ quân chính nghĩ bọn họ đề nghị đưa bọn họ cấp điều tới tạm thời hiệp trợ tam thánh hoàng triều đối ngoại quyết t r ư ơ n g nếu như là t r ư ớ c để cho lục vô s o n g cùng triệu hoài chân bọn họ làm chuyện như vậy bọn họ nhất định là sẽ không đồng ý nhưng bây giờ tình thế cùng chức không giống nhau bọn họ không có cự tuyệt ngược lại ở quân huyền sách nói lên sau liền tới đến trung châu dựa theo yêu cầu của hắn đã gia nhập chiến trường thời gian đi tới kiến nguyên mười năm tháng một một ngày đại cán nên đón một năm mới năm ngoái nam vực phương bắc nên đón một vòng mới xây dựng các đạo lực chấp hành rất mạnh lại là do nhiều đạo phân công hợp tác chung nhau hoàn thành điều này đường sắt cho nên cả một đầu s ọ xuyên qua nam bắc đường sắt ở năm ngoái tháng mười hai chính thức làm xong đây là đang bông tha cho phần lớn khôi g ắ p c ù n g vũ khí chế tạo dưới tình huống đ ặ t thành mục tiêu dù s a o hai năm qua nam vực sẽ không tính toán động đao binh cộng thêm năm nay còn có suốt thời gian hai năm không có ngoại ý muốn là lời đại cán phải chờ tới kiến nguyên mười hai năm xuân mới có thể cố gắng đối trung châu hoặc là đồng vực lên đao binh năm ngoái không chỉ là không có chư binh thậm chí còn đối binh lính tiến hành ở trình độ nhất định si tuyển so sánh với cùng ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân chiến tranh thời điểm đại cán quân đội số lượng là giảm bớt mặc dù số lượng của quân đội giảm bớt nhưng là sức chiến đấu cũng không có hạ xuống ngược lại có lớn hơn tăng lên theo thần cơ pháo thần uy tướng quân pháo ở đại cán từ từ trang bị binh lính cần số lượng gặp nhau từ từ giảm bớt hai năm qua chính là đóng tàu huấn luyện bốn có binh lính cải tiến chế tạo thần uy tướng quân pháo sẵn sàng ra t r ư ợ liên quan tới pháo cải tiến mã quân công tâu ban bọn họ chưa từng có dừng lại qua về phần mặc tử hắn không có ở nghiên cứu pháo hắn đang nghiên cứu tự động thiết kế phòng ngự mặc dù từ t h á c thương hoàng triều nơi đó thu được không ít ngựa chiến nhưng là lý thừa trạch cũng không có xây dựng mới đội kỵ binh đã từ ngũ n g đại hoàng triều thiết kỵ đều bị giải tán ngựa chiến một bộ phận bị dùng cho dịch ngựa một bộ phận thời là trực tiếp viết bởi vì đại cán ngựa chiến so t h á c thương hoàng triều tốt hơn đại cán là ngựa chiến bây giờ phần lớn là dùng hung thú ngựa cùng ưu dị nhất ngựa chiến từ từ chọn giống và gây giống đi ra có được hung thú ngựa sức bền tốt hơn tốc độ nhanh hơn ưu điểm điều kiện tiên quyết tính tỉnh còn càng thêm ôn thuận giống như ngũ đại hoàng triều thiết kỷ, dùng hay là bình thường ngựa chiến cho dù là y ê u chúng tuyển y ê u cũng là không thể nào cùng đại c á n hung thú ngựa đời sau cùng so sánh cái này cần nhờ vào đại c á n một cặp đặc biệt sẽ c h ă n ngựa h ư ớ n h đệ chính an nhạc cùng trị n h an nhiên có thể nói đại cán đội kỵ binh ngũ có thể nghiền ép thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ c h ừ tướng lanh càng thêm ưu tú trở ra những thứ này ngựa chiến cũng là mười phần trọng yếu nhân tố trước mắt đại cán đội kỵ binh ngũ đã đạt tới báo hòa giống như trương phi thường nội xuân cùng nhạc phi trọng kỵ binh cũng chỉ là mười ngàn người trong thời gian ngắn phải không tính toán còn nữa gia tăng bồi dưỡ một kẻ trọng k đại khái giống như là sáu tên khinh kỵ binh mà khinh kỵ binh lại có thể giống như là bốn đến năm cái binh lính bình thường chủ yếu là bởi vì ngựa chiến thật sự là quá tham ăn cho nên lý thừa trạch đối với xây dựng nhiều hơn đội kỵ binh ngũ không có hứng thú lại bây giờ nam vực tây vực đã nhất thống tương lai đại cắn là muốn bắt thượng trung châu cùng đông vực đến lúc đó đại cắn đánh chính là công thành chiến mà hai đại hoàng t r i ề u đánh chính là phòng thủ chiến mà đội kỵ binh ngũ đối công thành công hiến nước trừng tương đương linh hơn nữa bây giờ kỵ binh ở nam vực có thể nói là không có đất dụng vo đến lúc đó lý thừa trạch thậm chí cũng không quá muốn mang quá nhiều đội k�� nhiều nhất liền mang một hai con trọng kỵ binh lại xứng một chỉ khinh kỵ binh cũng đã đủ rồi thậm chí là có thể không mang theo chủ yếu là bây giờ đại cán quân đoàn là h ố i biên mỗi một cái trong quân đoàn cũng sẽ trang bị có một nhỏ c h i khinh kỵ binh đợi đến hai ba năm sau này đại cán bắt đầu xuất binh thời điểm nhiều hơn sẽ áp dụng bước pháo phối hợp căn cứ bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều vị trí đánh tới vài chỗ thời điểm còn có thể sử dụng thuyền pháo kết hợp lối đánh liên quan tới pháo lý thừa trạch đã mười phần xác nhận hai đại hoàng triều đối với thần ủy tướng quân pháo đỏ mắt ở năm ngoái thời điểm hạ vân hổ mang theo doanh thịnh cố gắng tới đại cản trộm đi thần uy tướng quân pháo rất đáng tiếc lý thừa trạch đã sớm dự liệu được một điểm này bây giờ đặt ở trên tường thành hoặc là đường biên giới thần uy tướng quân pháo trên căn bản đều là mô hình thần uy tướng quân pháo mô hình quá nhẹ hạ vân hổ cùng doanh thịnh mới vừa đến tay liền phát hiện không đúng hạ vân hổ cùng doanh thịnh tới bộ hụt cuối cùng thất bại mà về đại cán biên phòng thì có thể dùng xây dựng chỗ cao tháp quan sát đứng cao nhìn xa có địch tấn công ở đem thần uy tướng quân pháo cố định bên trên cũng không mượn tới b a hực hạ vân h ổ cũng cố gắng từ những địa phương khác đắc thủ nhưng cuối cùng bị vũ văn thành đô bọn họ phát hiện cuối cùng hạ vân h ổ s á m xịt đi về đã từng bênh bênh báo v á o đa quân cũng luân lạc tới tự mình đến đại cán bên này trộm thần uy tướng quân pháo để cho lý thừa trạch không khỏi hơi xúc động dù sao pháo ở loại này thời đại quá siêu mẫu vũ đại hoàng triều liên quân ăn nhiều nhất thua thiệt chính là pháo đại cán bên này đang vùi đầu phát triển bách hoa hoàng triều đang vùi đầu củng cố biên phòng tam thánh hoàng triều bên kia thời là ở mới viện binh trợ giút hạng nhanh chóng huyết trương quân huyền sách cùng lý thừa trạch t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười ba thành quả quân huyền sách cùng lý thừa trạch đã tiêu d i ệ t t h á c thương đại sở cùng thiên lân tam đại hoàng triều hoàng thất quý gia khương gia cùng mạnh gia còn sót lại hoàng thất cùng tôn thất người ở quân huyền sách yêu cầu h ạ g i a nhập tam thánh hoàng triều cùng tinh la cầm hoa cùng d i ệ n thánh tam đại vương triều liên quân chiến trường quý trường ca quý tinh nguyên quý viêm tung đám người vốn là t h á c thương hoàng triều tướng lãnh bọn họ vẫn có nhất định năng lực quý viêm tung đã từng dựa vào một tay k i n h kỵ binh cùng trọng kỵ binh phối hợp ở thắt thương hoàng triều phương bắc liên tục chiến thắng h ắ n chẳng qua là gặp phải mạnh hơn tô định quý viêm tung quý trưởng ca cùng quý tinh nguyên bọn người đang cùng tam đại vương triều trên chiến trường t r i ể n lộ năng lực của bọn họ quý viêm tung vẫn dựa vào một tay khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh phối hợp ở chính diện chiến trường nghiền nát phương bắc tinh la vương triều kỵ binh thành công gặm hạ tinh la vương triều địa bàn đây cũng không phải là tinh la vương triều tự nguyện mà là tinh la vương triều hành động bị bắn được cũng bị tìm được tinh la vương triều tiền tuyến b ố n là cố thủ không ra muốn lợi dụng hiểu địa hình ưu thế phái một chi kỵ binh lượn quanh sau đánh lén rất đáng tiếc kế hoạch bị quý viêm tung bọn họ phát hiện nếu như là rời đi nam một trước quý viêm tung bọn họ có thể sẽ trung kế hoặc là nói không có phòng bị nhưng là bọn họ bây giờ cũng vô cùng cẩn thận thận trọng từng bước như sợ lại bị địch quân đánh lén hoặc kế sách nhất là quý viêm tung cùng quý xương hà bọn họ thế nhưng là cùng đại cán tướng lãnh giao thủ nhiều nhất thứ không chỉ là quý t r ư ờ n g ca bọn họ âu dương gia người thắng lục gia triệu gia đám người đều gia nhập ngay mặt chiến trường âu dương gia người thắng đám người không có chính thức tham dự qua chính thức chiến tranh nhưng làm sao bọn họ có thể đánh quân huyền sách không đối bọn họ bao lớn yêu cầu giúp một tay công thành là được rồi nhất là đang đánh phá phòng ngự trên trận pháp từ h kinh người lực tàn phá, hoàn h á n triển người tàn toàn g tự t lực lộ a doanh kế thắng ị vị n tàn kinh khủng.、Có、nhiều vị viện quân trợ giúp, tam Thánh Hoàng triều ở chính diện trên chiến trường liên tục chiến h phá h lực Có tục trợ Tam Triều t giúp, ở ở tự a của m mình. Đại hoạch, Triều chiến Vương trường cũng coi thu hoạch, không ngừng khuyết trường cương cũng không ngừng tháng thu khuyết thổ Từ t coi bọn họ ra nhọc sau tam thánh hoàng triều đã ở tam đại trên chiến trường lấy được ít nhất đất ba châu đây là vì để cho thắng tự bọn họ đ ừ n g đối thành chỉ tạo thành quá lớn phá hư mới hạn chế bọn họ tốc độ tiến lên bọn họ giúp tam thánh hoàng triều khai cương k u ế c thổ đây đối với lòng tin của bọn họ cũng là một thứ khôi phục dù sao ngũ đại hoàng triều liên quân bị đại cán đánh liên tục bại lui ly biệt quê hương đi tới trung châu cùng cái k h á c vương triều tướng lãnh giao chiến coi như là để bọn họ khôi phục lòng tin dĩ nhiên cũng đúng tam thánh hoàng triều rất có lợi bây giờ tốc độ tiến lên quân huyền sách liền đã rất hài lòng hắn không biết đại cán sẽ cái gì thời điểm hưng binh đến thảo phạt tam thánh hoàng triều làm hết sức nhanh hơn đem tam thánh hoàng triều cương v ư ợ quyết trương ra đem tam thánh hoàng triều phát triển nếu như có thể đổi kịp đại cán đối trung châu động binh trước đem trung châu nhất thống dĩ nhiên là tốt nhất bất quá chuyện này vẫn còn có chút khó khăn đại cán nhất thống nam vượt trước mặt đánh cơ sở. cho dù là đại cán phía sau tốc độ tiến lên nhanh như vậy lại đại cán thực lực càng ngày càng kinh khủng dưới tình huống hay là hoa thời gian mười năm tam thánh hoàng triều hai năm qua mới bắt đầu chính thức đối ngoại quyết trường tam thánh hoàng triều cương vực cùng ngay từ đầu thác thương hoàng triều cũng không có quá lớn phân biệt mong muốn chiếm lĩnh trung châu nếu như không phải bất kể giá cao điên cuốn quyết trường thời gian mười năm ít nhất cũng phải cần có bất quá quân huyền sách không chờ được mười năm tam thánh hoàng triều tựa hồ cũng chờ không được mười năm dựa theo đại cán phát triển tốc độ mười năm có thể phát triển được phi thường khủng bố dù là quân huyền sách cũng không dám làm ra bảo đảm nhưng là nhiều năm liên tục đối ngoại quyết trương một hai năm chịu đ ư ợ c được mong muốn chống lâu vẫn có rất lớn khó khăn nếu như là chỉ cần một tam thánh hoàng triệu đúng là sẽ có chút khó khăn nhưng cũng may hắn là có minh quân quân huyền sách hướng bách hoa hoàng triệu hạ trường xuyên nói lên yêu cầu hướng tam thánh hoàng triệu cung cấp lương thảo trợ r ú t chỉ cần lương thảo không cần b i n h lính bởi vì b i n h lính cùng nhau tới cũng là cực lớn hao tổn quân huyền sách tình nguyện b ả n thân trinh tân bình tam thánh hoàng triệu bây giờ thật đúng là không thiếu người miệng chuyện này không nóng lạy dù sao tam thánh hoàng triệu bây giờ có lương thảo quân huyền sách liền bình thường ủy p h á một vị nhập đạo làm tín sứ đi trước đưa tin nếu như là tầm thường hoàng đế mong muốn tùy tiện sai sử một nhập đạo cảnh cung phục vẫn còn có chút nhỏ khó khăn có thể bọn họ sẽ nói lên một ít yêu cầu dù sao phen này ảnh hưởng bọn họ tu luyện nhưng không người nào dám đối quân huyền sách nói lên yêu cầu gì bởi vì quân huyền sách vừa là hoàng đế lại là phản h ư cảnh nếu như dám không nghe quân huyền sách vậy sợ không phải phải đường trường chết bất đắc kỳ tử quân huyền sách ở nhập đạo cảnh sau lại bởi vì lên làm hoàng đế sau chuyện bụi bật chiến thân tu hành tốc độ hàng không ít không phải quân huyền s á c bản thân nghĩ chuyện bụi bật chiến thân là ngũ đại hoàng triều liên quân liên t để cho quân huyền sách không dám hoàn toàn bế quan tu hành như sợ bỏ qua chuyện quan trọng gì hơn nữa quân huyền sách cũng không giống lý thừa trạch như vậy chỉ riêng ở dương trạch liền có bảy vị tể tướng cùng cùng trong sách môn hạ bình chương sự có chuyện gì cũng sẽ trước đưa đến trung ương thượng thư đài nơi đó từ t r ư ơ n g cư chính hoác quang vương m á n h bọn họ đi trước si tuyển một lần lại cho đến lý thừa trạch nơi này lý thừa trạch thậm chí có thể trực tiếp nghe hoác quang t r ư ơ n g cư chính bọn họ tìm bắn liền đấu t r ư ơ n g đều không cần là xem dĩ nhiên lý thừa trạch cũng không có như vậy bậy nát một ít trọng yếu tấu trương chương cư chính bọn họ hay là sẽ trực tiếp đưa đến lý thừa trạch nơi này nhưng là dưới so sánh lý thừa trạch phải xử lý tấu trương cùng quân huyền sách so với liền thiếu đi nhiều lắm chương cư chính cùng hoác quan g bọn họ có thể so với tam thánh hoàng triều văn võ quan viên muốn tiếp h tâm nhiều lắm bọn họ không riêng sẽ trình lên tấu trương sẽ còn đối trong đó một vài vấn đề viết xuống đề nghị của mình cùng đối sách đề nghị này hái không chọn lựa từ lý thừa trạch bản thân quyết định nhưng là bọn họ nhất định sẽ viết lên đối một chuyện có nhiều cái bất đồng đề nghị thời điểm bọn họ cũng sẽ mỗi người viết xuống sau đó lại ký lên tên của mình bình thường đến nói nếu như một chuyện dị nghị tương đối lớn vậy lý thừa trạch chỉ biết trực tiếp đưa bọn họ cũng đến cho đòi đến ngự tư h phòng tiến hành ngự trước hội nghị loại chuyện như vậy không phải là không có nhưng tương đối ít bởi vì dù là có dị nghị dưới tình huống nếu như đều ở đây trận vậy bọn họ cũng có thể rất nhanh tiến hành giải quyết bọn họ sẽ trước nội bộ tiến hành tham khảo cuối cùng trình lên một cái bọn họ cho là tương đối hoàn thiện đề nghị nhân khẩu phụ thuế thành phòng buôn bán trị an các phe các mặt cái gì cũng có người quản lý thừa trạch cho dù là giữa năm cùng cuối năm thời điểm các nghe một thứ tổng kết báo cáo đều có thể cho nên lý thừa trạch vị hoàng đế này có thể so với quân huyền sách đỡ lo nhiều nhưng quân huyền sách không thể được quân huyền sách cũng không có cho mình chọn lựa như vậy đắc lực trợ thủ cũng không phải là tam thánh hoàng t r i ề u tìm không ra nhân tài như vậy mà là quân thần sách càng muốn tin tưởng mình hắn cũng phải đem những quyền lực này vững vàng nắm giữ ở trong tay mình hắn không hy vọng những chuyện này bị người khác dối trên gặt dưới dĩ nhiên như vậy quân huyền sách nhất định sẽ rất mệt mỏi cũng sẽ lãng phí hắn thời gian tu hành thái sử tử chu thái t ư ở n g t h â m lang thống hoàng cái chờ nhiều người dẫn xuống đến đông bực trường an theo bọn họ cùng đi còn có bốn mươi p h y không không không giáp trụ sẵn sàng đại cán quân đội cùng với đủ số lương thảo chờ cái này bốn mươi p h y không không không đại cán quân đội không phải mở ra cương mở đất bọn họ phải phối hợp thiện ngạc lỗ túc cùng đẳng tử kinh thống trị lũ lụt thiện ngạc đã đại khái biết vì sao cảnh ngọc bên này lại đột nhiên nước sông tăng bọn đưa đến lũ lụt từ thượng du đại thanh hồ hồ ao đi ra có ba đầu chủ yếu sông n g i theo thứ tự là diệu tướng giang mai giang cùng mẫn giang trải qua quanh năm nước biển dốc lược b ù n cắt đã đem hai đầu sông cửa biển cấp phá hỏng còn lại mẫn giang trọng tải cũng không được một khi trận tiếp theo mưa to thượng du quá thanh hồ hồ ao thủy lượng tăng vọt chỉ dựa vào một cái nửa bào phế mẫn giang là không cách nào thoát lũ mưa to ở cảnh ngọc bên này mỗi năm đều có mà diệu tướng giang mẫn giang cùng mai giang chạy qua bốn châu dĩ nhiên là thành nạn lụt liên tiếp phát sinh địa điểm h ồ n g thủy sẽ trực tiếp tràn qua đ ê n ập bao phủ đại lượng đồng ruộng thiện ngạc chọn lựa cách làm là trước sơ thông ba đầu sông lớn đến cuối cùng có lớn nhỏ mấy chục điệu nhánh sông trước đem những thứ này nhánh sông cấp sơ thông sau lại nói hơn nữa ở các nhánh sông cửa sông thiết chí miệng cống cũng chính là tung vây sơ thông thiết cống bây giờ từ nam b ự c mang đến lương thảo trường an bản thân còn có một chút dự trữ lương có thể dùng lấy công đại trần phương thức để cho nhiều hơn trăm họ gia nhập vào tiền công thậm chí có thể trực tiếp dùng lương thực tới đỡ bởi vì bốn châu gặp thai họa trăm họ cần nhất chính là lương thực vấn đề duy nhất chính là muốn xác định lương thực có thể hay không theo kịp duy nhất một lần sắp xuất hiện cửa biển sơ thông còn phải thiết chí miệng cống triệu vân bày tỏ không có sao ta sẽ ra tay cửa biển sơ thông có triệu vần cùng linh dòng trợ rút sẽ nhanh rất nhiều có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian thiết t r í miệng cống thời điểm triệu vân cùng linh d ò n g cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp một trận quy mô mười phần lớn dòng sông cắt địa hành động liền chính thức bắt đầu ngoài ra trường an trăm họ cũng có một nhóm người đã biết được tin tức này trên thực tế bọn họ coi như là đại cán trăm họ mà không phải trường an bất quá tần lương ngọc còn không có đem chuyện này hoàn toàn công bố phải chờ tới dòng sông thống trị sau này bây giờ chẳng qua là số ít trăm họ biết chuyện này mục đích là vì để bọn họ có sinh tồn hy vọng để bọn họ biết hậu thuẫn của bọn họ là đại cán không cần lo lắng lương thực chưa đủ vấn đề trong một đêm phát hiện mình từ một vị gặp thai họa c h ă m họ trở thành bây giờ trung châu bốn b ự c người bình thường muốn trở thành nhất v ì đại cán c h ă m họ bọn họ mười phần vui vẻ tham dự dòng sông sơ thông cũng biến thành có năng nổ lên chuyện này lừa không được một chút đại cán quân kỳ còn có bạch mã ngân thương triệu tử long cũng quá mức sáng rõ có sự tồn tại của bọn họ trường an c h ă m họ cũng nguyện ý tin tưởng một điểm này thiện ngạc bọn họ sẽ có khoảng tám tháng thời gian để hoàn thành cái này cái công trình kỳ hạn công trình là có chút chặt nhưng đây là không thể không tăng thêm tốc độ công trình dù sao thời gian không đợi người cũng may là có triệu vần cùng linh dòng trợ rút dòng sông sơ thông so thiện ngạc tưởng tượng phải nhanh rất nhiều l i ê n cam linh chu thái bọn họ cũng đều tự mình ra tay giúp một tay sơ thông dòng sông cam linh ở sơ thông dòng sông thời vậy có tác dụng lớn vô cùng h á n phúc hải đao một làn sóng tiếp theo một làn sóng đem các sông hải xa toàn bộ cũng cuốn đi những thứ này c ắ t sông cùng hải xa cũng không có đưa về trong biển giữ lại có tác dụng khác tiến hành nhất định si tuyển có thể từ nơi này chút c ắ t sông trong si tuyển ra có thể sử dụng sông cát hải xa giống như vậy đại cắn là duy nhất biết như thế nào sử dụng sông cát biện cát trung châu bốn b ự c cái k h á c vương triều hoàng triều cũng không biết một điểm này ở t r i ề u vân cam linh trợ giúp của bọn họ hạ ở lấy công đại trần kích thích hạng sơ thông dòng sông công tác đang bừng bừng khí thế đang tiến hành lấy công đại trần chuyện này ở đại cắn đã là chơi nát vật nhưng là đông bực trăm họ lúc nào ra mắt một điểm này cũng không phải là tần lương ngọc bọn họ không muốn làm mà là lấy lúc ấy đông bực trường an lương thực chứa đựng tình huống đến xem bọn họ là chơi không quá lấy công đại trần cho dù là trước mắt trường an cũng cần đại cắn ở chuyển vận một thứ lương thảo tới mới có thể đền bù lần này trường a n sơ thông dòng sông cùng giúp nạn thiên thai cần lương thực nhưng cũng chính là lần này trường a n bản thân cũng là có loại lương thực cũng dùng khoai lang làm chủ yếu cây lương thực chỉ cần có lương thảo là có thể tiến hành lấy công đại trần gặp hai họa trăm họ cũng có thể bắt lại cái này tia hy vọng sống sót bây giờ nam b ự c có thể nói cái gì cũng không thiếu nhất là không thiếu thốn lương thực giống t ó c trải qua trần phu cùng giả tư hiệp nhiều lần cải lương trung bình mẫu sinh hàng năm đều ở đây lên cao hơn nữa năm ngoái quy mô lớn cơ giới tác nghiệp đã lấy được thành công lấy màu nâu viên cầu chợ linh thạch vì động lực nông nghiệp cơ giới triển lộ ra cao hơn hiệu、suất. càng mấu chốt chính là màu nâu viên cầu vẫn có thể tự đi từ tiền điệu trong hút lấy linh khí khôi phục năng lượng là một loại không ô nhiễm có thể kéo dài nhiên liệu phương bắc liền thích hợp quy mô lớn cơ giới tác nghiệp bởi vì nơi này ruộng tốt đều là từng mảnh từng mảnh bởi vì những thứ này cơ giới đều là đại cán lại cần mã quân bọn người mới có thể thao tác cho nên trước mắt những thứ này còn không có phổ biến đi ra những thứ này lương thảo trên thực tế đều là đại cán bất quá nhiều tiền chỉ biết tồn tại một bộ phận làm tương lai chiến đấu dự trữ lương còn lại cũng sẽ chạy hướng thị trường bây giờ làm ruộng đã không phải là tốt nhất một chuyện càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ lựa chọn mới chuyên nghiệp mà không phải là theo bọn họ đời cha cùng nhau làm ruộng dĩ nhiên lựa chọn làm ruộng cũng có bởi vì làm ruộng cũng tương tự có ưu thế nông thuế là đại cán toàn bộ phú thuế bên trong thấp nhất lý thừa trạch ở năm ngoái cũng đã tuyên bố đại cán nông thuế mười năm hoạch định tuyên bố ở mười năm sau nông thuế lại biến thành ba mươi thuế một ba mươi thuế một nông thuế có được đủ sức cạnh tranh hơn nữa cây lương thực không ngừng cải lương trung bình mẫu sinh không ngừng đ ể cao làm ruộng cũng là có ưu thế dĩ nhiên kinh khủng nhất cần mấy ngày tử cựu đỉnh đỉnh năng lực thiên tử cựu đỉnh có thể bảo vệ đại càn mưa thuận gió h Quốc t hơn á i Dân An. h nữa các loại công trình thủy lợi thiết thi từ từ hoàn thiện t r ă m họ phải không cần lo lắng tiên hai vì vậy cũng sẽ không cần lo lắng sẽ tao ngộ đến tổn thất gì mà một năm không có bất kỳ thu được dù sao đại cán bây giờ vẫn không thể thoát khỏi nhân lực đi làm ruộng không phải sẽ có một đám người đối mặt thất nghiệp cũng sẽ xuất hiện một mảng lớn thổ địa không người làm ruộng tình huống hơn nữa đại cán ở phương bắc thực hành quy mô lớn cơ giới t h ấ t nghiệp đại cán lương thực trên thực tế là phi thường đầy đủ nam bắc phương trước mắt đều là có người đang trồng địa chỉ nói là hai bên phương thức không giống mấy mặc dù nói đại cán nam bắc giao thông đang không ngừng xây dựng trồng nhưng bình thường thương phẩm giao dịch lương thực sẽ không làm chủ yếu thương phẩm nam vực nam bắc thương phẩm giao dịch nhiều hơn là nam bắc phương đặc sắc vật phẩm lương thực nhiều hơn là dựa vào bản địa thị trường đang tiêu hao đi qua một năm tây vực giống vậy nên đón phát triển t r ư ớ c 1115, tây vực sống lại t r ư ơ n g 1115, t â y vực sống lại tây vực tây vực trăm họ khổ đại quang minh tự lâu vậy đã t ừ n g đại quang minh tự ở tây vực không ngừng quất trường ở tây vực chuyển ba tín ngưỡng đem tây vực chế tạo vì tây vực phật quốc đại quang minh tự ở tây vực nói một không hai lại thích không làm nhân sự bọn họ chỉ dẫn dắt c h ă m họ tín ngưỡng dẫn dắt c h ă m họ khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc lại không chú trọng bọn họ kiếp này đang gặp gỡ khó khăn có thể nói tây vực c h ă m họ đã từng đại quang minh tự tín đồ chẳng qua là đại quang minh tự thu hương khói nạp tín ngưỡng công cụ nhân m à thôi cũng may là đại quang minh rốt c u ộ c thì ở năm ngoái bị bởi ra khỏi tây vực tây vực nên đón tân sinh ở phía trước mấy năm huyền trang pháp sư vẫn tại tây vực tuyên truyền lớn thừa phật dạy giáo nghĩa trải qua mấy năm tuyên truyền rốt cuộc ở năm ngoái có thể cùng đại quang minh tự chống đ mà ở năm ngoái đại quang minh tự tăng nhân bị đuổi đi sau này lớn thừa phật dạy ở tây vực nên đón tăng bọn phát triển phật dạy ở tây vực rộng rãi chuyên bá đã trở thành tây vực trăm họ một bộ phận huyền trang pháp sư thường nói cho tây vực trăm họ tín ngưỡng cũng không có vấn đề nhưng là tín ngưỡng không thể ảnh hưởng cuộc sống bình thường bọn họ xác thực có thể khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc nhưng là bọn họ cũng có thể thông qua hai tay của mình cố gắng sáng tạo thực tế hạnh phúc nếu như là trước tây vực bọn họ sẽ cảm thấy huyền trang pháp sư ở nói vậy căn bản không muốn nghe bởi vì đã từng tây vực trên nửa địa phương là hoa m ạ n đưa đến nhân khẩu nơi đây mười phần thưa tớt. tài nguyên cũng mười phần căn g ố i nhưng tất cả những thứ này theo đại cán nhập chủ tây vực từ từ lấy được cải thiện đã từng tây vực phương nam bốn hướng bao gồm đại sở hoàng triệu một bộ phận cương vực sa mạc hóa đã được đến ở trình độ nhất định thống trị nhất là nhất phương nam huyền n g u y ệ t đạo bây giờ nói huyền n g u y ệ t đạo tây vực địa giới nói ra sợ là cũng không có người tin tưởng ra cửa đã không cần lo lắng gió c á t vấn đề toàn bộ cương vực lục hóa cũng nhận được cải thiện lương thực cũng ở đây huyền n g u y ệ t đạo rộng rãi trồng trọn mặc dù nói không thể cùng nam vực so sánh nhưng là ở tây vực có thể nói là xa xa dẫn trước cái này cần nhờ vào cựu thải thần l ộ c một lâm trưởng lão cùng lý bạch không ngừng cố gắng cùng với tây vực trăm họ không ngừng gia nhập một lâm trưởng lão ở trong đó đưa đến mấu chốt nhất tác dụng bởi vì hắn có gieo giống năng lực bây giờ tây vực rất nhiều loại cây có thể nói là đều là một lâm trưởng lão hậu thế dĩ nhiên lấy những thứ này loại cây muốn trở thành một lâm trưởng lão là không thể nào nhưng có lẽ có một phần nhỏ có thể sẽ có nhất định cơ hội đạt được nhất định trưởng thành dù sao những thứ này loại cây nên một lâm trưởng lão lý bạch cùng cựu thải thần độc năng lực chung nhau nhanh chóng thôi sinh một phần trong đó loại cây có thể phát sinh biến dị cũng là có thể không thể hoàn toàn loại bỏ cái khả năng này bất quá đây không phải là thời gian mấy tháng thống trị dựa theo từ phương nam bắt đầu vậy trên thực tế đã sắp một năm phương nam lương thực trồng chọn đã tiến vào chính quỹ lấy tây vực nhân khẩu số lượng cùng với đại cán cung cấp giống thóc sản lượng tây vực tạm thời là không cần cân nhắc lương thực chưa đủ vấn đề từ tây vực con mới sinh nhân khẩu số lượng cũng có thể phát hiện đầu mối dĩ nhiên đại đa số là phương nam bởi vì lương thực chưa đủ đã từng tây vực chăm họ phải không nguyện ý sinh quá nhiều hải tử bởi vì sinh cũng nuôi không xuống cũng không phải là bọn họ không nghĩ sinh nhất là ở trong môi trường này mỗi một đứa bé đều có thể xem như sức lao động tới sử dụng dĩ nhiên đây là nguyên bản tình huống lý thừa trạch còn sẽ không muốn bị thành niên hải tử tới làm cái gì sức lao động nhưng bây giờ tây vực không cần lo lắng vấn đề lương thực lại đại cản phương diện còn công bố hai thai ba thai chính sách gần đây mười năm chỉ cần là tây vực gia đình đứa bé thứ nhất sẽ có được một khoản tiền cấp dưỡng hai thai ba thai cũng tương tự sẽ có được khoản này tiền cấp dưỡng sẽ từ một tuổi phát đến mười hai tuổi vừa đúng cũng là hài đồng từ sáu tuổi nhập học đến mười hai tuổi tốt nghiệp lúc mười hai tuổi liền nên đón bọn họ cuộc sống b ư ớ mặt là lựa chọn tiếp tục học lên hay là đi học tập cái khác kỹ năng cũng phải dựa vào bản thân họ tuyển chọn đây là vì trợ giúp tây vực gia đình tốt hơn nuôi dưỡng hải tử của bọn họ đem tây vực nhân khẩu nhanh chóng tăng lên đi lên cái này tiền cấp dưỡng chính sách s á c thực kích thích tây vực nhân khẩu tăng trưởng phương nam liền có rất nhiều gia đình mang thai hoặc là n g h ê n đón con mới sinh đợi đến tây vực nhân khẩu số lượng đến trình độ nhất định cái này chính sách sẽ gặp dừng lại chỉ cần đem tây vực phát triển sau cũng không cần còn nữa cái gì chính sách tới thúc đẩy tây vực con mới sinh nên đón tăng bọn lên cao đợi đến bọn họ mong muốn nhập học còn cần thời gian sáu năm ở nơi này thời gian sáu năm trong đại cán vẫn có thời gian có thể đem tây vực thống trị tốt sau từ từ lập ra học đường bây giờ tây vực phương nam trên thực tế đã bắt đầu lập ra học đường cũng có phương nam hải đồng bắt đầu nhập học giáo dục cơ sở đối một đứa bé mà nói phi thường trọng yếu có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn trưởng thành cũng đúng tương lai có ở trình độ nhất định hoạch định về phần phương bắc bởi vì sa mạc thống trị là từ từ hướng phương bắc đẩy tới phương bắc phát triển sắc thực lạc hậu một ít nhất là ở đại quang minh tự giới ảnh hưởng trên thực tế phương bắc sa mạc hóa so phương nam càng thêm nghiêm trọng cựu thải thần lộc phụ ố n trách gieo giống hơn nữa giao cho nhất định sinh trưởng năng lực cựu thải thần lộc giống vậy lấy làng sinh cơ thôi sinh lý mạch thì phụ trách trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa tuyết trắng phụ trách phất cờ hò reo có một lâm trưởng l á o từ dưới đất tìm một nước hơn nữa đem dẫn dắt đứng lên cũng trên mặt đất tạo thành mặt đất nước còn nữa lý bạch trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa làm bổ sung tây vực nước tài nguyên cũng từ từ biến nhiều da cắt lượng cùng viên thiên cương cũng vì tây vực phát triển cung cấp nhất định trợ giúp trừ bọn họ ra s ắ c thực có thể hô phong h ó n mũ cũng bởi vì bọn họ là h i ể u địa lý có thể bọn họ không có phi thường khoa học đem những thứ này tổng kết ra nhưng là bọn họ có mười phần kinh nghiệm phong phú dựa theo da cắt lượng cùng viên thiên cương yêu cầu sẽ còn đối một ít địa hình tiến hành cải tạo thủ dĩ nhiên n vốn che dây núi. núi n là, là sa mạc một ít địa khu mục lâm trưởng lão cũng không có đối này tiến hành cải tạo cước ép cải tạo sẽ hao phí rất lớn công phu bởi vì ngầm dưới đất căn bản không có nguồn nước không thể làm đến nước thuần hoàn bậy trồng cây trồng rừng chẳng qua là một dáng vẻ dù là những thứ này cây tối bây giờ bị trồng lên tới tương lai cũng không có cách nào còn sống sót nhưng là ở, ở tây vực sa mạc hóa thống trị hoàn thành hơn nữa tây vực lấy được nhất định phát triển sau này những thứ này vốn có sa mạc sẽ làm đặc sắc phong cảnh khu cùng du lịch khu dĩ nhiên cần trước đó tiến hành nhất định thăm dò trong sa mạc là tồn tại hung thú cần trước đó kế hoạch xong an toàn khu vực cùng với an toàn lộ tuyến cũng làm xong nhất định phòng vệ mới có thể hữu hiệu đem những thứ này là một đặc sắc điểm du lịch cũng may là dựa theo cựu thải thần lộc cùng một lầm trưởng lao phán đoán tây vực trong sa mạc hung thú g á n g cũng không lớn công kích tính cũng không tính rất mạnh bởi vì tây vực trong sa mạc tài nguyên cũng phi thường thiếu cho nên hung thú trên thực tế không tính đặc biệt nhiều trước đ ố i tây vực trong sa mạc hung thú phán đoán là xảy ra vấn đề nhưng lý thừa trạch cũng là bị ảnh hưởng là bị tây vực bản đồ chí bên trong sai lầm tin tức cấp ảnh hưởng quyển sách đênh sách niên đại đã có chút rất xưa Tin tức không thể lấy được kịp thời đổi mới. không được kịp lấy Mà âu y vực vô có mạc cùng, chỉ có sẽ người người đi thăm ít một dò sa â dương tiên a Âu d ư sơn đã i i c h đàng hoàng ở âm sơn sơn mạnh thời điểm âu dương tiên h sơn hạt cắt bị vương tố tố lục đinh cổ họa trực tiếp đem hạt cắt đốt hơn nữa âu dương thiên sơn đã chết bây giờ chiếm cứ âu dương thiên sơn thân thể chính là hoàn tản chi tây vực sa mạc hóa thống trị cũng cho tây vực mang đến rất nhiều ngạc nhiên càng ngày càng nhiều không có bị khai phá tài nguyên ở sa mạc hóa thống trị quá trình bên trong bị từ từ phát hiện tây vực sa mạc hóa nhiều năm như vậy cũng chỉ có âu dương gia cùng số ít người sẽ tiến vào sa mạc nói cách khác trong sa mạc có rất nhiều quý báo tài nguyên chờ đợi khai phá mà trước hết phát hiện dĩ nhiên chính là một lâm trưởng lão bọn họ một lâm trưởng lao vẫn còn ở trong sa mạc phát hiện không ít thiên tài địa bạo một lâm trưởng lao dĩ nhiên là tất cả đều thu nhận dĩ nhiên một lâm trưởng lao muốn những thứ vô dụng này hắn là chuẩn bị trở lại nam vực thời điểm cho thêm lý thừa trạch cây vực phi thường nổi danh vang cát canh kim thạch thiên thanh thạch cùng với các loại thiên nhiên khoáng thạch từ từ bị phát hiện trong đó đã từng có một bộ phận thuộc về âu dương gia bây giờ tự nhiên đều bị đại c à n c ô n g chế vang cát canh kim thạch đều là cây vực đặc sản hai người đều là luyện chế thần bình cực tốt tài liệu đúng là cây vực có thể phát triển quý báu tài sản chưng đôn bọn họ đem những thứ này cũng bảo vệ k h n g chế đứng lên cây vực căn bản không thể nói tài nguyên căn cối phải nói cây vực có thể sử dụng tài nguyên đều ở đây trong sa mạc chỉ có thể nói tây vực nhân khẩu lương thực vô cùng ít ỏi đây là ở tây vực sa mạc hóa thống trị chẳng qua là hoàn thành một nửa dưới tình huống lại đem trung bộ trở lên tây vực sa mạc hóa thống trị sau khi hoàn thành khẳng định có thể phát hiện nhiều tài nguyên hơn còn lại một nửa cựu thải thần lộc bọn họ tính toán lấy thời gian một năm để hoàn thành đem sa mạc hóa thống trị cái chính phần còn lại cứ giao cho tây vực chăm họ bản thân từ từ đi giải quyết còn lại một thành dĩ nhiên cho dù là còn lại một thành một lâm trưởng lão bọn họ cũng sẽ từ từ thăm dò phát hiện có hay không có thể dùng tài nguyên cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão bọn họ chọn lựa chính là thảm sản thức tìm tòi dù sao sa mạc thống trị không thể nào lướt qua chính là bởi vì là thảm sản thức tìm tòi cùng khuyết t r ư ơ n g lấy bọn họ thần thông mới có thể muốn khuyết t r ư ơ n g lâu như vậy cộng thêm trên thực tế bọn họ là cần chờ đợi tây vực trăm họ cho nên dùng thời gian sẽ lâu hơn một chút nhưng n g ô luận như thế nào lấy một năm hoàn thành còn lại một nửa sa mạc hóa thống trị đã là một phi thường khủng bố tốc độ nếu như không phải cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão tồn tại dựa hết vào nhân lực mong muốn để hoàn thành tây vực sa mạc hóa thống trị không có số lượng mười năm trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian có thể cũng không đủ người định xác thực có thể thắng thiên nhưng là thắng thiên cũng cần người đủ nhiều người không nhiều đủ hết thể nói lời vô dụng mà tây vực một vấn đề chính là người không nhiều đủ cũng may là có cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng l ã o tồn tại giải quyết rất nhiều vấn đề tại dạng này cơ sở bên trên thông qua nữa tây vực t r ă m họ cố gắng của mình trồng cây trồng rừng chung nhau giải quyết tây vực sa mạc hóa vấn đề nghiêm trọng huyền trang pháp sư cũng xuất lĩnh lớn thừa phật dạy tín đồ gia nhập hàng ngũ này dù sao tây vực có tám phần trở lên người là thờ phượng phật dạy mà trong đó nguyên bản nước chừng một nửa là bị huyền trang pháp sư giáo hóa sau tín ngưỡng lớn thừa phật dạy giáo nghĩa huyền trang pháp sư xuất lĩnh những thứ này tín đồ cùng nhau tham dự sa mạc hóa thống trị cũng là vì để bọn họ rõ ràng biết được lấy hai tay của bọn họ là có thể thay đổi tây vực mà không phải mù quáng tín ngưỡng khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc mà không để ý đến thực tế tây vực sa mạc hóa thống trị hiệu quả rõ rệt cựu thải thân lộc mộc lâm trường lão lý mạch viên thiên cương gia cắt lượng mấy người cũng ở tây vực bị người dựng lên sinh tử có hương khói cung p ụ c về phần huyền trang pháp sư thì vốn là có huyền trang pháp sư cũng không hy vọng dẫn dắt tất cả mọi người cũng gửi thư ngựa phật dạy hắn chỉ muốn dẫn dắt mọi người có chính xác tín ngưỡng bởi vì cựu thải thần lộc bọn họ cùng tây vực nhân dân chung nhau cố gắng tây vực không còn trở thành nam vực gánh nặng cho dù là năm nay cũng không cần phương nam lương thực có thể cung cấp phương bắc lại phương bắc ở năm ngoái dưới sự dẫn đường cũng tiến hành quy mô nhỏ trồng trọn lấy tây vực trước mắt nhân khẩu số lượng tây vực lương thực mong muốn tự cấp tự túc là đủ năm nay t r ư ớ hoàn thành sa mạc hóa thống trị đã hoàn thành sa mạc hóa thống trị địa phương thì tiếp tục trồng trồng lương thực tân cương tây vực sa mạc hóa giải vỡ sau này lại tương b ư ớ c hoàn thành tây vực cơ sở hạ tầng xây dựng nhất là giao thông cùng học đường xây dựng tây vực phòng ở tương đối có đặc sắc không cần phá đi xây lại có thể cùng nam v ự c tạo thành nhất định phân chia nên cực lớn gạch đá lũy tích m à t h à n h cũng rất vững chắc chỉ cần tiến hành nhất định tu sửa liền có thể dù là muốn phá đi xây lại cái này cũng sẽ là cuối cùng một hạng công trình buôn bán cũng có thể theo tây vực giao thông phát triển từ từ hoàn thiện nhất là tây vực tài nguyên không ngừng khám phá cùng khai phá tây nhiều d ò n cây chính là tây vực đặc sản ở tây vực trồng trọt tây nhiều d ò n cây nhựa cây chất lượng là tốt nhất đây là tây vực ưu thế nếu là có thể lợi dụng được những thứ này ưu thế có thể đem tây vực kinh tế nhanh chóng kéo theo đứng lên tây vực cũng có thể tiến hành ở trình độ nhất định sản nghiệp khai phá nhất là thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ cái này thối về phần tây vực mong muốn phát triển công nghiệp nặng cũng không phải không được bởi vì tây vực khoáng sản phong phú chẳng qua là bởi vì bây giờ tây vực phát triển quá mức lạc hậu mong muốn phát triển công nghiệp nặng bậy không có nam vực tới phương tiện trước mắt có thể có hai cái phương án làm lựa chọn t â y vực ngầm dưới đất di tích t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười bảy cây vực ngầm dưới đất di tích t r ư ơ n g đôn bọn họ khi biết t â y vực tài nguyên phong phú như vậy dưới tình huống đối t â y vực tương lai phát triển làm nhất định h o ạ c định nhờ vào tây nhiều dòng cây nhựa cây tồn tại tây nhiều dòng cây nhựa cây trải qua đặc thù xử lý có thể chế ra lùa mỏng đầu tiên là thủ công nghiệp cùng công nghiệp nhẹ phổ biến công nghiệp nhẹ cần máy kéo sởi khí có thể từ nam vực bên kia cung cấp sau đó chính là tây vực phong phú bằng cát canh kim thạch thiên thanh thạch hát hỏa dầu cùng với nhiều khoáng thạch kim loại những tài nguyên này tồn tại là tây vực phát triển công nghiệp nặng c ă n cơ nhưng là tây vực công nghiệp cơ sở thật sự là quá bằng được tây vực công nghiệp cơ sở đừng nói mong muốn cùng mới bắt đầu đại cắn so sánh với cùng nam vực rất nhiều bình thường vương triều cũng không sánh nổi nhằm vào tình huống như vậy trương đôn bọn họ lựa chọn hai loại phương thức tiến cử tây vực chạy vào nam vực những tài nguyên này đối với đại cắn rất là trọng yếu không thể cũng không cần lấy chính sách ưu thế tiến cử những gia tộc khác tới tham dự những tài nguyên này chỉ có thể nắm giữ ở đại cắn trong tay c h ă m họ nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc được những tài nguyên này chế thành phẩm một điểm này trương đôn bọn họ đã cùng lý thừa t r ạ c câu thông qua rồi từ nam vực người tới tiến hành bên này công nghiệp xây dựng liền có thể tới tham dự tây vực xây dựng sẽ có được một ít ưu đãi dù sao có thể nói là tới tiếp viện tây bộ về phần tây vực bên này không có cách nào tiêu hóa tài nguyên thời là thông qua đại cán chiến thuyền chuyển v ậ n đến nam vực bên kia tạm thời do đại cán tới sử dụng đây là đang tây vực còn không có biện pháp hoàn toàn tiêu hóa hàng năm khai thác đi ra tài nguyên d ư ớ i tình huống bất đắc dĩ làm ra quyết định đợi đến tây vực công nghiệp nặng hoàn toàn phát triển những tài nguyên này liền không cần lại chuyển bận đến nam vực mà là có thể ở tây vực trực tiếp chế tạo chưng luôn bọn họ kế hoạch tương lai phải đem tây vực chế tạo trở thành một lấy công nghiệp nặng làm chủ công nghiệp nhẹ là phụ địa khu đại cán thần c ơ ớ p h á o thần uy tướng quân pháo cùng với tương lai nhiều hơn pháo hỏa khí đều muốn ở chỗ này sản xuất nơi này khoáng thạch kim loại sản lượng đúng là đủ dĩ nhiên trước mắt tây vực nhất định là không có cách nào làm được chuyện như vậy cho nên chỉ có thể đem những tài nguyên này tạm thời chuyển v ậ n đến nam vực cũng may bất kể là nam vực hay là tây vực ngược lại đều là đại cán địa giới thậm chí những tài nguyên này cũng không tính xuất khẩu thế nào cũng có thể dùng tại đại cán trên người mình đây chính là đối tây vực tương lai hoạch định nguyên bản quân huyền sách hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọn họ cho là tây vực sẽ là đại cán phát triển liên lụy tây vực cắn cối là trung châu bốn vực người đối tây vực một phổ biến nhận biết cho nên bọn họ mới như vậy mà đơn giản b ô n g thà cho tây vực cho dù là lý thừa trạch ngay từ đầu cũng bị lửa lý thừa trạch xác thực có dự liệu được trong sa mạc có thể sẽ có không ít vi phạm khai phá tài nguyên cũng có thể dự liệu được tây vực sa mạc hóa là có thể thống trị dù sao đã có tiền lệ huyền nguyện vương triều chính là một phi thường tốt ví dụ nhưng hắn sắc thực không có dự liệu được trong sa mạc tài nguyên sẽ như thế phong phú nhất là vàng cắt cùng canh kim thạch số lượng cũng vượt ra khỏi lý thừa trạch bọn họ dự đoán phải biết vàng cắt cùng canh kim thạch cũng đều là thiên kim khó đổi tài liệu có tiền mà không mua được thuộc về là tây vực hàng năm từ bạch hồ canh kim sẽ thu thập một ít lấy ra bán bán đi về phía nam b ự c trung châu bán giá cao cái chủng loại kia đông b ự c cũng sẽ có võ giả đặc biệt chạy tới tây vực vì chính là tìm được bằng cát canh kim thạch đồng giá trị không nhỏ địa con đá nhưng một lâm trưởng lão bọn họ trong sa mạc tìm được canh kim thạch mỏ kim s ắ khoáng canh kim thạch mỏ còn không chỉ một tò bọn nó so nam b ự c moi ra siêu cấp mỏ vàng còn kinh khủng hơn vàng là vàng cắt cùng canh kim thạch tính toán đơn vị mà thôi canh kim thạch số lượng không phải thiếu mà là khó tìm bọn nó ẩn sâu trong sa mạc hơn nữa ở rất phía dưới sâu nhất độ sâu đạt hơn 4 0 0 phẩy k n m nếu như không phải là bởi vì một lâm trưởng lão có thể đem căn hệ do được ngầm dưới đất lại căn hệ giống như là ánh mắt của hắn có thể rõ ràng cảm nhận ngầm dưới đất hết thảy đây mới là một lâm trưởng lão có thể tìm được những thứ này n u ố t ở sâu dưới lòng đất canh kim thạch mỏ nguyên nhân không phải cho dù là một lâm trưởng lão cũng rất khó tìm đến trôn sâu dưới lòng đất chỗ sâu canh kim thành bò tây vực tài nguyên chi phong phú v ừ a xa lý thừa c h ạ c h tưởng tượng cho nên tây vực không riêng không đ ố i đại cán tạo thành liên lụy ngược lại sẽ trở thành đại cán bay lên một trợ lực nhất là ở tây vực sa mạc hóa lấy được thống trị sau này tây vực chăm họ hoàn toàn có thể tự cấp tự túc dưới tình huống đây là quân chính nghĩ cùng hạ vân hồ bọn họ làm ra sai lầm phán đoán cho nên bọn họ tùy tiện vương thà cho tây vực bất quá cũng là không mậu trách bọn họ xuất thân tây vực â u dương ra cùng đại quang minh tự cũng tương tự mười phần quả quyết vương thà cho t l i ê n bọn họ cũng sẽ làm ra như vậy phán đoán quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ sẽ như vậy cảm thấy cũng không kỳ quái quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ vốn cho là tây vực sẽ là đại cán phụ luy ngăn trở đại cán phát triển chỉ hoãn đại cán hướng trung châu cùng đồng b ự c tấn công bước chân bây giờ nhìn lại tây vực sẽ chỉ làm đại cán tiến lên bước chân càng thêm nhanh bước bước được lớn hơn bước nhanh hơn đồng thời còn không cần lo lắng căn cơ bất ổn canh kim thạch có thể làm thần uy tướng quân pháo tài liệu hơn nữa có thể khiến thân pháo càng kiên cố hơn sử dụng nhiều lần hơn mà chỉ cần một chút xíu vắng cát thì có thể khiến nguyên bạn đã mười phần sắc bén mạnh đau trường thương trở nên càng thêm sắc bén lại mang theo một tia canh kim chi khí điểm này vàng cát không đủ để thay đổi vũ khí sức nặng bởi vì phải chính là vàng cát nên số lượng kế một viên hai viên ba hạt loại này t h â n b i n h thì sẽ cần nhiều hơn vàng cát nhưng nếu như là định dạng mạch đao hoành đao không cần có nhiều như vậy cho dù là đặc biệt chế tạo ra tới lục chuyển mạch đao hoành đao cần vàng cắt số lượng cũng không cần rất nhiều mà đại cán có kim xa khoáng số lượng nhiều vô số có thể nói căn bản sẽ dùng không xong vàng cát canh kim thạch mỏ cùng hắc hỏa mỏ dầu đem trợ lực đại cán quân đội cùng với công nghiệp phát triển đây là quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ tính sai một chút ở một lâm trưởng lão từ từ bắc đầy dưới ở đã từng đại sở hoàng chiếu trung bộ cũng có thể nói là tây vực chính giữa dưới đất một lâm trưởng lão có kinh ngạc phát hiện cho dù là khắp nơi không người một lâm trưởng lão cũng phi thường cẩn thận dùng chuyến âm nói cho cựu thải thần lộc cùng lý b ạ c h ngầm dưới đất có một tòa di tích một lâm trưởng lão bình thường trạng thái cùng hắn chăm chú thời điểm trạng thái hoàn toàn khác nhau bình thường hắn là một thích nói dỡn lao già hỏng hẹm nhưng là chăm chú làm việc hắn thì mười phần cẩn thận dù sao một lâm trưởng lão cũng sống nhanh ba phẩy không không không k h ô n hắn thành thục muốn chết chẳng qua là lựa chọn sống được ngây thơm mỹ m ộ t lâm trưởng lão là biết lúc nào nên đùa dỡn lúc nào không nên đùa dỡn cựu thải t h ầ n lộc cùng lý bạch rất hiển nhiên đều biết một điểm này lúc này đi tới m ộ t lâm trưởng lao bên người nếu như là tùy tiện một di tích m ộ t lâm trưởng lao nhất định sẽ không như vậy nghiêm túc dù sao tu vi của bọn họ đã là hợp đạo cảnh có thể đưa tới hợp đạo cảnh coi trọng di tích nhất định không yếu chương một nghìn một trăm mười tám ngầm dưới đất di tích tuy khí chương một nghìn một trăm mười tám ngầm dưới đất di tích tuy khí tây vực tây sở đạo c ả n tây thành c à một, một lâm trưởng lão có thu hoạch ngoài ý liệu hắn căn hệ dưới đất dò tìm đến một chỗ di tích cái này vốn là tựa hồ là một món đáng giá cao hứng chuyện nhưng là nét mặt của hắn mười phần nghiêm túc cái này cũng biểu thị chỗ ngồi này di tích bất phàm lý bạch nghi ngờ nói ngài rốt cuộc nhìn thấy gì một lâm trưởng lão lấy hành động thực tế nói cho hắn dưới mặt đất chuyển tới chấn động thực vật căn hệ dưới đất c h u i lên mà những thứ này căn hệ trở nên mười phần khô héo vừa đụng l i ề n b ỡ một lâm trưởng lão lại đem bình thường căn hệ dưới đất c h u i lên đem hai loại căn hệ làm so sánh một lâm trưởng lão mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta mới vừa bị hấp thu sinh cơ lực t i ể u thải thần lộc cùng lý bạch cũng nhữ mày tuyết trắng mẹo đầu nghi ngờ nói một lâm ra ra điều này đại biểu cái gì một lâm trưởng lão suy đoán đạo n ằ m dưới đất có thể có cái nghĩ dựa vào sinh cơ lực sống lại hoặc là hồi phục tồn tại cựu thải thần lộc đề nghị không bằng chúng ta đi xuống xem một chút lý bạch vỗ một cái tuy bởi vì nơi này là kinh kỳ địa khu ở kinh đô chú đóng trần đáo mang theo ba phẩy không không không không bạch nhĩ binh rất nhanh chạy tới trần đáo sau đó huấn luyện suốt mười phẩy không không không không bạch nhĩ binh bất quá bây giờ những thứ này bạch nhĩ binh phần lớn cũng đi hiệp trợ tây bực xây dựng ở kinh đô còn lại ba p h ẩ không không không bạch nhĩ binh tùy thời chờ đợi sai khiến bây giờ kinh đô trên căn bản không có binh bất quá tây bực rất ổn định cho dù là không có binh cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì trương đôn tông cảnh mấy người cũng không phải dễ chê ơ hoác khứ bệnh dương tố ban siêu triệu t u n g quốc lục t ốn lục kháng bọn người có chuyện làm bây giờ cũng liền trần đáo cùng vệ thanh canh giữ ở kinh đô trần đáo nhập đạo cảnh chín tầng trời tu vì tuyệt đối đủ bạch nhĩ binh cũng là tuyệt đối tinh nhuệ bị trần đạo huấn luyện nhiều năm lý bạch nghiêm mặt nói trần tương quân làm phiền n g ư ơ i mang theo quân đội canh giữ địa phương tốt tròn mười dặm lý bạch không có nói thời gian hắn cũng không có cách nào xác định phía dưới này đến t ộ n cùng là cái gì sẽ cần bao nhiêu thời gian trần đ á o ôm bử nói duy ba phẩy không không không bạch nhĩ minh ở trần đ á o ra lệnh một tiếng nhanh chóng khuyết tán ra tới đem phương viên mười dặm bao vây lại một lâm trưởng lão thời là đã sớm đào xong tiến vào phía dưới lối đi ba người nhìn nhau gật đầu một cái hóa thành lưu quang biến mất ở trong đường hầm đúng như một lâm trưởng lão đã nói phía dưới là một chỗ di tích lấy một loại màu vàng gạch đá lui tích mà thành một tòa di tích di tích chủ thể rất nhanh bị lý bạch bọn họ dò rõ, rõ lâm vào ngầm dưới đất di tích bên trên dưới mái hiên treo một khối bản hiệu kim cương tự mặc dù chữ viết có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể phân biệt ra được lý bạch nướng nướng mày hơi lộ ra kinh ngạc nói nơi này lại là kim cương tự di chỉ tuyết trắng nhẹ cấm đạo chúng ta không phải một mực tại tìm kim cương tự di chỉ sao nhưng một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc cũng không có ngạc nhiên ngược lại nhăn đầu lông mày tình hóa lực tạo thành một lĩnh vực đưa bọn họ cấp bao vây lại bởi vì một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc cũng cảm nhận được tùy khí tồn tại lại số lượng không ít một chỗ sẽ xuất hiện t ù y khí không hề kỳ quái nhưng kim cương tự di chỉ xuất hiện t ù y khí cũng không thích hợp lý bạch nhẹ dọn g g i a o phó đạo tiểu bạch tuyết đợi lát nữa không nên rời bỏ ta bên người lý bạch cũng phát hiện không đúng tay phải xuống phía dưới v u n g lên thanh liên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn lý bạch nhẹ dọn giải g thích nói vậy hạ nói qua kim cương tự di chỉ hạ rất có thể chấn áp ma thần dòng máu hoàn hoặc là bản tản chi lúc ấy kim cương tự thần tăng la ma đại sư cùng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trường kính trần là chung nhau đối phó bản cùng hoàn bất quá cho dù là lý bạch không giải thích cự thải thần lộc cũng là biết sơ một hai mặc dù cựu thải thần lộc tổ tiên cùng cựu vị yêu hồ tổ tiên b ậ y không có tham dự qua vạn năm trước đ ạ m yêu trừ ma đánh một trận nhưng chuyện này các nàng cũng là biết dù sao cựu thải thần lộc tổ tiên ở sớm hơn trước cũng cùng kiếm thần lý quan kỳ đem ma thần dòng máu lê cấp trọng thương lại phong ấn hiện nay lê phong ấn đã càng phát ra vững chắc lê mong muốn từ nam vực hấp thu tùy khí khôi phục thương thế đều đã rất khó khăn nhất là ở thiên tri tứ linh bốn thần chu tức trứng đi ra sau này bây giờ còn thêm một viên t i ê n tri tứ linh bốn thần bạch hổ trứng ở lại tây vực từ vệ thanh trông coi viên này t i ê n tri tứ linh bốn thần bạch hổ trứng cùng chu tức bậy, có Mà ở tây bây ạ thạch bạch c chí canh tách canh chi h hồ nhanh hơn địa thành, vệ thanh thậm khí hồ. trưởng đang dùng canh kim thạch tách ra canh kim chi khí nuôi dưỡng địa ra vệ kim kim b giờ thiên tử cựu đỉnh thiên tri tứ linh t r u thước bạch hồ còn có nam vực nghĩ tây vực đồng bột phát triển để cho n a m vực tây vực tuy khí giảm bớt từ điểm bắc vực tuy khí gần như ổn định đông vực cùng trung châu đồng dạng cũng là thuộc về một loại tương đối ổn định giai đoạn cũng là bởi vì này cựu thải thần lộc bọn họ mới không cần đối trung châu bốn vực phong ấn có quá nhiều chú ý phát hiện này để cho cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão bọn họ trở nên càng thêm cảnh giác dù sao tuy khí cùng ma thần dòng máu đều là t r ù n g châu bốn b ự c các ngộng ngầm dưới đất b ố n là không có ánh sáng nhưng cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão đều có biện pháp phát ra ánh sáng cựu thải thần lộc trên người hòa hợp xuất sắc sắc qua n mang mà một lâm trưởng lão cả người tản ra lục quang lý bạch đồng dạng cũng là có thể tạo hóa thanh liên hỏa vì nguồn sáng nhưng có cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão hắn liền không có làm như vậy cho dù là ba người bọn họ phân tán ra tới cũng là có thể dò tìm nhưng là bọn họ không có lựa chọn làm như vậy tuy khí kim cương tự di chỉ đều là cựu thải thần lộc bọn họ nhất định phải nghiêm túc đối phó đúng như một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc đã nói ngầm dưới đất tuy khí một mực tại không ngừng chuyển ra khói đen trong mang theo một chút xíu màu đỏ hạn chính là tuy khí dáng vẻ những thứ này tuy khí thường ngày cũng sẽ hướng người trong lỗ m g i chui bất quá hôm nay những thứ này tuy khí coi như là đụng phải tay khó chơi cựu thải thần lộc lý b ạ c h cùng một lâm trưởng l ã o không có một là biết sợ tuy khí nhập thể cũng không thể nói bọn họ không sợ nếu như chân chính ma thần dòng máu đứng ở trước mặt cố gắng dùng tuy khí thao túng bọ bọn họ có lẽ sẽ có chút sợ hãi nhưng là bây giờ những thứ này tuy khí còn chưa đủ để đối bọn họ tạo thành đủ ảnh hưởng i ể u thải thần lộc nhẹ g i ọ n g nói chúng ta theo tùy khí chuyển tới phương hướng đi qua một lâm trưởng lão cùng lý bạch gật đầu một cái đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười chín kim cương tự di chỉ quan tài b í hộp t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười chín kim cương tự di chỉ quan tài b í hộp tây bực ngầm dưới đất kim cương tự di chỉ bên trong kim cương tự hạ ngược lại không có cái gì thủ hộ thú cũng không có cái gì đặc thủ cơ quan kim cương tự di chỉ hạ ngược lại còn có một chút điện tịch nhưng là những thứ này điện tịch đã sớm mục nát không chịu nổi một đường không có gặp gỡ bất kỳ tập kích bọn họ vô kinh vô hiểm cũng đi tới chủ điện nơi này trong chủ điện giữa bảy một bộ quan tài quan tài trong kẽ h hở có t h y khí đang không ngừng tiêu tán đi ra quan tài cũng không có bất kỳ xích xác hóa lại trong quan tài phi thường an tĩnh nhưng một mực tiêu tán đi ra t h y khí những thứ này t h y khí nói cho cựu thải thần lộc bọn họ trong quan tài nên là có chủ nhân quan tài xác thực không có bị xiềng xích k hóa lại nhưng lại bị rất lớn đinh cấp đóng đinh cựu thải thần lộc nhìn một cái đây là phục ma kim cương đinh kim cương tự trí bảo một t r o n g tổng cộng có ba mươi sáu quả nơi này tổng cộng dùng sáu cái phục ma kim cương đinh kim cương tự đã từng có tam đại trí bảo vợ là kim cương hàng ma sử hai là cùng kim cương hàng ma sử đồng bộ sử dụng phục ma kim cương đinh chung ba mươi sáu quả ba vị kim cương tự trần phái tuyệt học bất diệt kim thân bất diệt kim thân được sưng mạnh nhất phòng ngự hiện nay kim cương lưu ly thân trên thực tế có thể nói là bất diệt kim thân yếu hóa phiên bản sau đó truyền lưu la ma đại sư lưới xá lợi cũng không phải là nhất định phải nói vậy lưới xá lợi coi như là thứ bốn kiện trí bảo lý thừa c h ạ c h một mực có phái người đang tìm kim cương tự d i chỉ, một là vì đem bị phong ấn ma thần dòng máu t à n chi trông coi thứ hai dĩ nhiên chính là vì kim cương tự quyền này tuyệt học bất diệt kim thân bị phục ma kim cương đinh đóng đinh quan tài lộ ra phi thường bình tĩnh nhưng trong đó túy khí lại nói cho lý bạch trong bọn họ nên là có tàn chi lý bạch cùng một lâm trưởng lão bọn họ không có thiện tay nếm thử mở ra cái này quan tài ngược lại ba người nhìn nhau h i ể u ngầm cùng nhau ba người nhất tề thôi phát tỉnh hóa lực đem tiêu tán đi ra túy khí cấp tỉnh hóa cùng lúc đó ở xa trung châu tam thánh hoàng triều hành hương thành âu dương ra dinh c h ạ c h trong mặt thất một đôi mắt mở ra cùng người bình thường mắt bất đồng đôi mắt này trong bóng đêm không ngờ hiện ra màu đỏ h o à t à n chi kể từ cắn nuốt trọng thương âu dương thiên sơn đem thay vào đó Đi tới hoàn à n hương h thành g cũng đúng là đang bế quan dưỡng thương dĩ nhiên h ắ n bế quan dưỡng thương phương thức không g i ố n g mấy hoàn là phải dùng khí huyết cùng t h y khí khôi phục thương thế vì thế hoàn để cho âu dương gia người mua rất nhiều gia tăng khí huyết t i ê n tài địa b ả o cắn nuốt những t i ê n tài địa b ả o này có những t i ê n tài địa b ả o này trợ giúp hoàn khí huyết khôi phục khí huyết bây giờ xác thực khôi phục lại phản hư cảnh trở lên hoàn trước đây không lâu mới vừa cắn nuốt một đoá hoa lan máu đang tiêu hao dược lực khôi phục khí huyết ở mới vừa rồi trong n á y mắt hoàn cảm nhận được đến từ xa xa tuy khí hay là ma thần dòng máu tồn tại nhưng hoàn vẫn không có thể phong tỏa vị trí thời điểm liền cùng n à y cắt đứt liên lạc hoàn chỉ có thể đem phong tỏa ở tây b ự c đem ma thần dòng máu tản chi phong tỏa ở tây b ự c đối với hoàn mà nói cũng không tính cái gì kinh ngạc tin tức trên thực tế hoàn sớm đã có suy đoán bây giờ chẳng qua là ấn chứng suy đoán của nó mới vừa rồi cảm lộ đến ma thần dòng máu tồn tại nên là kim cương tự hoặc là chân vũ giáo di chỉ bị người phát hiện nhưng là vừa rất nhanh bị người tịnh hóa tuy khí tây vực bây giờ là đại cán hoàng triều địa bàn mà đại cán hoàng triều có năng lực tịnh hóa tuy khí người không nhiều là ai tịnh hoa t ù y khí không tính trọng yếu quan trọng hơn chính là hoàn rốt cuộc có rõ ràng ma thần dòng máu tin tức nếu như không phải hoàn mới vừa cắn nuốt một b ù i hoa lan máu cần tiêu hóa một cái dược lực chuyển hóa thành khí huyết lực hoàn lập tức liền nghĩ hành động tiến về tây vực đi tìm k i m cương tự di chỉ tồn tại ngược lại kim cương tự di chỉ trọng yếu như vậy tồn tại tin tức không thể nào hoàn toàn không đi để lọn hoàn chỉ cần đi chuyến tây vực rất nhanh là có thể tìm được ngoài ra bởi vì ma thần dòng máu t à n chi xuất hiện cùng với khí huyết từ từ khôi phục hoàn quyết định thay đổi một cái khôi phục khí huyết phương thức hoàn quyết định đi căn nuốt nhân tộc cùng yêu t ộ c khí huyết tới khôi phục tu vi của mình nếu như là hoàn t à n chi nó dĩ nhiên không thể nào làm được chuyện như vậy người khác thấy được một chỉ cực lớn của tay lập tức liền chạy cũng chính là bởi vì nó chiếm c ư âu dương tiên sơn thân thể cho nên hoàn có thể thần không biết quỷ không hay khôi phục khí huyết hoàn đã từng chiếm c ư qua phó thương long thi thể ý đồ khôi phục khí huyết nhưng là rất nhanh bị phát hiện hơn nữa bị vây công hoàn hấp thu lần trước dạy dỗ hơn nữa hắn bây giờ cũng không phải một khi đứng đầu không có năng lực như vậy làm được chuyện như vậy hắn quyết định tìm một chỗ tương đối hỗn loạn địa giới n h â n cơ hội hấp thu một số võ giả khí huyết khôi phục tu vi đại cán bên kia để phòng quá mức thâm nghiêm lại đại cán căn bản không h ỗ n loạn trực tiếp liền bị hoàn cấp loại bỏ vừa lúc bây giờ tam thánh hoàng t r i ề u đang cùng với tinh la diễn thánh cùng c ẩ m hoa tam đại vương t r i ề u liên quân chiến đấu hoàn vừa đúng có thể ở nơi nào thừa nước đục thả câu nhưng cơ hội khôi phục một chút bản thân khí huyết hoàn còn không cần tìm cái gì lý do dù sao quân huyền sách vốn là có mời hắn cũng chính là âu dương tiên sơn đi trước chỉ là bởi vì lúc ấy hoàn tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên nó không có đáp ứng cái này mời còn chỉ cần bằng và âu dương thiên sơn cái thân phận này đi tìm quân huyền sách rất nhanh liền có thể gia nhập chiến trường hơn nữa ở trên chiến trường hấp thu khí huyết hoàn làm như vậy là có nguyên nhân nếu như hắn khí huyết khôi phục lại trình độ nhất định nhất là đến hợp đạo cảnh sau này hắn có thể lựa chọn đi c h i ê m cứ hạ vân hồ hoặc là quân chính n g h ị thân thể cũng có thể lựa chọn đi trước tây bực tìm cái đó đã bị phát hiện kim cương tự di chỉ ma thần dòng máu cảm ứng là theo tu vi đề cao mà đề cao chỉ cần lẫn nhau cách đủ gần cho dù là bị phong ấn còn cũng là có cơ hội có thể ở bị phong ấn dưới tình huống cảm ứng được cái khắc tản chi tồn tại ở hoàn làm ra quyết định thời điểm lý bạch bọn họ cũng bắt đầu men theo cái này q u a n t à i kiểm tra chỗ ngồi này chủ điện chỗ ngồi này chủ điện cùng linh thứ tự phát hoa tự vậy chính giữa có một tôn như lai kim thân như lai kim thân ngay đối diện cái này q u a n t à i phía dưới để một hàng b ộ đoàn lý bạch bọn họ phân tán ra tới là vì tìm đại hùng bảo điện trồng có hay không cất giấu cái gì tốt bà bối không có nghĩ rằng lại còn thật cấp lý bạch tìm được ta liền nói là cơ duyên cũng không tệ lý bạch ở đại hùng bảo điện như lai kim thân giới tìm được một kim loại hộp có thể xưng là mật hộp lý thừa trạch liền từng chiếm được ba cái mật hộp từ c h â n vũ giáo trưởng giáo tiên tôn nơi đó lý bạch cũng giống vậy từng chiếm được hắn là tại thiên ngoại thiên bên trong lấy được lý bạch đối với cái này bí hộp nên như thế nào mở ra có thể nói là mười phần hiểu bất quá lý bạch cũng không có khinh suất trước hết để cho một lầm trưởng lão cùng c ử u thải thần lộc tới sau mới lựa chọn mở ra bí hộp t r ư ớ c 1120, phục ma kim cương đinh chín cạnh canh kim thạch trương 1120, phục ma kim cương đinh chín cạnh canh kim thạch tây bực n g ậ dưới đất kim cương tự di trị ở liên thủ đem chấn áp ma thần dòng máu tàn chi quan tài cấp tạm thời gia cố phong ấn sau này trận pháp khối này chỉ có cựu thải thần lộc có khá nhiều lướt qua nhưng là nàng cũng không tính đặc biệt hiểu sau này vẫn là phải để cho ra cắt lượng cùng biên thiên cương để giải quyết cựu thải thần lộc cùng lý bạch bọn họ đều có một nhận thức chung cho dù là trận pháp này không cách nào lại gia cố nhưng cái chỗ này nhất định là muốn nghiêm ra trông coi nếu là bọn họ không biết cái này mới v ừ a chùa di chỉ ở nơi nào thì cũng thôi đi nhưng nếu biết nhất định là muốn nghiêm ra trông coi giống như ở nam mực trần vũ giáo di chỉ vậy chu vũ núi đá vẫn ở chỗ cũ khai phá nhưng là chìm ở dưới lòng đất chân vũ giáo di chỉ một mực bị nghiêm gia trông coi đã từng tân khí tật ở nơi nào thời khắc chú ý bây giờ đã đổi những người khác nhưng là chú ý vẫn không có giảm bớt kim cương tự di chỉ tự nhiên cũng phải chọn lựa biện pháp như thế lý bạch tìm được bí hộp cũng ở đây cựu t h ả i thần lộc cùng một lâm trưởng lao chứng kiến hạ mở ra bí hộp tại mở ra bí hộp trước lý bạch còn đem bản thân mười ba thanh kiếm cùng nhau kêu gọi ra phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh mười ba thanh phi kiếm đem cái này bí hộp bao vây lại tùy thời chuẩn bị phản kích một lâm trưởng lão ngon trỏ đưa ra hắn n g ó n trỏ lập tức biến thành nhánh cây hơn nữa không ngừng kéo dài đem đặt ở trên đất bí hộp mở ra bất quá coi như là lý bạch bọn họ cẩn thận quá mức cẩn thận bí trong hộp cũng không có nguy hiểm gì chỉ có một cái ngọc g i ả n cùng một khối hình thoi trong suốt màu vàng thủy tinh khối này hình thoi trong suốt thủy tinh vừa xuất hiện kiến thức rộng một lâm t r ư ở n g lão liền trận to hai mắt chín cạnh canh kim thạch thi hữu nhất canh kim thạch cho dù là thông thường nhất canh kim thạch đều là thiên kim có đ ổ i mà cành kim thạch lại có phẩm chất phân chia thi hữu nhất canh kim thạch chín cạnh canh kim thạch có chữ viết ghi lại liền xuất k i hai khối đã bị chế tạo thành thần binh hơn nữa còn là tuyệt thế thần binh nói cách khác h ắ n cái này khối có thể là cơ duyên đ vật được nhưng là la ma đại sư không có lấy đi ra chín cạnh canh kim thạch cũng là tuyệt đối thiên tài địa b ả o trình độ hiếm hoi so với tiên thiên linh hỏa cũng phải không hoàng nhiều để cho chín cạnh canh kim thạch đã có thể lấy lấy ra làm tài liệu l u y ệ t khí cũng có thể cấp một ít yêu t ộ c cắn n u ố t tu hành nhân tộc cũng có thể dùng chín cạnh canh kim thạch bất quá cách dùng không dừng ấy cần đem bên trong canh kim chi khí tách ra lại thu nạp vào cơ thể còn lại chín cạnh canh kim thạch tinh thể vẫn có thể lượt khí chỉ nói là hiệu quả sẽ kém rất nhiều bất quá chín cạnh canh kim thạch đối m ộ t lầm trường lão cựu thải thần lộc cùng lý bạch cũng không có tác dụng gì bọn họ cũng là chẳng qua là kinh ngạc một hồi mà thôi bọn họ rất nhanh đều sẽ tầm mắt nhìn về phía bí trong hộp một cái khác vật kiện một khối thẻ ngọc màu xanh lục ở thiên ngoại thiên trong trong di tích lý bạch cũng từng sử dụng quan ngọc giản bình thường nhẹ nhàng ấn vào trung gian liền có thể lý bạch lấy khí ngự chi đem ngọc giản hút vào lòng bàn tay ta tới ta tới tiểu bạch tuyết rất hưng phấn địa ngóc cái đôi ngược lại đồ chơi này cũng nổ không được lý bạch cũng liền tùy tuyết trắng lý bạch đem tay trái nâng lên một ít tuyết trắng móng đệm nhẹ nhàng điểm ở trong ngọc giản giữa trong ngọc giản bắn ra một vệ kim quan g màu vàng kim hạt từ dưới lên trên từ từ tạo thành một vị màu vàng t ă n g bảo mặt mũi hiền hòa lao tăng lao tăng bộ dáng cùng kim cương tự tạo tượng đắp có chút bất đồng dù sau đó là căn cứ bức họa tạo nên đi ra nhưng trên tổng thể hay là không sai b về lắm cái này chứng minh thân phận của hắn trước mặt từ ngọc giản bắn ra tới đạo hư ảnh này đúng là kim cương tự thần tăng la ma đại sư la ma đại sư vừa đăng chàng liền làm vật lễ vần tăng pháp hiệu la ma kim cương tự chủ trì cứ việc trước mặt c h ẳ n qua là một cái bóng mờ là do la ma đại sư ở vạn năm trước lưu lại thanh â m lý b ạ c h bọn họ hay là đáp lễ lại lý b ạ c h cảm thấy la ma đại sư đáng giá lần này lễ dù sao hắn bỏ ra sinh mạng giá cao cùng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng nhau đem hoàn cùng bản cấp phong ấn đại hùng bảo điện trong quan tài đừng cố gắng đi mở ra trong đó phong ấn bất tử ma thần dòng máu bản thân thể bạn cùng hoàn giống nhau là bất tử bất diệt ma thần dòng máu ban thân hình càng cao hơn lớn ra hiện ra màu tím cả người bắp thị thật giống như thép luyện đổ bê tông bình thường lý mạch rõ ràng gật đầu một cái khó trách cái này quan tài to lớn như thế đặt ở trong đại hùng bảo điện cái này quan tài dài chừng có sáu thước ba viên phục ma kim cương đinh đóng ở hai bên cách nhau hai mét cựu t h ả i thần lộc lắc đầu một cái giải thích nói đây vẫn chỉ là bản thân thể hay là bởi vì bị chém giết sau khí huyết suy giảm thân thể nhỏ đi cựu t h ả i thần lộc không có giải thích nhiều hơn bởi vì la ma đại sư lại tiếp tục mở miệng cái này quả canh kim thạch là ta đọc được, được nếu đi tới nơi này chính là cùng b ẩ n tăng hữu duyên cầm đi chính là nhưng nhớ lấy đừng cố gắng mở ra phong ấn quan tài cũng không cần đem kim cương tự ở chỗ này tin tức nói ra la ma đại sư chủ yếu một tới cũng nhanh đi cũng nhanh nói xong mấy câu nói này liền rời đi t i ể u t h ả i thần lộc khẽ cười nói la ma đại sư không có toàn nói xong kỳ thực chúng ta cũng không mở ra lý b ạ c h cùng tuyết trắng đều nhìn về nàng một bộ lời ấ y ý gì nét mặt phục ma kim cương đinh nên kim cương hàng ma sự phối hợp một chút p h ả n văn phật trải qua mới có thể sử dụng là không mở ra hơn nữa mỗi một quả phục ma kim cương đinh p h ả n văn phật trải qua đều không giống mong muốn phá giải phục ma kim cương đinh quá khó bạn cũng không có khả năng xông phá cái này phong ấn nhưng là nó tuy khí vẫn thông qua quan tại khe hở tung bay đi ra những thứ này tùy khí nguyên bản một mực bị chấn áp ở kim cương tự bên trong cho đến một lâm trưởng lao phát hiện nơi này ta nghĩ l a ma đại sư không c ó n ó i rõ như thế nào phá giải phục ma kim cương đ i n h chính là vì phòng ngừa có người cố gắng mở ra tuyết trắng hiếu kỳ nói ta nghe nói kim cương hàng ma s ử đã hóa thành mạnh vụn sao hiệu thải thần lộc không có chắc chắn giải thích nói không nhất định nhưng là đem bản phong ấn trước khẳng định không có tan vì mạnh vụn bằng không thì cũng không có cách nào phong ấn kim cương hàng ma s ử hóa thành mạnh vụn rất có thể là một loại lời đồn mục đích đúng là vì phòng n g a bị người phát hiện dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của ta rất có thể kim cương hàng ma sử s á t thực đã hóa thành mảnh vụ t i ể u thải thần lộc trong trí nhớ cũng không có liên quan tới kim cương hàng ma sử cuối cùng tung tích tin tức cho nên nàng cũng chỉ có thể làm suy đoán t i ể u thải thần lộc là nghiêng về kim cương hàng ma sử cũng không có hóa thành mảnh vụ nhất là thấy đầy đủ phục ma kim cương đình sau này t i ể u thải thần lộc không có quá nhiều xoắn suýt đề nghị chúng ta tiếp tục siêu tầm một cái đại hùng bảo điện sau để phong v ọ n nhất còn chưa cần c á c h ra hành động t i ể u thải thần lộc ngược lại không phải là muốn tìm kim cương hàng ma sử chẳng qua là đơn thuần mong muốn xác nhận một chút có còn hay không vật nào khác hai trọng phong ấn, chín cạnh canh kim thạch thuộc về chương một nghìn một trăm hai mươi mốt hai trọng phong ấn, chín cạnh canh kim thạch thuộc về ở cựu thải thần lộc dưới sự đề nghị bọn họ đem chọn ngồi kim cương tự di chỉ cũng dò tìm một lần chỉ có một bộ phận phật trải qua còn còn xuất lại chứ cái đó ra không có những bậc khác nếu như lại hùng bảo điện như lai kim thân tính b ậ y liền còn có cái này như lai kim thân nhưng là cựu thải thần lộc bọn họ không có ý định đem như lai kim thân cấp mang đi bọn họ đơn giản tìm tòi một cái như lai kim thân mặc dù nói là đơn giản nhưng bọn họ là dùng thần thức dò tìm không có gì chỗ đặc biệt khẳng thờ hạ、bí、hộp ở bàn bí tìm mới rồi vừa đã đ ư ợ cái Tham tòa Tự, thời họ chừng canh hay họ gian Kim dò dùng dự cả Cương ước giờ, với bọn bọn là so o đ n ngắn. mưu c á này cần nhờ vào la ma đại sư không phải một thích nói chuyện hoặc là yêu giải thích người la ma đại sư che giấu rất nhiều tin tức cũng không có nói ra tới có lẽ la ma đại sư còn che giấu một ít chuyện i ự u thải thần lộc chỉ có thể nói ra nàng biết một ít chuyện kim cương tự di chỉ thăm dò đến đây chấm dứt sau đó chính là đối c h â u ngồi này di chỉ bảo vệ cho đến có một ngày bọn họ thật tìm được biện pháp giải quyết có thể đem quan tài bên trong ma thần dòng máu cấp giết chết chín cạnh canh kim thạch coi như là một món thu hoạch ngoài ý muốn chín cạnh canh kim thạch có thể làm chế tạo t u y ệ t thế thần binh tài liệu những tài liệu khác cũng tốt vậy còn có thể trở thành địa thần binh dĩ nhiên cái này cũng phải người chế tạo tay nghề đủ tốt đại cán võ tướng căn bản cũng không thiếu vũ khí bọn họ cho dù là cầm một thanh lục chuyển hành đao đi đánh nhau đều có thể nhiều nhất chính là đánh một trận vỡ một thanh lục chuyển b ả o binh chín cạnh canh kim thạch còn có một cái khác chỗ dùng cấp yêu tộc trực tiếp căn bớt trợ giút yêu tộc trưởng thành trước mắt có hai cái lựa chọn một là thiên tri tứ linh bốn thần bạch hổ hai là đại cán không quân đại đội trưởng nhưng cựu thải thần lộc cũng không có quyết định cái này q u ả chín cạnh canh kim thạch thuộc về quyền nàng tính toán giao cho lý thừa trạch đi làm phán đoán mặc dù tây vượt sa mạc hóa thống trị rất trọng yếu nhưng là kim cương tự di chỉ bảo vệ cũng rất trọng yếu cựu thải thần lộc cùng lý bạch bọn họ quyết định tạm nghỉ một ngày trước đem kim cương tự di chỉ bảo vệ tốt lý bạch cũng từ tuyết trắng kia mượn tới đục thiên thủy tính nhân cơ hội này trước đem chuyện này hồi báo cho lý thừa trạch ở bọn họ thăm dò kim cương tự di chỉ thời điểm lý thừa t r ạ c sớm đã đem vương ánh chương cư chính phòng huyền linh đ ắ n người chuyển tới ngự thư phòng thương thảo được rồi phần lớn vấn đề kim cương tự di chỉ nhất định là phải bảo vệ nhưng không cần quá mức để ý ở phía trên lập một tòa trại lính liền có thể chỗ ngồi này trại lính chỉ phụ trách trông chừng kim cương tự di chỉ dĩ nhiên vì lý do an toàn trại lính quân t r ư ớ n g giống bình thường sân huấn luyện địa không thể ở di chỉ phía trên cũng may là cả tòa kim cương tự di chỉ cũng không tính lớn đem vòng ở trung tâm bên trong liền có thể đợi đến trại lính xê song sau này v ừ a đúng trần đáo hiện tại không có chuyện gì có thể để cho hắn xuất l í n h bạch nhĩ binh trực tiếp đóng tại chỗ ngồi này trại lính dĩ nhiên lập trại lính trước cần để cho ra cắt lượng bọn họ đem phía dưới phong ấn đ ế m thử lại ra cố một cái kim cương tự di chỉ dưới có hai trọng phong ấn một tầng là cả quan tài phía dưới có khắc trận b ă n một cái khác nặng là đóng ở quan tài bên trên phục ma kim cương đ i n h phục ma kim cương đ i n h phong ấn không cần ra cố nhưng quan tài phía dưới hình tròn trận băng cựu thải thần lộc đã chú ý tới hơi có chút dán ra cần để cho ra cắt lượng cùng viên thiên cương nếm thử trước đem trận pháp này cấp ra cố một cái dĩ nhiên nếu như thực tại không được cũng không có cách nào trận pháp này dán ra sẽ đưa đến túi khí t i ế t ra ngoài nếu như không được cũng chỉ có thể từ lý mạnh t i ể u thải thần lộc hoặc một lầm trưởng lao đúng giờ tới thanh trừ dĩ nhiên t i ể u thải thần lộc đã nghĩ đến một đặc biệt tốt tướng viên thiên tri tứ linh bốn thần bạch hổ trứng l i ê n đem bạch hổ trứng đặt ở trại lính ngược lại cũng sẽ không có người muốn đi trong quân doanh nhìn một chút t h ú n g chi trong quân doanh còn có trần đáo bọn họ chẳng qua là nếu như trong quân doanh đặt tiên h tri tứ linh bốn thần bạch hổ trứng vậy tạm thời cần ít nhất hai viên tướng dẫn trong trường hay hoặc là chính là không đợi đợi đến hơn hai năm sau này bạch hổ đi ra để cho bạch hổ bản thân ở lại nơi đó liền có thể chỗ ngồi này kim cương tự di chỉ có thể tính tây vực trung bộ bất luận là nam bắc hay là vật càng tây thành phụ cận đều có thể coi như là tây vực trung bộ để cho bạch hổ đợi ở chỗ này một phương diện nơi này là kinh kỳ địa khu mặt khác thời là c h ấ n áp xuống phương ma thần dòng máu bản trên căn bản liền quyết định cái vấn đề này đang cùng lý bạch câu thông quá trình bên trong lý bạch còn nói lên mới vừa rồi bọn họ lấy được chín cạnh canh kim thạch chín cạnh canh kim thạch cấp đến bạch hổ tác dụng cũng không lớn dù sao bạch hổ vừa ra tới chính là siêu thoát ba cảnh nhưng chín cạnh canh kim thạch đối với tốn phong trợ giút cũng rất lớn tốn phong c h ủ tộc hát q a n đại bản vàng thượng h ạ n đang ở phản hữ cảnh h á c quan đại b à n g v à n g nhất tộc bình thường cá thể đều chỉ có thể tới nhập đạo cảnh giống như tốn phong loại này thuộc về là thiên phú thêm cơ duyên nhưng tốn phong không phải duy nhất h á c quan đại b à n g vàng nhất tộc trong lịch sử vẫn có như vậy mấy con phản hư cảnh nhưng là hợp đạo cảnh liền không có bởi vì h á c quan đại b à n g vàng nhất tộc huyết mạch vương cùm mong muốn đột phá là rất khó khăn mà chín cạnh canh kim thạch có thể giúp tốn phong đánh vỡ cái này trọng huyết mạch vương cùm trợ giúp hắn tương lai đánh vào hợp đạo cảnh thậm chí còn siêu thoát ba cảnh chín cạnh canh kim thạch chính là có năng lực như thế bên trong l n chứa canh kim chi khí mười phần thích hợp tốn phong s mà tốn phong nếu như có thể đột phá đến hợp đạo cảnh vậy đối với tương lai đại cán không quân phát triển là có lợi chu tước là không thể nào chu tước chỉ biết dùng tại cùng hạ vân h ổ quân chính nghĩ bọn họ giao thủ còn có cùng ma thần dòng máu trong chiến đấu tốn phong xác thực vì đại cán lập được công lao hắn mã hơn nữa hắn còn không cầu cái gì hồi báo cho nên lý thừa trạch quyết định đem viên này chín cạnh canh kim thạch giao cho tốn phong để cho tốn phong đi cắn n u ố t chín cạnh canh kim thạch bởi vì gần một đoạn thời gian không có phát sinh chiến sự cho nên tốn phong nên đón một đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng thời gian tu luyện tốn phong bây giờ ở nam vực kiếm nam đạo nơi đó tạm cư bởi vì kiếm nam đạo phía tây có bách mãng cao nguyên bách mãng cao nguyên trên có không ít tốn phong thích gan hư thú tu hành hơn hắn sẽ ở nơi đó bắt mấy con đánh chén bữa ngon kiếm nam đạo rời tây vực cũng không g ầ n bởi vì dựa vào nam một ít nhưng đ ố i tốc độ phi hành rất nhanh tốn phong mà nói bất quá là ba năm ngày công phu lý thừa trạch để cho kiếm nam đạo phần lớn đốc loại sư đạo đi đem chuyện này nói cho tốn phong để cho hắn bản thân đi một chuyến tây vực cắn nuốt viên này chín cạnh canh kim thạch kim cương tự di chỉ trong chỉ có viên này chín cạnh canh kim thạch là báo vật còn lại còn có chữ viết phật trải qua lý bạch cũng mang ra ngoài nhưng lý bạch không xác định có phải hay không táo vật chỉ có thể giao cho hiệu những thứ này huyền trang pháp sư đi nghiên cứu mặc dù là một tòa kim cương tự di trị nhưng bởi vì bản cũng không có sông phá phong ấn uy hiếp lại chẳng qua là thân thể cựu vị yêu hồ không có quá mức để ý cho nên nàng không có tham dự vào trong chuyện này tới chẳng qua là yên lặng nhớ kỹ vị trí cùng lý thừa trạch đối tốt những chi tiết này sau lý bạch cùng cựu thải thần lộc bọn họ quyết định nghỉ ngơi một ngày chờ đợi viên thiên cương cùng ra cắt lượng đến đợi đến bọn họ tới sau này lại hướng bắc đẩy tới ngược lại phía sau tây vực trăm họ mong muốn đuổi theo bước tiến của bọn họ cũng cần thời gian nhất định t r ă m hai m ư trung châu c ả n tây nam đạo t r ư ơ n g 1122, t r u n g châu c ả n tây nam đạo ở tây vực trồng cây trồng rừng bừng bừng khí thế đang tiến hành đ ô n g vực trường ăn khí thế ngất trời địa tiến hành lũ lụt thống trị thời điểm trung châu c ả n tây nam đạo tác thuộc về một nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn c ả n tây nam đạo vốn là trung châu tây nam xa xôi địa khu một vương triều bởi vì bị thanh phong sơn mạch t r ở cách thanh phong sơn mạch biên giới tây nam chỉ có một cái như vậy vương triều có thể nói là ngăn cách với đời nguyên bản thanh phong đế không làm nhân sự mong muốn ở thanh phong vương triều xây dựng hành cung hiện tại hắn đã bị giết chết đã từng thanh phong vương triều đổi tên là c ả n tây nam đạo bị vương trung tự quách tử nghi cùng lý quan b ậ t c h i ế m cứ đã từng thanh phong vương triều lấy tể phụ vương đạo cầm đầu quan viên đã hướng vương trung tự bọn họ đầu hàng bởi vì cuộc chính biến này chỉ chết rồi không làm nhân sự thanh phong đế một người thanh phong vương triều cũng không nên đón dung chuyển thậm chí lấy thanh phong vương triều tin tức truyền lại tốc độ có thể phải mấy tháng sau này thanh phong đế đã chết thanh phong vương triều đã đổi triệu thay họ tin tức mới có thể chuyển khắp toàn bộ c ả n tây nam đạo c ả n tây nam đạo mặc dù ngăn cách với lời nhưng vẫn là có không ít ưu điểm cảng tây nam đạo diện tích đủ rộng lớn lại nông nghiệp rất phát đạt dựa theo yên vũ lâu đối trung châu các đại vương t r i ề u b ứ c họa đơn giản phong thủy đồ cảng tây nam đạo đại khái cùng ngay từ đầu đại cán diện tích không t r ê n h l ệ c nhiều có thể còn phải lớn hơn một chút về phần nông nghiệp nguyên nhân trừ thủy hệ phát đ ạ t lượng mưa dư thừa có thể còn cùng cảng tây nam đạo thổ nhưỡng có liên quan lần này vương trung tự bọn họ còn người mang giống t h ắ tới có thể ở chỗ này trồng trọt cũng cùng nam vực phương bắc lệnh đất làm so sánh theo cao tiên tri lý tự n i ệ p minh vân khê đám người xuất lĩnh quân đội và ở cảng tây nam đạo dấu hiệu trạm đất chỗ trung châu c ả n tây nam đạo đã thuộc về đại cắn bởi vì nguyên bản thanh phong đế không làm nhân sự hơn nữa bị thanh phong vương triều chở cách đối ngoại giao thông khó khăn sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong c ả n tây nam đạo cũng sẽ thuộc về một nghỉ ngơi lấy sức tiến l ặ n g phát triển giai đoạn lần này cao tiên tri bọn họ trừ đem quân đội mang đến còn đem không ít lấy màu nâu viên cầu vì động lực thần cơ máy khoan cấp mang đến đây là vương trung tự bọn họ một nhiệm vụ khác đem c ả n tây nam đạo đối ngoại giao thông cấp đả thông nếu như c ả n tây nam đạo phát triển được còn có thể lời vậy thì đem phía đông vương triều cũng cho chiếm đoạt đi theo đại cán chiến thuyền cùng đi còn có tết i hướng hồng hạo lữ mông chính thôi giữ chi từ thứ đ á m người bọn họ cũng bắt đầu từ từ tiếp nhận cản tây nam đạo chính vụ nhưng không có đem vương đạo cái này để phụ cấp phế bỏ lúc ấy tham dự hành động mười mấy tên quan viên cũng giống vậy lưu nhiệm vương đạo cũng trở thành cản tây nam đạo trọng thần một trong bởi vì vương đạo ở cản tây nam đạo sâu lòng dân cộng thêm bản thân hắn làm quan thanh liêm lại có thể thể tuất trong họ là một kẻ khó được vị quan tốt bởi vì cản tây nam đạo cũng không phải là một vương triều mà là đại cán một đạo cũng không có người trở thành tể tướng trước mắt là do lữ mông chính làm càn tây nam đạo phần lớn ốc hắn là một phi thường ứng cử viên phù hợp lữ mông chính đối hạ tha thứ có độ biết người khéo dùng là một người rất đ ư ợ chọn c từ nam vực bắc thượng long tương quân quân đoàn cũng không cần nhiều lời vẫn là vương trung tự quách tử nghi cùng lý quang bật bọn họ tạm thời cũng phải gia nhập khai tạc thanh phong sơn mạnh phía đông đối ngoại lối đi dĩ nhiên chủ lực nhất định là lấy màu nâu viên cầu vì động lực thần cơ mãi quan nhân lực càng nhiều hơn chính là phụ trợ càn tây nam đạo không thể nói là ngăn cách với lời nhưng là tin tức tuyệt đối so với khá bế tắc bên ngoài tin tức ngược lại có thể chuyển vào tới chẳng qua là tiêu tốn thời gian có thể sẽ tương đối lâu mà càng tây nam đạo tin tức thời là dường như khó chuyển đi cho nên đánh trước thông đối ngoại lối đi là rất cần thiết ngược lại phía bắc trước không đả thông vậy đánh trước thông phía đông phía bắc còn có gió mát sông điệu này sông lớn làm lạnh trời t r ở cách phương bắc nếu như có thể đem thanh phong sơn mạch hướng đông lối đi cấp đả thông vương trung tự bọn họ xuất lĩnh long tương quân đi tấn công phía đông vương triều liền trở thành khả năng lựa chọn c à n tây nam đạo cái này chỗ tây nam xa xôi địa phương chính là vì âm thầm đem lối đi cấp đả thông đợi đến gió mát phía đông vương triều phát hiện thời điểm liền đã quá m u ộ n chỉ cần có thể đem c à n tây nam đạo đối ngoại lối đi cấp đả thông nơi này khuyết điểm duy nhất liền không có lữ mông chính thôi giữ chi t h í c t hướng bọn họ đã đại khái là xem qua thanh phong vương triều các loại sổ sách ghi chép sách nếu quả thật là dựa theo phía trên chỗ ghi lại vậy kia c à n tây nam đạo thật đúng là một nông nghiệp mười phần phát đạt địa khu xác thực có trở thành một siêu cấp vựa lương có khả năng chuyện này cũng nhận được vương đào đáp lại xác thực như vậy ít nhất sẽ không có tranh lệch quá lớn dù là sẽ có xuất nhập cũng chỉ sẽ hướng t h i ể u báo bởi vì nhất định sẽ có tham quan ổ lại cùng với l ử a gạt báo tình huống phát sinh ngược lại càn tây nam đạo thổ địa thôn tính không tính rất nghiêm trọng khả năng này cùng càn tây nam đạo không có gặp qua cái gì thiên thai có liên quan trên thực tế càn tây nam đạo bởi vì quá mức xa xôi nơi này không có cái gì rất lớn thế ra giang hồ tông môn sẽ định cư ở chỗ này thế ra giang hồ tông môn thực lực cũng rất thấp kém ngoại cương cảnh nội cương cảnh cũng có thể trở thành cường giả cái chủng loại kia về phần tam hoa tụ đình cảnh vậy thì phải là khủng bố như vậy đã t ừ n g thiên nhân hợp nhất cảnh chính là c ả n tây nam đạo người mạnh nhất bằng không một nhập đạo cảnh một tầng trời thanh phong đế cũng không thể ở c ả n tây nam đạo tác a i tác phúc lại không có bất luận kẻ nào có thể chế tài hắn từ quốc khố cùng vựa lương cũng có thể nhìn ra vương đảo cũng không hề nói dối quốc khố cùng vựa lương cũng tương đối phong phú mặc dù bị thanh phong đế suy đổi một chút nhưng là không ảnh hưởng ấy hơn nữa c ả n tây nam đạo còn có một cái rõ rệt ưu điểm đó chính là nhân khẩu đủ nhiều nơi này nếu như không phải là bởi vì thanh phong đế đột nhiên mong muốn xây dựng hành cùng hoàn toàn có thể được xưng là thế ngoại đảo nguyên nơi nhân cầu đủ nhiều nông nghiệp phát đạt lương thực đầy đủ quốc khố dồi dào những thứ này đều là c ả n tây nam đạo ưu điểm duy nhất khuyết điểm chính là không có đối ngoại câu thông lối đi có thể cũng là bởi vì chỗ xa xôi lại thiếu hụt đối ngoại câu thông lối đi c ả n tây nam đạo mới có thể ở trùng châu tây nam bộ phát triển lại bởi vì vương trung tự bọn họ tới coi như kịp thời thanh phong đế mong muốn xây dựng hành cúng là năm ngoái mới bắt đầu tuy đã bắt đầu xây dựng rầm rộ nhưng còn không tính là tiêu hao đặc biệt lớn nếu là cho hắn thêm xây cái mấy năm tia đúng là đối c ả n tây nam đạo một thứ trọng đại đà kích nhất là bởi vì sức lao động chưa đủ có thể sẽ đưa đến không người làm ruộng chăm họ cuộc sống của mình cũng sẽ trở thành vấn đề cuối cùng đưa đến lựu dân tăng trưởng thổ địa thôn tính trình độ cũng sẽ từ từ càng sâu nhưng cũng may vương trung tự bọn họ đến đem thanh phong đế cấp giết chết đem thay vào đó cũng giải quyết cản tây nam đạo tương lai mầm hoạn sau đó cản tây nam đạo xây dựng để cho lữ mông chính bọn họ phối hợp nguyên bản vương đ ả o đám người tiến hành thống trị thấp nhất mục tiêu là đem cản tây nam đạo phát triển thành đại cắn ở trung châu căn cứ địa vừa lương giảm bớt tương lai đổ bộ trung châu áp lực cao nhất mục tiêu thời là một đường hướng đông đem cản tây nam đạo cương với quyết trường để cho đại cán căn cứ mà trở nên lớn hơn t r ư ơ n g 1123, t h ầ n uy đại tướng quân t h á o chín tiếp pháo mang t h á o t r ư ơ n g 1123, t h ầ n uy đại tướng quân t h á o chín tiếp pháo mang t h á o kiến nguyên 15 tháng 3 a một ngày dương trạch thịnh căn cung điện lương nghi đại cán mới tháng một triều hội ở chỗ này cử hành giống như dương trạch phương bắc trường an nhiều chỗ cũng tương tự đang tiến hành triều hội duy nhất sự khác biệt chính là phương bắc không có lý thừa trạch ngoài ra chính là phương bắc triều hội có thể so với dương trạch í t một chút một tháng chỉ biết có một lần ở mỗi tháng đầu tháng bình thường phương bắc cũng không cần phải quá nhiều t r i ề u hội ở trường a n hoặc là trường bình đại sự đại thượng thư đại thương thảo liền có thể bây giờ đại cán không có quá nhiều chuyện lớn chẳng qua là một ít chuyện bụng bạc nhưng chính là những thứ này chuyện bụng bạc tạo thành toàn bộ đại cán những chuyện này cũng không thể nói là chuyện bụng bạc chỉ có thể nói là so sánh toàn bộ nam vực trước mặt sẽ có vẻ tương đối nhỏ bây giờ phải là có cái gì khoa học kỹ thuật đột phá hoặc là hai đại hoàng triều liên quân đánh tới ở đại cán mới tính được là bên trên chuyện lớn bất quá năm nay còn tính là có một cái chuyện lớn đó chính là đại cán lần thứ ba khóa cử lần này khoa cử cùng dĩ vãng có chút bất đồng lần này khoa cử sẽ ở mười hai tháng ba ngày đến mười lăm ngày ở dương trạch trường an cùng bắc a n cái này sáu trong kinh ba kinh cử hành đây là cân nhắc đến phương bắc học sinh đi tới phương nam đường x a quá mức xa xôi mà đặc biệt làm ra cải cách dù là đại cắn xây dựng cơ bản tốc độ mau hơn nữa đường sắt cũng không thể nào nhanh như vậy trải đặt đến toàn bộ nam vực mong muốn ở toàn bộ nam vực xây dựng toàn bộ đường sắt lưới ít nhất cần ba mươi năm công phu lúc ấy chế tạo một cái quán thông nam bắc đường sắt là dọc theo đường toàn bộ đạo cùng với chung q u n h các đạo chung nhau hợp tác nhưng đại cán không thể nào chuyện khác cũng không làm là ở chỗ đó xây đường sắt nam b ự c việc cần phải làm có rất nhiều nam b ự c phương bắc xây dựng cơ bản đồng thời cũng phải tiến hành tây b ự c cần nhân thủ đông b ự c cùng trung châu cũng mỗi người phái một chút người đi qua không thể nào đem toàn bộ tinh lực cũng dùng tại xây trên đường dây nhất là nam b ự c đã nhất thống trừ lần thứ ba khoa cử lần này triều hội còn c ậ n kẽ hồi báo phương bắc xây dựng tình huống những thứ này từ thân ở phương bắc vũ khiêm tiêu hà đám người hướng t r ư ờ n g cư chính bọn người nói minh lại do bọn họ thuận lại giao thông nông nghiệp buôn bán cùng giáo dục là coi trọng nhất bốn cái vấn đề đều bị trường cư chính nói tới phương bắc buôn bán nguyên bản cũng không tệ càng nhiều hơn chính là nam bắc buôn bán liên thông giao thông phương diện thì có đường sắt đệm n ấ t thiết kênh đào mở rộng quan đạo tu sửa cùng với đường x i、si、m ă n g trải đặt cùng dựng cầu tu bến thuyền bởi vì bây giờ đang là cậy bừa vụ xuân thời kỳ cho nên còn đặc biệt nói tới phương bắc đồng ruộng khai t h ẩ n cùng trồng trọt cuối cùng chính là giáo dục nhỏ trong năm ba cấp học đường ở phương bắc nhanh chóng rơi xuống đất hơn nữa phương bắc đến tuổi hài đồng đã lục tục nhập học một ít mười hai tuổi cùng mười lăm tuổi hài đồng nếu như có thể thông qua khảo hạch cũng có thể phá cách trực tiếp nhập học trung học cùng đại học đây là bởi vì phương bắt t r ư ớ c không có như vậy cơ sở cho nên cấp sáu năm đặc thù ưu đãi cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều nhân tài đi ra sáu năm sau loại này ưu đãi liền không có phương nam đã từng cũng có loại này ưu đãi nhất là ở lý thừa trạch mới vừa lên ngôi kia mấy năm nhưng là c h ư ớ c mắt một cái lý thừa trạch cũng lên ngôi gần mười năm hắn là đang xây võ tháng mười năm hai chín lên ngôi sớm tại bốn năm trước bởi vì đại cán người phương nam mới dự trữ đã có thể đuổi theo cho nên loại này phá cách trúng tuyển đã bị bỏ đại cán phương nam đến tuổi nhi đồng hiện tại cũng có thể nhập học đại cán học đường bởi vì đây là cưỡng chế tính nhưng chỉ là cưỡng chế nhập học tiểu học từ sáu tuổi đến mười hai tuổi đến mười hai tuổi sau này không làm bất kỳ can thiệp nào có thể lựa chọn học lên khảo hạch thăng nhập trung học học tập ba năm cũng có thể lựa chọn không còn đi học đi r a gia nhập giang hồ thế lực cũng có thể lựa chọn đi học tập một môn tay nghề tương lai nuôi sống gia đình ngược lại bây giờ đại cán chuyên nghiệp lựa chọn là rất nhiều phương nam học đường đã phi thường hoàn thiện bây giờ chính là phương bắc ở từ từ đ ổ i theo phương bắc học đường số lượng đã từ từ đi theo bây giờ chính là muốn kiến tạo loại này nhập học không khí bất quá đại cán học đường là rất nội danh không cần giao học phí là có thể học được chữ viết cùng tâm pháp là không có tu hành thiên phú gia đình lại tương đối bình thường hài tử vô cùng lựa chọn hay cộng thêm không cần lo lắng đói bụng lo lắng cho mình thổ địa bị t h u ộ tính cho nên phương bắc gia đình là rất nô nức đem con của mình đưa vào học đường phương bắc học đường xây dựng không riêng rơi xuống đất tốc độ rất nhanh học sinh nhập học số lượng cũng rất nhiều cũng may là mỗi một gian học đường đang kiến thiết t r ư ớ c cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt trường học lao sư lúc này mới chưa từng xuất hiện giáo viên lực lượng thiếu hụt vấn đề phương bắc học đường lao sư phần lớn đều là từ trong quân đội tới bọn họ đều là từ trong quân đội giải ngũ xuống bởi vì đại cán trước một đoạn thời gian tiến hành qua quân đội si tuyển thân thể bởi vì chiến tranh có một ít tàn tật dĩ nhiên là sẽ không lại ở lại trong quân bất luận là bởi vì thương giải ngũ hay là bình thường giải ngũ đại cán cũng sẽ cấp hắn cung cấp một ít công việc cơ hội bình thường giải ngũ có thể chuyển thành hậu cần vì đại cán quân đội bảo đảm hậu cần mà nhân thương giải ngũ nhưng không quá ảnh hưởng bình thường sinh hoạt phương pháp học viện giáo sư chính là một phi thường tốt công tác đại cán lần này giải ngũ binh lính là rất nhiều cho nên đại cán giáo viên lực lượng là không thiếu thậm chí là dư sải những thứ này nhân thương giải ngũ binh lính có thời là trở thành thành trị quân phòng thành chỉ phụ trách thường ngày tuần tra có thể nói bây giờ ở lại đại cán trong quân đội binh lính đều là tinh binh liền tay lính mới cũng không có đại cán năm ngoái là không có t r ư n g binh năm nay cũng không có kế hoạch t r ư n g binh chỉ có sang năm mới có thể lần nữa t r ư n g binh nhưng là sang năm t r i n h binh cũng sẽ không nhiều càng nhiều hơn chính là muốn một ít tân binh rót vào một ít sức sống quân đội chủ yếu sức chiến đấu hay là dựa vào bây giờ nguyên bản quân đội cùng với trọng yếu nhất thần uy tướng quân t h á o thần uy tướng quân t h á o cũng nên đón cải tiến chính thức có ra cường phiên bản thần vì đại tướng quân pháo Cả c h nếu như đem một trăm tôn thần vi đại tướng quân pháo xếp thành một hàng đánh hắn cái hỏa lực bao trùm cái gì thành tưởng cửa thành cũng không thể ngăn cản cái gì chắc chắn pháo đài cũng không ngăn được như vậy đánh mạnh chứ càng miệng lớn hơn đường lớn hơn uy lực thần vi đại tướng quân pháo còn có một loại bỏ đối với giã chiến chín tiết pháo nghiên chế thành công chín tiết pháo có thể tháo rỡ cùng lắp ráp tiện chuyển vẫn mang theo trước phân chiến tiết cố xưng chín tiết pháo chín tiết pháo sức nặng cũng là giã chiến ưu thế cả chiếc chín tiết pháo lắp ráp sau khi hoàn thành cũng liền sáu trăm cân dài một năm mét nói cách khác giống như điện vi cùng hứa trừ loại này đại lực sĩ cũng có thể khiêng tôn này đại pháo xung phong đương nhiên là sẽ không xuất hiện như vậy ngoại hạn thao tác chín tiết pháo sẽ xuất hiện ở bước pháo hiệp đồng trên chiến trường trừ tiện giã chiến chín tiết pháo nhiều binh lính phối hợp sử dụng mang pháo mới thật sự là người sử dụng vũ khí bởi vì thần cơ pháo tồn tại lại nguyện ý đầu nhập đủ quân bị đầu nhập đại cán pháo gia tộc nên đón không ít thành viên mới Trương 1124, hỏa khí h p mặc quân mật công m tâu m ban đám người một mực tại quan tinh lâu bên cạnh thần cơ các vùi đầu gian khổ làm ra mặc tử mặc gia phòng ngự trang bị cũng ở đây thiết kế bên trong không đơn thuần là vì thành phỏng chỉ đang vì một ít địa điểm trọng yếu cung cấp phòng ngự nhất là giống như kim cương tự chân vũ giáo di chỉ loại địa phương này nhiều hơn một vòng phòng ngự đại cán ở dương trạch thần cơ các cũng tương tự có thể sử dụng bất quá thần cơ các ở thiết kế ban đầu chính là có một ít phòng ngự báo cảnh chức năng đại cán bây giờ cao cấp nhất h o a khí cùng với các loại chạy đầu trung châu bốn vực sản vật đều là từ thần cơ các trong nghiên cứu ra tới cho nên thần cơ các bảo vệ chính là trọng yếu nhất cho nên mới đem thần cơ các x â ở quan tinh lâu bên cạnh bây giờ còn đang bên ngoài thêm một vòng tường rào đem quan tinh lâu thần cơ các vây lại ngược lại nguyên bản quan tinh lâu thì không phải là cho người ta đi thăm nơi đó là tô tụng viên thiên cương đám người đem xem thiên tượng đo thiên thời dùng bất quá chủ yếu bảo vệ thật ra thì vẫn là thần cơ cát quan tinh lâu chẳng qua là nhân t i ệ n quan tinh lâu bên trên cũng liền xem sao nghi cùng bận tải đường thủy nghi tượng đài là độ tốt nhưng cũng là mang không đi đông b ự c b á c h hoa hoàng triều ở năm ngoái thời điểm hạ vân hổ mang theo người nếm thử tới đại cắn trộm đi thần cơ pháo hoặc là thần ủy tướng quân pháo muốn trộm khẳng định trộm tốt nhất cho nên hạ vân hổ nhắm ngay thần ủy tướng quân pháo đại cán biên phòng cùng tháp quan sát để cho hạ vân h ổ muốn đi vào nam b ự c đều có chút khó khăn nhưng người nào để cho hắn là hạ vân h ổ đâu hạ vân h ổ hay là dốc hết sức bình sinh thành công tìm được thời cơ cùng với sơ hở tiến vào nam b ự c thần uy tướng quân pháo không phải ở nơi nào đều có chỉ có ở đại cán đường b ê n biển cùng với nguyên bản đạo thứ hai phân giới tuyến thiên cung ra một đường mới có trang bị hạ vân h ổ chính là từ đường b ê n biển tới một đường dọc theo đường b ê n biển tìm muốn tìm được thần uy tướng quân pháo còn chưa phải khó lại tốn mấy ngày công phu hạ vân hồ rốt cục vẫn phải mang theo người tìm được thần uy tướng quân pháo dù sao bọn họ không thể nghe ngóng nơi nào có đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam nơi đó đều là người bởi vì lúc ấy đang xây dựng nam bắc lối đi cho nên hắn lựa chọn đường ven biển bên thần uy tướng quân pháo nhưng khi hạ vân hổ đem thần uy tướng quân pháo cầm vào tay thời điểm hạ vân hổ biết ngay đây là giả bọn họ không có chân chính tiếp xúc gần gũi qua thần uy tướng quân pháo cùng thần cơ pháo nhưng là bọn họ có thể nhìn ra được thần uy tướng quân pháo khẳng định không nhẹ không phải đang di động thời điểm sẽ không sử dụng xe ba bánh thúc đẩy nhưng là hạ vân hổ cầm vào tay thần uy tướng quân pháo phi thường nhẹ hạ vân hổ hơi v chưa từ bỏ ý định hạ vân hổ lại đ ế m thử cầm mấy tôn thần uy tướng quân pháo cùng thần cơ pháo giá cao là hắn bị người phát hiện bất kể là pháo hay là tướng quân pháo đều đã bị thay đổi hạ vân hổ là không lấy được bị phát hiện hạ vân hổ đưa tới cao s ủ n g vũ văn thành đô lý tôn hiếu nhiệm mẫn đám người đ ổ i giết hạ vân hổ không phải tới cùng vũ văn thành đô cao s ủ n g bọn họ giao chiến cho nên hắn không có lâu ham chiến rất nhanh rời đi ở đây sau một thứ thất bại trải qua sau hạ vân hổ biết do ở bên ngoài bắt được thần vì tướng quân pháo là không thể nào nhưng là hạ vân hổ vẫn không có hết hy vọng nếu như không có thần uy tướng quân pháo hoặc thần cơ pháo trợ giúp bọn họ mong muốn củng cố bách hoa hoàng triều phòng ngự vẫn còn có chút khó khăn quan trọng hơn chính là hạ vân hổ muốn thông qua chuyện này chứng minh hai đại hoàng triều cũng không phải là ở đại cán nơi này chỉ biết có thất bại cái này kết quả nếu như có thể thành công trộm được thần cơ pháo hoặc thần uy tướng quân pháo dù chỉ là một người trong đó đều có thể bị cho rằng là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều đối đại cán hoàng triều một thứ thắng lợi hạ vân hổ muốn dùng lần này thắng lợi để chấn hai đại hoàng triều bên này thế lực lòng tin để bọn họ đừng bi quan như vậy cuối cùng trang này hội nghị biến thành một trận đầu vóc b a o tát bên ngoài đã không có thần cơ pháo như n g trộm rất nhanh liền có người nói lên không bằng trộm bản vẽ cho dù là chúng ta bây giờ liền từ nam vực trộm được thần uy tướng quân số nhưng là bên trong sử dụng màu đen quả cầu sắt đâu giống như thần uy tướng quân pháo vật như vậy bọn họ không tin sẽ không có bản vẽ tồn tại cái này cùng đan dược còn có vũ khí cách điều chế là vậy theo bọn họ suy đoán bên trong thuốc nổ chắc cũng là có cách điều chế hãy cùng dùng dạng gì tài liệu cái gì phẩm chất có thể chế tạo ra cái dạng gì vũ khí mấy vòng đan dược là vậy nếu cũng quyết định muốn trộm vậy sẽ phải trộm lớn một chút mà đừng chỉ muốn một tôn thần ủy tướng quân tháo cho dù là đại cán ba cung nọ sàng gia cắt liên n ỏ trên thực tế cũng là một loại rất mạnh vũ khí còn có cái đó lớn đến khủng khiếp tự động phòng ngự thắp tên nhưng là cái này tự động phòng ngự thắp tên ngay từ đầu liền bị hạ sau mây cấp loại bỏ bởi vì dựa hết vào một mình hắn đi trộm vậy tuyệt đối là mang không đi không có bất kỳ không gian chữ vật có thể chứa đủ như vậy một tòa tự động phòng ngự thắp tên hơn nữa tự động phòng ngự thắp tên là có phòng ngự cùng báo cảnh cơ chế một khi có người nếm thử trộm đi tự động phòng ngự thắp tên sẽ gặp tự động báo cảnh cùng công kích quan trọng hơn chính là tại chiến tranh kết thúc sau này tự động phòng ngự tháp tên cũng đã bị dỡ bỏ hơn nữa bảo vệ bởi vì cho dù tương lai muốn giả cũng không phải chứa ở thiên cung giang trường thành trên tường thành rất nhanh liền có người đánh thức hạ vân h ổ bọn họ không chỉ là muốn t r ộ n thần uy tướng quân pháo bọn họ hoàn toàn có thể muốn được nhiều hơn nếu như có thể mà nói liền đem nơi đó những thứ kia bản vẽ c ũ n g cấp t r ộ n qua tới chỉ cần có bản vẽ còn lo lắng cái gì thần uy tướng quân pháo còn có những thứ kia thuốc nổ tự động phòng ngự tháp tên bọ cũng có thể bản thân nếm thử chế tạo không thể không nói đây là một cái rất tốt đề nghị đề nghị này rất nhanh liền bị tiếp thu hơn nữa tính toán thực hành bách hoa hoàng triều vốn là có bồi dưỡng một ít mật thám b ấ t quá những thứ này mật thám là đặc biệt phụ trách bách hoa hoàng triều t r u n g quanh vương triều nhưng cùng đại cắn so với bách hoa hoàng triều t r u n g quanh vương triều căn bản không tính là cái gì nhất là ở bách hoa hoàng triều đã sớm thay đổi chiến lược đ ổ i công làm thủ không còn khuyết trương bách hoa hoàng triều cưng ngược ngược lại là muốn thu nhỏ lại vương tha cho một ít địa khu dưới tình huống này lưu những thứ kia mật thám ở chung quanh vương triều liền đã không có cái gì tác dụng chẳng qua là trước còn không có đưa bọn họ triệu hồi bây giờ nhất định là phải đem những thứ này mật thám triệu hồi hơn nữa để bọn họ tiến vào nam vực đi dương trạch lấy trộm những b ả n vẽ này nói làm liền làm đây là hai đại hoàng triều gần đây thay đổi để cao mình hiệu suất vấn đề duy nhất chính là như thế nào đem những thứ này mật thám bí mật đưa vào nam vực đi còn muốn đi đến dương trạch t r ư ớ c 1125, bọn họ biến chuyển t r ư ớ c 1125, bọn họ biến chuyển dương trạch ngự thư phòng linh nguyệt nga trước đây không lâu vội vã chạy tới bởi vì nàng mới vừa từ trung châu ninh nghị hành nơi đó biết được một cái tin gần đây hạ vân hổ chạy đến hành hương thành nơi đó q ô n chính nghĩ hạ vân hổ doanh thịnh cùng á tô là bọn người xuất hiện qua giang hồ phong môi loại chuyện như vậy là không thể nào đi thám tính nếu là chạy đi thám tính hạ vân hổ bọn họ một trưởng đem giang hồ phong môi giết đi cũng là không có vấn đề cho nên linh nguyệt nga chỉ có thể biết hạ vân hổ bọn họ gần đây khẳng định ở mật mưu cái gì nhưng tình huống cụ thể cũng không có cách nào nói linh nguyệt nga mặt nghiêm túc nói hạ vân hổ bọn họ gần đây khẳng định ở mật mưu đại sự gì ngươi có thể phải gia tăng chú ý lý thừa t r ạ c khẽ gật đầu t u t ta đã biết hắn không hề kinh ngạc chuyện này hạ vân hổ bọn họ sẽ vương tha kiếm chuyện mới là lạ nhất là ở hắn biết hạ vân h ổ còn tự mình tìm tới thần uy tướng quân pháo sau này đường đường đao quân hạ vân h ổ tự mình chạy tới trộm thần uy tướng quân pháo thảm nhất chính là còn không có thành công đây cũng chính là lý thừa trạch không có để cho người tuyên dương ra ngoài không phải hạ vân h ổ có thể nói là làm trò cưới thiên hạ cái này kỳ thực cũng có thể nhìn ra được hạ vân h ổ bọn họ là có thể ở thất bại không ngừng nhận được bài học hơn nữa sửa lại cho nên kỳ thực không thể để cho bọn họ lấy được quá nhiều có thể sửa lại sai lầm cơ hội hoặc là nói nên để bọn họ phạm sai lầm chi phí lớn hơn một chút về phần a tô là cùng bọn họ hợp tác lý thừa t r ạ c sớm đã biết hơn nữa gia nhập không lâu đại quang minh tự hư từ đại sư hai đại hoàng triều bên kia bây giờ cũng có năm cái hợp đạo cảnh hơn nữa hư vân hư hành mạnh đ ô n g lưu khương huyền vũ bọn người là có cơ hội t i ế n thử đột phá đến hợp đạo cảnh nhất là ở quân chín nghĩ bọn họ buông xuống ý mình sau đ i ê n cùng đang truyền thụ bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh kinh nghiệm một người kinh nghiệm có thể vô dụng nhưng là năm cái hợp đạo cảnh kinh nghiệm truyền thụ vậy coi như không được rồi doanh thịnh a tô la cùng hư từ cũng có tham dự vào đây cũng là hai bên có lợi lẫn nhau mặc dù chuyện này xem ra đối a t o l a không có bất kỳ chỗ tốt dù sao thẩm thương hải mới đột phá đến phản hư cảnh không mấy năm bây giờ cũng mới phản hư cảnh một tầng trời chờ a t o l a tham dự vào có thể rút ngắn bọn họ giữa song phương quan hệ để bọn họ giữa trở nên càng thêm tín nhiệm bởi vì việc này quan hệ của bọn họ cũng xác thực trở nên càng thêm thân mật ít nhất không còn giống như trước như vậy phòng bị hai đại hoàng triều gần một năm đã qua câu thông cùng trao đổi là phi thường mật thiết so với lây trước kia có thể nói là thẳng tắp lên cao không chỉ là trợ giúp cái khác phản hư cảnh đột phá đến hợp đạo cảnh doanh t h quân trí n h ĩ giữa bọn họ cũng ở đây so tài trao đổi thậm chí a tô la cũng nhờ ngọn ngườn dĩ nhiên không phải trong tâm h ả i của hắn còn ở một mong muốn nếm thử đi ra ương mô cầu mà là ban đầu thánh hỏa sơn chính ma đại chiến vô n g ầ n thánh hỏa ương mô cầu đã đem hắn kỳ thực chỉ được nửa đoá vô n g ầ n thánh hỏa chuyện nói ra hơn n ữ a chỉ ra còn lại nửa đoá vô n g ầ n ngọn lửa rất có thể ở hoàng phủ hoàng chân trên thân là bởi vì lúc ấy âu dương gia hữu nhân chất vấn qua a tô la có phải hay không đã từng xuất hiện ở qua âm sơn sân mạch về phần hắn nghi ngờ a tô la xuất hiện chứng cứ dĩ nhiên chính là vô ngân thánh hỏa tồn tại tung tích thấy a tô la cũng không có d ầ u dếm đem thánh hỏa sơn chấn ma đại chiến chuyện đã xảy ra nói ra lúc này hư từ bọn họ mới biết hóa ra khi đó đại cán còn tới một hoàng phủ hoàng chân nhưng lại không có ra tay bởi vì lần này v ư n g tâm bọn họ cũng đúng a tô la càng thêm tín nhiệm dù sao mọi người đều là đại cán người bị hại a tô la khẳng định cũng muốn từ hoàng phủ hoàng chân nơi đó đoạt được ngoài ra nửa đoá vâng lần thánh hỏa đại gia đều có cùng chung mục tiêu sau nói tới chuyện tới chỉ biết càng thêm tín nhiệm đối phương linh nguyệt nga cùng lý thừa trạch cũng là có chung nhau mục tiêu cũng là bởi vì cái này chung nhau mục tiêu cho nên lý thừa trạch cùng n i n h nguyệt nga quan hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ còn không rõ ràng lắm hạ vân h ổ bọn họ ở mật mưu cái gì đối với chuyện này chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn n i n h nguyệt nga cũng không đến nỗi vì nói những lời này đặc biệt chạy tới cho dù là nàng sẽ ngủ ở thịnh cán cung trong nếu là chỉ có một câu nói như vậy nàng phái một người trực tiếp tới nói một tiếng hoặc là đang ăn dạ tiệc thời điểm nói một tiếng là được thịnh cán cung bây giờ có một cất giữ tiết mục nếu là không có bế quan tu hành lúc buổi tối hội tụ ở chung một chỗ ăn dạ tiệc cũng không phải là chỉ có lý thừa trạch một nam triệu vân điển、Vy. hoàng a tham gia. Ra gian tham gia trừ tỉnh thời tới cũng lượng, vương mánh bọn họ nếu là thời gian chính xác, cũng n họ cờ các xác, là là sẽ á nhiệt. Ngược bố phủ hoàn g chân đã vắng mặt dạ thiệp này rất nhiều lần dù sao nàng một mực tại bế quan tu hành cũng tương tự đang điên cuồng bên trong tuấn mặt trái ví dụ chính là cựu vị yêu hồ nàng một ngày tu hành sáu canh giờ thời gian còn lại liền không lại tu hành nhưng là cựu vị yêu hồ y nguyên vẫn là đại cán tu vị cao nhất người dù là cựu thải thần lộc cũng phải hơi thua kém nàng một bậc cựu vĩ yêu hồ là hợp đạo cảnh tám tầng trời cựu thải thân lộc thời là hợp đạo cảnh bảy tầng trời lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga đổi được thiên điện vừa uống trà liền đàm luận chuyện này linh nguyệt nga vớt ve suy đoán đạo ám sát nguyên n ê n là không thể nào dù sao a tô la đã vô công mà trở về ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân cùng đại cắn ở thiên cung g i a n g một đường rằng c ó thời điểm a tô la đã từng đi tới qua dương trạch a tô la tới dương trạch mục đích dĩ nhiên chính là ám sát lý thừa trạch nhưng là hắn cuối cùng cũng không có ra tay bởi vì toàn bộ dương trạch chính là một phạm vi lớn màn thiên tri trận a tô la cảm nhận được áp chế lại lý thừa trạch bên người một mực có người a tô la cho đến cuối cùng cũng không hề đập thủ lặng lẽ rời đi dương trạch thậm chí hắn ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân kết cục thảm bại trước cũng không có lựa chọn ra tay kỳ thực lý thừa trạch phải không quá hy vọng a tô la ở dương trạch ra tay dù sao sẽ đối với dương trạch tạo thành phá hư cũng sẽ để cho dân chúng chịu thương linh n g u y ệ t nga trầm lâm một hồi lại nói cảm giác cả ám sát tướng lãnh cũng có có thể mặc dù nói ám sát tướng lãnh không thể đạt tới cùng ám sát lý thừa trạch vậy đánh một trận định càn khôn tác dụng nhưng nếu như có thể giết chết đại cán mấy vị tướng lãnh cũng có thể để bọn họ trở nên lòng người bàng hoàng tùy thời lo lắng cho mình đầu rơi xuống đất cho nên không thể hoàn toàn loại bỏ muốn ám sát tướng lãnh cái này lựa chọn linh nguyệt nga lại nói ta càng nghiêng về một loại khác lựa chọn tiếp tục trộm thần cơ pháo hoặc là thần v y tướng quân pháo lý thừa trạch luật c à m nói loại khả năng này đúng là lớn nhất bất quá không cần lo lắng bọn họ là trộm không tới thần v y tướng quân pháo đã bị đặt ở trong quân doanh bí mật trông coi lên hơn nữa chàng này rời đi mười phần nhanh chóng liền trăm họ cũng không biết thần vị tướng quân pháo cùng thần vị pháo rốt cuộc mở ra nơi nào lúc này linh nguyệt nga lại nói lên một loại khả năng tính t r ư ơ n g 1 ộ t n i linh nguyệt nga suy đoán t r ư ơ n g 1126, n i linh nguyệt nga suy đoán dương trạch ngự tư h phòng tiền điện lý thừa trạch cùng linh nguyệt nga cách khay t r à ngồi đối diện nhau t i ê n vũ lâu bây giờ đã là đại cán hình dáng linh nguyệt nga linh nghị hành cùng ninh ngọc tiêu ba người này cũng là không chút do dự lựa chọn đại cán bên này nhìn chung lịch sử t i ê n vũ lâu chỉ làm ra khỏi hai lần lựa chọn lần đầu tiên là 1500 n ă m t r ư ớ c thánh hỏa sơn chính ma đại chiến thời điểm lựa chọn chính đạo một p ư ơ n g lần thứ hai chính là lần này ở n ũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán trung gian không chút do dự lựa chọn đại cán l ạ i yên vũ lâu chỉ có hai lần đứng đội cũng đúng lần đầu tiên từ chính đạo giành được thắng lợi lần thứ hai thì từ đại cán giành được thắng lợi ninh nguyệt nga rất sớm trước kia liền mười phần kiên định lựa chọn lý thừa trạch hơn nữa không hề dao động đối đại cán mười phần hiểu ninh nguyệt nga rất rõ ràng bây giờ đại cán hoàng triều mới là trùng châu bốn vực không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế lực dĩ nhiên thực lực chẳng qua là ninh nguyệt nga lựa chọn đại cán một người trong đó nhân tố mà tôi h còn chưa phải là nhân tố trọng yếu nhất nếu như nàng là đem thực lực làm thành nhân tố vậy chứ nên lựa chọn tam thánh hoàng triều hoặc là thủ một cánh cửa đi hợp tác nhân tố trọng yếu nhất. phải kể tới lý thừa trạch linh nguyệt nga nhìn chính là người cũng tin tưởng mình á n h mắt bây giờ lý thừa trạch đã là phản hư cảnh bốn tầng trời đã sớm đổi mới trẻ tuổi nhất phản hư cảnh ghi chép mắt thấy sẽ phải gắng sức đuổi theo nàng linh nguyệt nga những năm này tu vi cũng c ó bước b ư ớ c tăng trưởng nhất là ở ở đến dương trạch sau này đang bị ép bên trong quân dưới tu vi nhanh chóng đề cao bây giờ là linh nguyệt nga đã là phản hư cảnh tám tầng trời là trừ hoàng phủ hoàng t r â n tần lương ngọc gia mạnh nhất nữ tử về phần cựu vĩ yêu hồ cùng cựu thải thần độc khắc tính tần lương ngọc mặc dù còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng đã là phản hư cảnh chín tầng trời linh nguyệt nga thứ hai phản hư cảnh tám t ầ n g trời tu vi xếp hạng thứ ba cho dù là vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng hơi kém sắc linh nguyệt nga một bậc dĩ nhiên linh nguyệt nga lớn các nàng mấy t u ổ i cũng là một trong những nguyên nhân ở mọi người đều là cùng trình độ thiết tài lại tu hành hoàn cảnh gần như nhất trí dưới tình huống thêm ra thời gian tu hành chính là nhất có ưu thế đại cán c ũ n g từ đã từng một cái bình thường vương t r i ề u phát triển thành cùng ngũ đại hoàng triều cùng nội danh lại đến sau đó hùng cứ nam vực thôn tính tây vực đại cán bây giờ đã là một xuyên qua nam vực cùng tây vực vật khổng lộ ở trung châu bốn vực là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế lực dưới tình huống này linh nguyệt nga tự nhiên không thể nào vứt bỏ lý thừa c h ạ c h cùng đại cán tuyển chọn ngũ đại hoàng triều nếu không phải vì bảo vệ đ ô ngực bắc vực cùng t r u n g châu yên vũ lâu m ô n nhân yên vũ lâu đã sớm tuyên bố yên vũ lâu làm ra lựa chọn hãy cùng trước đạm đài vũ vậy nếu là bị bọn họ biết chuyện này hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ bọn họ có thể sẽ giống như quý tinh bắc chọn lựa một ít không ra gì thủ đoạn dù sao cầm con tin làm uy hiếp loại thủ đoạn này mặc dù không ra gì nhưng là đúng là hữu dụng cho nên linh nguyệt nga cũng không thể bại lộ nàng đã gia nhập đại cán chuyện bên này thực cho nên ninh nguyệt nga rời đi thịnh cán cung số lần ít lại càng ít hắn trên căn bản đều ở đây trong thịnh cán cung tu hành ninh nguyệt nga ở trung châu thời điểm cũng không gặp khách có thể nói là yên vũ lâu các đời thần bí nhất lâu chủ có thể mua được tin tức tiêu tiền là có thể mua được không mua được tin tức thấy ninh nguyệt nga cũng không mua được cho nên cũng không có ai cưỡng cầu muốn gặp được ninh nguyệt nga cũng không ít người cũng đưa bọn họ tư tưởng dừng lại trước kia cho là yên vũ lâu lầu người mạnh nhất vẫn là ninh nghị hành quân chín nghĩ liền phái người đi lôi kéo qua ninh n h ị hành cái này thể hiện quân chín nghĩ cùng hạ vân h ậ ngã mạ bọn họ cũng không có tự mình đi mà là phái những người khác đi dĩ nhiên bất kể bọn họ có phải hay không tự mình đi cũng sẽ không cải biến linh nghị hành làm ra lựa chọn linh nghị hành không có đáp ứng cũng không có quá nhiều giải thích linh nghị hành phi thường dứt khoát cự tuyệt mà đi trước chiêu mộ l i n h nghị hành người cũng phi thường thống khoái rời đi cái này cũng thể hiện kỳ thực bọn họ đối với yên vũ lâu không tính đặc biệt coi trọng nhất là ở yên vũ lâu cất giấu thế lực dưới tình huống người đời cũng cho là yên vũ lâu chỉ có l i n h nghị hành một vị phản hữ cảnh liền hắn có một vị bội bội ninh n g ọ tiêu đ ồ n dạng cũng là phản hữ cảnh cũng không biết càng không thể nào biết linh nguyệt n a đã đột phá đến phản hữ cảnh bọn họ đối với yên vũ lâu chân thực thực lực là không biết yên vũ lâu liền thuộc về cái loại đó cao cấp nhất thế lực trong có cũng được không có cũng được tồn tại chỉ có ở một ít rất đặc biệt thời điểm mới có thể nhớ tới lôi kéo bọn họ đây vốn chính là yên vũ lâu lập ra sách lược bọn họ là một b u ồ n bán tin tức thế lực không thể nào triển lộ quá nhiều phong man g không phải đã sớm đưa tới họa sát thân không thể nào sống sót được lâu như vậy yên vũ lâu am hiểu che giấu mình phong man g ninh nguyệt nga chính là yên vũ lâu một loại cực hạ n biểu hiện từ ninh nguyệt nga trưởng thành đến thừa kế yên vũ lâu hết thầy đều là không có ghi chép rất nhiều người thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết nhiều người hơn nghiêng về đi nhớ cùng trần thanh ý, ý là bạn tốt linh nghị hành linh nguyệt nga ở nơi này trường hợp hạng ở dương trạch cư ngụ nhiều năm nhưng là vẫn không có ai đem nhận ra linh nguyệt nga đã không có ý định rời đi bây giờ trung châu bên kia đã là linh nghị hành ở lần nữa phụ trách cho dù là ở yên vũ lâu bốn mươi tám vị phân lâu lâu chủ trung gian linh nguyệt nga hướng đi cũng là có rất ít người biết linh nghị hành thì bày tỏ linh nguyệt nga tạm thời đang bế quan ám sát lý thừa trạch tỷ lệ không lớn có thể có thể sẽ chọn ám sát tướng lãnh như vậy cũng có thể suy yếu đại cản thực lực cũng có, có thể tiếp tục trộm thần vi tướng quân pháo cùng thần c ư pháo dù sao hạ vân hổ bọn họ đã như vậy đ ế m thử qua ngay tại vừa rồi linh nguyệt nga còn nói lên một loại khác có khả năng có lẽ hạ vân hổ bọn họ sẽ nghĩ đ ế m thử chỗ bản vẽ t h ầ n uy tướng quân pháo chi tiết pháo thậm chí còn mới nhất thần uy đại tướng quân pháo xác thực đều là có bản vẽ thiết kế những bản vẽ này là tiện chế tạo mà hội họa trước mắt nam b ự c có thể sản xuất thần uy tướng quân pháo địa phương chỉ có cùng quan tinh lâu thần cơ các cùng nhau bị vây đứng lên s ư ở n g vũ khí phương bắc chỉ có thể sản xuất đường sắt cùng với các vũ khí trọng yếu nhất thần uy tướng quân pháo hòa khí đều là không sinh sản những thứ này thần ủy tướng quân pháo mặc dù rất nặng nhưng là có máy hơi nước xe có thể đưa chúng nó chuyển bận đến phương bắc cho nên cho dù là ở dương trạch chế tạo cũng không có quan hệ máy hơi nước xe tốc độ cũng có tăng lên trước mắt có thể đạt tới 1,09 p h không c thức mỗi giờ đã rất tốt hơn nữa nơi này bình thường là thời gian sử dụng thần nhớ cũng chính là một canh giờ 1,18 p t không thức loại tốc độ này nhất là ở đường dài dưới tình huống đã vượt qua xa ngựa chiến cùng với thuyền bè đi tới tốc độ linh nguyệt nga suy đoán là có đạo lý nếu như hạ vân hổ mục tiêu của bọn họ thật sự là thần ủy tướng quân pháo hỏa khí bản vẽ vậy vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ đi tới dương trạch lý thừa trạch rất nhanh liền có một cái ý nghĩ t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy ý tưởng cùng lý do t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi bảy ý tưởng cùng lý do nếu quả thật bị bọn họ đem thần vi tướng quân pháo cùng với thuốc nổ cách điều chế bản vẽ cũng cấp trộm đi vậy tia đối với đại cán tuyệt đối là bất lợi đại cán thiết kế chế tạo ra thần vi tướng quân pháo sau này quân đội sức chiến đấu thẳng t ắ p lên cao cho dù là tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều không có cách nào hoàn toàn phục khắc thần vi tướng quân pháo dù sao mỗi một vị thần vi tướng quân pháo còn cần ra cắt lượng cùng biên tiên cương đối này tiến hành khắc trật ban nhưng cho dù là suy yếu phiên bản cũng là rất khủng bố bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều lấy được thần uy tướng quân pháo vậy quân đội của bọn họ sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp lên cao đại cán tương lai mong muốn bắc thượng trung châu cùng đông bực vậy độ khó cũng sẽ gia tăng linh nguyệt nga làm như suy nghĩ cái gì đúng như nói đông bực trường a n thần cơ pháo thu lại sao đông bực trường a n giống vậy có thần cơ pháo đây là đang cam linh bọn họ lần đầu tiên đi tiếp viện thời điểm dẫn đi chuyện này không có bị tuyên dương ra ngoài cộng thêm trường an vị trí tương đối xa xôi lại tần lương ngọc bọn họ chỉ sử dụng qua một thứ cho nên trường an có thần cơ pháo tin tức còn không có những người khác biết lý thừa trạch vớt cầm nói thu lại t i ế n tâm ở hạ vân hổ đ ế m thử tới lấy trộm thần cơ pháo trước kia lý thừa trạch liền đã thông báo qua tần lương ngọc bọn họ chú ý bảo vệ pháo ở hạ vân hổ chân chính tới lấy trộm thần uy pháo sau tần lương ngọc bọn họ liền đem toàn bộ thần uy pháo cũng bảo vệ lên so sánh với đông đực trường an quyết trương hay là thần vi pháo bảo vệ càng trọng yếu hơn từ đó về sau t ầ n lương ngọc bọc họ cũng không có sử dụng nữa qua thần vi pháo dĩ nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì trường an lũ lụt đưa đến trường an khuyết trương kế hoạch bây giờ trường an chỉ có một mục tiêu đó chính là giải quyết chàng này xâm nhiễu nhiều châu lũ lụt vấn đề trường an khuyết trương kế hoạch bị buộc bỏ d ợ nhưng đây cũng là vì tương lai càng có thể không có hậu hoạn b ắ t phạt nghe được lý thừa trạch nói đem đông được thần cơ pháo bảo vệ lên linh nguyệt nga cũng sẽ không lại lo lắng linh nguyệt nga là chân chính ra mắt thần uy tướng quân pháo thần cơ pháo vi lực đây là một loại vượt qua thời đại vũ khí cho dù là tam hoa tụ đỉnh cảnh nếu như không có dùng tương khí hỗ trừ phi là tu luyện luyện thể công pháp hay là cần có sợ thành cái chủng loại kia mới có thể không sợ thần uy tướng quân pháo công kích nhưng chân chính tu luyện công pháp luyện thể người là phi thường thiếu cho dù là quân đội có cũng là một ít phi thường nông cạn công phu đó là mãi thân thể không tính là công pháp luyện thể một tôn thần uy tướng quân pháo liền đánh đồng với một tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh một kích toàn lực một trăm tôn tôn thần uy tướng quân pháo một chữ bảy có thể nói không có bất kỳ pháo đài có thể ngăn cản mới nhất thần uy đại tướng quân pháo uy lực linh nguyệt nga cũng có nghe thấy lý thừa trạch đề cập với nàng l ê n q u a mới nhất thần uy đại tướng quân pháo đã có thể sánh bằng vũ khí triều nguyên cảnh công kích bất quá cái này rất có thể chính là một đoạn thời gian rất dài thượng h ạ mong muốn lại đột phá tiếp đến gần thiên nhân hợp nhất cảnh là rất khó khăn tang hoa tụ đỉnh cảnh cùng vũ khí triều nguyên cảnh giữa có khoảng cách nhưng không tính là cái hào rộng thiên tài bình thường đều có thể vượt cấp tác chiến nhưng vũ khí triều nguyên cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh trung gian liền tồn tại chất biến từ hai người tuổi thọ cũng có thể nhìn ra được vũ khí triều nguyên cảnh chiến thắng thiên nhân hợp nhất cảnh ví dụ ít lại càng ít cho dù là trương nguyên trinh cũng không có từng làm như thế cho nên lúc đó lữ bố lấy vũ khí triều nguyên cảnh tội cùng chém n ư ợ c hát dao mới có thể đưa tới lớn như vậy manh động dù sao trưởng thành hắc giao vốn chính là chính là cấp chín hung thú bên trong phi thường mạnh một loại tồn tại tầm thường, thường thiên nhân hợp nhất cảnh thấy hắc giao cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh như vậy có thể thấy được vũ khí chiều nguyên cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giữa tồn tại trên lệnh không nhỏ nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh đã có thể điều động một bộ phận thiên địa lực lượng đây mới là lớn nhất điểm khó khăn có thể đến gần thiên nhân hợp nhất cảnh một p í c h toàn lực chính là thần uy đại tướng quân pháo cùng với tương lai cải tiến mạnh nhất phiên bản dĩ nhiên c ũ không loại bỏ có thể làm được một điểm này pháo thật xuất thế chẳng qua là có thể sẽ phải vô cùng lâu ngắn hạn nhất định là nhằm vào thần uy đại tướng quân pháo vi lực lần nữa tiến hành cải tiến linh nguyệt nga ư ớ c cảm nói vậy kế tiếp liền thừa bảo vệ tốt bản vẽ lý thừa trạch ngay sau đó nói ta có một ý tưởng ngươi nghe một chút thấy thế nào linh nguyệt nga gật đầu một cái chờ đợi lý thừa trạch nói tiếp cái ý nghĩ này điều kiện tiên quyết là hạ vân hổ bọn họ thật sẽ phái người tới trộm đi thần uy đại tướng quân pháo di chỉ. ý nghĩ của ta là lợi dụng giả bản vẽ để bọn họ không vui một trận hơn nữa lãng phí tài lực vật lực cụ t h như thần vi đại tướng quân pháo dùng làm bằng sắt cũng rất dễ dàng tỏng n g mà dùng đồng làm vậy vách trong có thể mài đủ bóng loáng thì sẽ không linh nguyệt nga nhéo cầm suy tư một hồi rất nhanh lắc đầu một cái ta không đồng ý cái ý nghĩ này c h ậ t vừa nghe rất không sai nhưng lại áp dụng độ khó quá lớn hơn nữa sẽ có rủi ro linh nguyệt nga biết lý thừa trạch sẽ không vì vậy tức giận cho nên dám nói thẳng cũng rất nhanh giải thích nguyên nhân nếu như là qua ngoại hạng bán vẽ cho dù là bọn họ không có thực sự được gặp thần uy đại tướng quân tháo cũng có thể nhìn ra vấn đề nếu như chẳng qua là làm một ít chi tiết điều chỉnh cho dù là dễ dàng toạc lòng thần uy tướng quân tháo cũng là tướng quân tháo thì giống như có khuyết điểm tướng quân hay là tướng quân ngoài ra lấy được những bản vẽ này bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều thợ thủ công có lẽ sẽ lấy được dẫn dắt mà thần cơ các bên trong không chỉ thần uy đại tướng quân pháo cái này loại bản vẽ nếu như đều bị mang đi nữa nha so sánh với để bọn họ không vui một trận lãng phí nhiều như vậy tài lực vật lực rủi ro quá lớn linh nguyệt nga một cái liền đếm kỹ một đống lớn lý do nàng không đồng ý lý thừa trạch cái ý nghĩ này lý do lý thừa trạch không thể không thừa nhận linh nguyệt nga nói phải có đạo lý xác thực rủi ro quá lớn hơn nữa còn có một cái vấn đề nếu bị bọn họ trộm đi bản vẽ tại sao không có tổn thất lại để cho bọn họ tin tưởng đâu linh nguyệt nga đối với quân chính nghĩ bọn họ hay là rất hiểu hạ vân hổ sinh tính cẩn thận quân chính nghĩ càng là ngoại hạ quân chính nghĩ nguyên bản không hề gọi quân chính nghĩ mà là làm việc chính nghĩ sau đó làm thường thường suy tính xấu nhất có khả năng mới đưa tên của mình đổi thành quân chính nghĩ linh nguyệt nga giải thích để cho lý thừa trạch thành công luông tha cho cái ý nghĩ này hắn xác thực không quá muốn có tổn thất lý thừa trạch luất c ầ m nói vậy thì hay là lựa chọn tăng cường bảo vệ đem bản đồ giấy bảo vệ đi linh nguyệt nga gật đầu một cái cũng chỉ có thể như vậy ta sẽ tiếp tục chú ý bọn họ tính toán làm gì ở ninh nguyệt nga sau khi rời đi lý thừa trạch lập tức để cho người đem giả hủ vương mãnh tô tụng cấp chuyển tới gia cát lượng cùng biên thiên cường đã chạy đi tây vực nơi nào đây tạm thời vẫn chưa về